Trận to hai mắt hoảng sợ mà nhìn nàng, lưu, lưu di nương. Lưu di nương cười lạnh một tiếng nhìn tô mục linh. Nha hoàn vì nàng trí hảo ghế giữa lưu di nương ngồi xuống, mục linh A. Nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng. Tô mục linh lắc đầu, không không không mục linh không cần bất luận cái gì tưởng thưởng. Lưu di nương tiếp nhận nha hoàn vì nàng khen ngược nước cha uống một ngụm đối với mặt khác hạ nhân lạnh lùng nói, cho ta và miệng. Tô mục linh không nói một câu chỉ là nhỏ sinh thân mình xúc ở bên nhau run bẩn bật. Mặt khác hạ nhân thấy tô mục linh dáng vẻ này tuy rằng có chút không đành lòng nhưng tại đây tô ra ai lại dám cãi lời lưu di nương mệnh lệnh đâu. Một cái tiểu nha hoàn đi đến tô mục linh trước mặt hung hăng mà phiến một bạn hai Tô mục linh trong mắt chứa đầy nước mắt nhưng vẫn luôn ẩn nhẫn. Lại uống một ngụm trà thủy lưu di nương nói, tiếp tục. Tiểu nha hoàn tay run run nhưng vẫn là ngoan hạ tâm tiếp tục phiến. Toàn bộ trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có lưu di nương uống trà thanh em cùng tiểu nha hoàn xóa cái tắt thanh êm thật lâu sau sau lưu Di nương như là rốt cuộc vừa lòng dường như đứng dậy chuẩn bị rời đi tô mục Linh thấy nàng có phải rời khỏi dấu hiệu xoa chính mình đã chết lặng gương mặt nội tâm hiện lên một kia vui sướng lại không dự đoán được lưu Di Nương ở trước khi đi chỉ vào một cái ma ma cùng một cái hoàn nói các người lưu lại cho ta hảo hảo chiếu cô nàng ta phải hảo hảo ra khẩu khí này mama cùng nha hoàn đồng thời đỡ đỡ thân mình gật đầu nói Đúng vậy. Lưu Di Nương lại trừng mắt nhìn Tô Mộc Linh liếc mắt một cái lúc này mới rời đi. Giờ phút này Tô Mộc Linh chỉ cảm thấy nội tâm hiện ra thật sâu tuyệt vọng như vậy nhật tử khi nào mới là cái cuối. Tô Mộc Linh trên mặt đất ngồi hồi lâu lúc này mới bỏ lên đối với nha hoàng nói, ta đói bụng muốn ăn cơm. Lưu Di Nương lưu lại nha hoàn cười lạnh một tiếng trong mắt đều là chào phúng, thật ngượng ngùng Lưu Di Nương ý tứ là đêm nay ngại không cơm có thể ăn. Cái gì Tô Mộc Linh khí cực phản cười? Cái kia ác độc nữ nhân thế nhưng mặt cơm đều không cho ta. Ím miệng ma ma hung ác mà trừng mắt nhìn Tô Mộc Linh liếc mắt một cái không biết từ nơi nào móc ra một cây châm hung hăng mà đâm vào Tô Mộc Linh trên người. Tô Mộc Linh ăn đau chiều lui về phía sau vài bước có chút sợ hãi lại có chút không cam lòng mà nhìn cầm trong tay hung khí ma ma. Ma ma cười lạnh từng bước một tới gần Tô Mộc Linh em ngon nói không cho ngươi một chút giáo hấn ngươi liền thật không biết chính mình là ai liền lưu di nương đều ra mắng. Tô một linh bị ma ma bức cho nhắm thẳng lui về phía sau thẳng đến phía sau lưng để đến trên tường nàng tâm hoàn toàn trợt lệnh đã lui không thể lui chịu đựng trên mặt cùng đau đớn trên người muốn chạy trốn chính là nàng còn không có chạy ra nơi này liền bị lưu di nương bên người nha hoàn cùng ma ma vây quanh. Mà bên người nàng nha hoàn tuy rằng đều tưởng hỗ trợ nhưng lại là hữu tâm vô lực nếu là lưu di nương ý tứ các nàng lại làm sao dám cãi lời các nàng đều trông cậy vào công tác này có thể nuôi sống trong nhà cha mẹ thậm chí là vì ngày sau chính mình tích góp một chút của hồi môn. Tô Mục Linh thấy lúc này đây thật sự trốn không thoát đảo cũng từ bỏ chạy trốn ý niệm bị nha hoàn cùng ma ma đồng thời đẩy ngã nha hoàn đối nàng tay đấm chân đá ma ma ma tiếp tục lấy kim đâm nàng. Tô Mục Linh cắn môi dưới hốc mắt trung tràn đẩy nước mắt theo gương mặt chạy xuống dưới dần dần nàng liền đau hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là vài ngày sau trên người miệng vết thương sớm đã kết vảy ngay cả trên mặt cũng nhìn không ra tới bị đánh dấu vết tô mục linh nhìn gương đồng trung chính mình so với từ trước tiểu tụy rất nhiều hai mắt bởi vì đã khóc mà sưng vụ trong mắt thượng cũng che kín tơm máu. Nghĩ phía trước bị lưu di nương cùng bên người nàng người khi dễ cảnh tượng tô mục linh ôm hai tay chỉ cảm thấy trên người cùng trên mặt tựa hồ lại ở ẩn ẩn làm đau. Nước mắt lại lần nữa nhỏ dọn tô mục linh một bên lắc đầu một bên lẩm bầm nói, không cần. Lúc này Tô Mục Linh bị đẩy ra Tô Mục Linh như là bị kích thích giống nhau đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phòng bị mà nhìn người tới thấy là chính mình bên người Nha Hoàn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi không bao lâu lại khóc lên. Nha Hoàn thấy nhà mình tiểu thư khóc đến như vậy, thương tâm trong lòng cũng không hảo quá buông trong tay đồ vật lập tức đi đến bên người nàng. "Tiểu thư, thực xin lỗi." Tô Mục Linh chỉ là lắc đầu nói, "Ta không trách các ngươi." Nha Hoàn vẻ mặt đau lòng mà nhìn Tô Mục Linh nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp nha. Nếu không. Nhưng mà Tô Mục Linh chỉ là lắc đầu không nói. Qua nửa ngày Tô Mục Linh nước mắt ngừng lôi kéo nha hoàn hỏi, kia hai cái Lưu Ji nương bên người người đâu? Nha hoàn đỡ Tô Mục Linh đi đến mép giường lại đỡ nàng ngồi xuống thở dài một tiếng nói, bị Lưu Ji nương kêu đi trở về rừng một chút lại nói tiếp, đảo còn tính hảo ngày đấy nàng hai người gặp ngươi hôn mê bất tỉnh cũng liền buông tha ngài là chúng ta vô năng. Nha hoàn nói bỗng nhiên anh anh nước nở lên. Tô Mộc Linh vẫn như cũ chỉ là lắc đầu đều nói không trách các ngươi đừng để ý các ngươi cũng không dễ dàng. Lưu di nương tính tình nàng lại như thế nào sẽ không biết. Ta đói bụng Tô Mộc Linh miễn cưỡng cười đối nha hoàn nói. nha hoàn lúc này mới ý thức được chính mình quên mất chuyện rất trọng yếu. Thiểu thư từ từ nột thì lập tức đi lấy. Đại nha hoàn rời đi sau Tô Mộc Linh trên mặt tươi cười biến mất thay thế chính là nước mắt che miệng tùy ý trên mặt nước mắt tàn sát bừa bãi. Đông dưng Tô Mộc Linh đứng dậy đi đến tủ quần áo trước từ bên trong lấy ra một dải lũa trắng đạp lên trên ghế đem lũa trắng treo lên treo cổ đánh hảo kết. Tấm mắt bị nước mắt mơ hồ. Như vậy nhật tử nàng rốt cuộc không qua được hạ. Tô Mộc giao nguyên bản là nghĩ hảo chút thời gian không có nhìn thấy Tô Mộc Linh hôm nay vừa lúc đến xem nàng lại không nghĩ rằng đương nàng đi vào Tô Mộc Linh biệt viện khi bên trong thế nhưng không có một cái nhà hoàn. Tô Mục Dao trong lòng dĩ nhiên có dự cảm bất hảo nhanh hơn bước chân đi đến Tô Mục Linh trước phòng đẩy cửa ra lại thấy tới rồi đang chuẩn bị thắt cổ Tô Mục Linh. Nội tâm cả kinh Tô Mục Dao vội vàng tiến lên ngăn cản. Tô Mục Linh không nghĩ tới Tô Mục Dao sẽ xuất hiện trong lúc nhất thời đã quên trong tay động tác Tô Mục Dao thấy chuẩn thời gian đẩy một phen Tô Mục Linh sau đó một phen sả chặt đứt lửa trắng. Tô Mục Linh biết chính mình tìm chết thất bại lại bắt đầu khóc nước nở. Tô Mục Dao nâng dậy ngồi dưới đất khóc Tô Linh, Mục Linh nói cho tỉ tỉ phát sinh chuyện gì? Nhưng mà Tô Mộc Linh chỉ là một cái kính lắc đầu một chữ cũng không có nói. Lúc này trong tay dẫn theo hộp đồ ăn nha hoàn đi đến thấy Tô Mộc Dao cũng ở chỗ này vội vàng hành lễ. Tô Mộc Dao lại nhìn thoáng qua nói cái gì đều không nói Tô Mộc Linh quay đầu nhìn về phía nha hoàn ta hỏi ngươi Mộc Linh đây là làm sao vậy. Nha hoàn như là kinh ngạc trong chốc lát ngay sau đó tiếp thu đến nhà mình tiểu thư truyền lại cho chính mình tin tức lập tức túi đầu nói, nô tỳ cũng không lắm rõ ràng. Tô Mộc Dao như suy tư gì mà nhìn nha hoàn không nói. Nhà hoàn bị Tô Mộc Giao xem đến cả người không được tự nhiên bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình tiểu thư chính đói bụng nội vàng đem hộp đồ ăn đồ ăn mang sang tới. Tô Mộc Linh cũng sợ nàng sẽ tiếp tục hỏi đi xuống liền mở miệng hỏi nói, tỷ tỷ muốn hay không lưu lại cùng Mộc Linh cùng nhau dùng cơm trưa. Tô Mộc Giao từ chối, không được chính người hảo hảo chiếu cố chính mình. Tô Mộc Linh trần chờ trong chốc lát cuối cùng là gật gật đầu. Không nói gì Tô Mộc dao xoay người liền đi rồi. Tô mục linh dị thường nàng xem ở trong mắt chỉ là nhìn nàng này thái độ liền tính nàng như thế nào hỏi chỉ sợ là cũng sẽ không mở miệng. Đi tới biệt viện cửa tô mục dao bước chân một đốn người tới. Thuộc hạ ở một bóng người hiện lên chỉ thấy một người quỳ một gối ở tô mục dao trước mặt. Người lưu lại âm thầm bảo hộ nhị tiểu thư. Đúng vậy. An bài hảo này hết thể tô mục dao liền trở về chính mình biệt viện. Bên này Tô Mộc Linh thời khắc lo lắng lưu di nương bên người người sẽ lại trở về nàng tuy rằng vẫn như cụ nghĩ tự sát nghề hạ bên người nha hoàn làm như biết nàng suy nghĩ lúc nào khắc không rời nàng bên người Tô Mộc Linh cũng chỉ hào từ bỏ. Một ngày nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra đại khái là nghe nói nàng đã thanh tỉnh lưu di nương lại phái kia ma ma cùng nha hoàn tới Mỹ Kỷ danh rằng tới chiếu cố nàng. Ma ma cười quái dị nhìn Tô Mộc Linh thân mình nhưng thật ra rất kiểu quý. Tô Mộc Linh thân mình lại ức chế không được mà run lên lên. Mắt thấy ma ma lại tưởng lấy kim đâm nàng tô một linh nhắm mắt lại hô to, cứu mạng. Lúc này trên mặt đống nhiên một trận gió thổi qua trong dự đoán đau đớn không có đánh út lại tô một linh mở to mắt chỉ thấy một nam tử bắt lấy ma ma thủ đoạn. Ma ma thấy này hậu viện trung thế nhưng có nam tử đầu tiên là cả kinh rồi sau đó lớn tiếng gian dậy, thật to gan. Nhưng mà này nam tử chỉ là lệnh một khuôn mặt nhàn nhạt nói, thuộc hạ phụng đại tiểu thư chi mệnh bảo hội nhị tiểu thư mong rằng ma ma tự trọng. Vừa nghe là Tô Mộc Giao người ma ma trên mặt một trận thanh một trận bạch cuối cùng đành phải ném ra nam tử tay hừ lạnh một tiếng trước khi đi không cam lòng mà trừng mắt nhìn Tô Mộc Linh liếc mắt một cái. Nam tử làm Tô Mộc Linh nhà hoàng coi trừng hảo nàng chính mình tắc đi thông chi nhà mình chủ tử. Tô Mộc Giao nghe tin tới rồi thấy Tô Mộc Linh nửa rửa vào trên giường trên mặt vô cùng tiểu tụy xương đỏ hai mắt nàng đương nhiên biết này trong đó tất có kỳ quặc chỉ là lộng không rõ vì cái gì Tô Mộc Linh chính là không nói. Tô Mục Giao ngồi ở mép giường thượng thật lâu không nói. Rốt cuộc Tô Mục Giao thở dài một tiếng hỏi, Mục Linh còn không chuẩn bị nói cho ta sao. Tô Mục Linh nhấp chặt đôi môi rũ mắt vẫn như cũ không nói. Hai người rằng con nửa ngày Tô Mục Giao rốt cuộc từ bỏ. Mục Linh bất luận cái gì thời điểm tưởng nói cho ta đều có thể tới tìm ta Tô Mục Giao thật sâu mà nhìn nàng một cái. Thật lâu sau sau Tô Mục Linh rốt cuộc gật gật đầu. Tô Mục Giao thấy nàng rốt cuộc có phản ứng nội tâm có một kia vui mừng sau đó liền đi rồi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng v, -v, v quả bẻn sủ chấm, 153 ra sức đánh sát lang. Đương ma ma trở về đem tô mục giao phái người bảo hộ tô mục linh sự nói cho lưu Ji Nương thời điểm lưu Ji Nương thật là cắn một ngụm ngân nha. Hiện giờ sợ là lại không thể tìm kia nha đầu phiền toái lưu Ji Nương qua lại đi dạo bước chân trong lòng cân nhắc kế tiếp hẳn là như thế nào làm. Hiện tại sợ chỉ sợ Tô Mục Linh đem nàng đã làm sự tình đều nói ra nếu là làm Tô Mục Giao đã biết nàng nào còn có thể có ngày lành quá. Không được tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh vì nay chi kế sợ là chỉ có làm Tô Mục Linh rời đi cái này ra. Lưu Di nương ngừng lại âm ngoan cười. Bởi vì Tô Mục Giao làm người che chở nàng Tô Mục Linh cuối cùng là có thể bông một lòng tới hảo hảo nghỉ ngơi một phen nhưng một khắc mặt nàng có bắt đầu lo lắng này hộ được nhất thời rốt cuộc hộ không được một đời nếu này về sau lại nên làm cái gì bây giờ. Lại không nghĩ rằng nàng này lo lắng thực mau liền trở thành hiện thực. Tô Mục Linh nguyên bản cho rằng ít nhất một đoạn này thời gian nội Lưu Di Nương đều sẽ không tái xuất hiện ở nàng biệt viện nội không nghĩ tới nàng rốt cuộc là xem nhẹ nàng. Tô Mục Linh trắng bệnh khuôn mặt nhỏ gắt gao mà nhìn chầm chầm bị người ngăn lại Lưu Di Nương. Chỉ thấy Lưu Di Nương vẻ mặt xin lỗi bắt đầu giải thích nói, đây đều là hiểu lầm A kêu -ma, ma nhẫn tâm ác độc như thế đối đãi Mục Linh ta cũng là hôm nay mới biết được A này không ta tới cấp Mục Linh nhận lỗi tới. Nhưng mà ngăn lại nàng người lại bất vi sở động. Lưu Di Nương trong mắt chỉ chấp mắt nước mắt liền lạch cạch lạch cạch mà rớt xuống dưới than thở khóc lóc nói, ta cũng là đau lòng một linh A hôm nay mới đến nhìn một cái ngươi xem ngươi thủ tại chỗ này ta liền tính là muốn làm cái gì thương tổn mục linh sự tình cũng không cơ hội a tựa hồ là thấy Lưu Di Nương nói phát cũng có vài phần đạo lý vì thế liền bung lòng tay đứng ở một bên. Tô mục linh đương nhiên sẽ không tin tưởng Lưu Di Nương theo như lời nói cái gì đau lòng nàng đều là nói ra gặp người. Nhưng đã có Tô Mục Giao người tại đây thủ nàng đảo cũng không sợ. Lưu Di Nương đi đến Tô Mục Linh mép rừng làm bộ thương tâm địa lau lau nước mắt lại lôi kéo tay nàng dặn dò vài câu càng là còn nhận lôi. Thấy nàng như vậy bộ dáng Tô Mục Linh bỗng nhiên có dự cảm bất hảo tục ngữ nói không có việc gì không đang tam bảo điện Lưu Di Nương này không chỉ có đang tam bảo điện còn đối nàng hỏi hàn ân cần tuyệt đối là không bình thường. Toàn bộ hành trình Tô Mục Linh chỉ là lạnh lùng mà nhìn không nói một câu. Thẳng đến Lưu Di nương cuối cùng là phải đi thời điểm Lưu Di nương chợt sắc mặt biến đổi âm trầm trầm mà bám vào nàng bên thai nói, "Ngươi liền ngoan ngoãn chờ gả chồng đi, ta đã thế ngươi tìm hảo hôn phu tuyệt đối là ngươi tốt nhất quy túc hắn đó là này kinh thành lừng lẫy nổi danh trình tử dịch." Nguyên bản mặt vô biểu tình Tô Mộc Linh sắc mặt bỗng dưng biến bạch trong đầu quanh quẩn đều là Lưu Di nương vừa mới lời nói. Lưu Di nương thấy chính mình hiệu quả đạt tới giôi tay vô vô nàng gương mặt, sợ sợ liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời nói xong lạnh lùng mà cười cười xoay người cáo từ. Cho dù lưu di nương đi rồi hồi lâu tô một linh sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nếu hỏi cái này trình tử dịch là ai chỉ sợ tại đây kinh thành là không người không biết không người không hiểu chỉ là hắn tên hủy thường thường vì nữ tử sợ chán ghét chỉ vì hắn là này. Kinh thành nổi danh đệ nhất hoa hoa công tử truyền thuyết hắn biến thái háo sắc thật dài khinh nục dung mạo thượng giai nữ tử theo lý mà nói người như vậy sao còn sẽ tồn tại hậu thế vì sao còn không liên quan tiến trong nhà lao. Đơn giản là phụ thân hắn là này trong kinh thành quan lớn từ xưa dân không cùng quan đấu ai lại dám ở động thổ trên đầu thái tuế tới thọc cái này cái sọt tất nhiên là không có người như vậy tồn tại mới làm trình tử dịch vẫn luôn tiêu giao đến nay. Tô Mộc Linh chưa từng nghĩ tới lưu di nương thế nhưng như vậy ngoan độc ngày thường đánh nàng khinh nục nàng là được thế nhưng còn muốn đem nàng đính hôn cấp cái loại này người. Thật là thiên muốn vong nàng A. Tư cập này Tô Mộc Linh chỉ cảm thấy hết hầu một trận tinh ngọt hai mắt tối sầm hoàn toàn ngất đi rồi. Tô Mục Linh trận này bệnh thế tới rào rạt suốt đêm sốt cao không lùi sở hữu tới xem bệnh đại phu cấp ra nguyên nhân bệnh không có sai biệt, đây là khó thở công tâm A. Tô Mục Linh bên người nha hoàn thấy Tô Mục Linh bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng vốn định tìm Tô Mục Giao xin giúp đỡ nghề hà nàng vừa lúc gặp có việc ra ngoài. Này nên làm thế nào cho phải? Vốn là bên ngoài làm việc Tô Mục Giao không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể gặp được trình tử dịch này xem như ra cửa không thấy hoàng lịch kết quả sao Tuy nói đụng phải nàng đảo cũng không sợ chỉ là người này nàng thực sự chán ghét nếu hai người đụng phải chỉ là gặp thoáng qua đảo cũng không có gì chỉ là này đang đồ tử thế nhưng đùa giỡn nàng. Nếu chỉ là trong lời nói đùa giỡn nàng đảo cũng có thể đại khí mà buông tha nhưng thế nhưng còn đối nàng động tay động chân đó chính là hắn không đúng rồi. Tô một dao lạnh lùng mà nhìn trình tử dịch hư nhẹ một tiếng, ngươi nhưng thật ra thật to gan. Trình tử dịch hì hì cười trên mặt tất cả đều là nụ cười dâm đãng. Không dám nhận không dám nhận nói lại tưởng lại đối Tô Mộc Giao dở trò. Tô Mộc Giao hơi hơi nghiêng người lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bắt lấy hắn tay dùng sức gặp lại. Muốn tay vẫn là muốn mệnh. Trình tử dịch không nghĩ tới lần này gặp phải Mỹ nhân thế nhưng không phải cái dễ khi dễ chủ ngạch tế trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh tư sấn trong chốc lát thật cẩn thận nói. Này! Đều phải nhưng cầu nữ hiệp tha ta một mạng ta về sau cũng không dám nữa không dám. Không dám lời này đại khái chỉ là nói nói mà thôi đi. Trả lời hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh tô mộc dao nhưng thật ra không có muốn buông tay bộ dáng. Trinh tử dịch trong mắt quay tròn vừa chuyển nữ hiệp ta cũng không phải là người bình thường ra. Tô mộc dao đánh gây hắn, ta biết kia lại như thế nào nói xong nghiền ngắm cười. Trinh tử dịch trừng lớn đôi mắt nhìn về phía tô mộc dao thật lâu sau sau rốt cuộc chịu thua, cầu nữ hiệp buông thà ta đi. Tô mộc dao thấy hắn thế nhưng muốn bắt đầu nước nở trong lòng chán ghét càng sâu hừ lạnh một tiếng ném ra hắn tay nói. Hôm nay liền bông tha ngươi nhưng tiếp theo liền sẽ không có hôm nay như vậy dễ dàng thả ngươi đi rồi. Trình tử dịch được xá lệnh trong lòng vui vẻ vội và nói, sẽ không sẽ không. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt càng có ngôn đại Trượng phu co được giãn được hôm nay không lưng túi đầu vì cánh tay cùng mạng nhỏ lại tính cái gì. Tô mục dao nhìn trình tử dịch hốt hoảng thoát đi thân ảnh trong lòng chán ghét không ngừng gia tăng. Ra tới làm việc đều có thể gặp phải loại người này đen ủi. Tâm tình không hảo mà về đến nhà lại nghe thấy hạ nhân đang ở nghị luận các chủ tử sự tình. Những việc này tô mộc giao vốn là không quan tâm chỉ là đương nàng nghe được mội mội tô mục linh tên sau lưng bước một đốn ngồi sổn một bên nghe lén lên. Nói chuyện người nọ đại khái là Lưu Di Nương trong phòng nha hoàn, Lưu Di Nương chính là nói muốn đem nhị tiểu thư gả cho trình tử dịch đâu. Mặt khác vài tên nha hoàn đồng thời hút không khí. Tô Mục Giao không tiếp tục nghe đi xuống mà là câu mày thay đổi phương hướng nàng tính toán đi tìm Tô Mục Linh hỏi cái minh bạch lại không nghĩ rằng Tô Mục Linh thế nhưng bị nhốt lại. Này lại là chuyện gì xảy ra? Chỉ là thấy một mặt cũng không được sao Tô Mục Giao mày vẫn như cũ gắt gao mà nhăn. Thủ vệ người lắc đầu. Một khi đã như vậy nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá này bản nhân tuy là không thấy được Tô Mục Giao tưởng từ thủ vệ người trong miệng được đến điểm tin tức kết quả lại vẫn như cũ này đầy thất bại chấm dứt. Tô Mục Giao có chút bực mình mà trở lại chính mình biệt viện. Như thế nào ngày gần đây nhiều việc như vậy? Ngày thứ hai chính Ngọ Tô Mục Giao tưởng thừa dịp cơm trưa thời gian lại đi gặp một lần Tô Mục Linh lại ở mới vừa bước ra khuê phòng môn thời điểm bị ngăn lại. Người đến là ngoại viện nhà hoàn nói là truyền quản gia nói hôm nay trình ra công tử tiến đến làm khách nàng cần hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm một phen đi đi phía trước thính đón khách mới là Tô Mục Giao sắc mặt đông dưng trầm xuống. Nay thật đúng là không dứt hôm qua cũng là mấy ngày nay, dễ hôm nay cũng là mấy ngày nay, dễ này nam nhân thật đúng là âm hồn không tan. Vốn định lý do cự tuyệt đột nhiên nghĩ đến trình tử dịch lần này tiến đến không phải là thương thảo hắn cùng Tô Mộc Linh hôn sự đi kia liền có thể nhìn thấy Tô Mộc Linh. Tư cập này Tô Mộc Giao gật gật đầu chiêu chính mình bên người nhà hoàn một lần nữa thay quần áo sơ phát. Đãi một lần nữa sửa sang lại xong hết thể Tô Mộc Giao mới thong thả ung dung mà đi đi phía trước tính. Quả nhiên hôm qua còn bị nhốt lại Tô Mộc Linh giờ phút này liền an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở ghế trên thân hình so với mấy ngày trước càng thêm gầy ốm sắc mặt cũng một mảnh bệnh trạng tái nhợt đảo như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng. Thấy Tô Mộc Dao tới Tô Mộc Linh nhãn trung hiện lên một tia vui sướng. Nguyên bản chính sắc meo meo mà nhìn chằm chằm Tô Mộc Linh nhìn Trình Tử Dịch đang xem thanh người tới sau trong lòng chấn động này, không phải ngày hôm qua hắn đùa giỡn chưa tội tên kia nữ tử sao? Tô Mộc Dao hành lễ nhàn nhạt nói: "Trình công tử, Trình tử dịch không xác định nói, tô đại tiểu thư, tô mục dao gật gật đầu. Trình tử dịch trong lòng hỉa ưu nửa nọ nửa kia hỉ chính là chính mình thực sự có ánh mắt ưu chính là này, tô mục dao ít nhất là sẽ điểm võ công kia này, mội mội tô mục linh sợ là cũng không đơn giản đi. Đang ở ba người lặng im vô ngữ là lúc quản gia xuất hiện thỉnh này, ba người ngồi vào vị trí dùng cơm. Lưu di nương đã là sớm đi vào nhìn đến mấy ngày nay dễ càng là mặt mày hớn hở tô mục dao trong lòng trầm xuống chỉ sợ là kia nha hoàn nói giả không được. Bốn người ngồi xuống lưu di nương cố tình đem Tô Mục Linh cùng trình tử dịch an bài ở bên nhau. Tô Mục Giao vốn tưởng rằng có hôm qua huy hiếp ở trình tử dịch ít nhất là an an phận phận ăn xong này bữa cơm chạy lấy người sẽ không lại trọc sự tình gì không nghĩ tới nàng thế nhưng đánh giá cao hắn. Chỉ thấy trình tử dịch vươn một bàn tay tìm được bàn hạ bắt được Tô Mục Linh tay. Tô Mục Linh bị bất thình lình động tác sợ tới mức sắc mặt lại trắng vài phần dây rùa vài cái trình tử dịch ngược lại trào đến căng khẩn. Nhưng mà đây là ở lưu di nương mí mắt phía dưới nếu nàng sinh sự tình gì làm trình tử dịch không cao hứng quay đầu lại khẳng định là bị đánh. Nhấp môi cho dù lại chán ghét loại cảm giác này Tô Mộc Linh cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Nhưng là Tô Mộc Giao liền không có dễ nói chuyện như vậy bá đến một chút đứng lên chảo quá trình tử dễ thủ đoạn một phản tay. Trình tử dịch hai tay đều bị Tô Mộc Giao chít lại đây đau đến hắn mổ hôi lạnh ưa ra. Tô Mộc Giao cười lạnh nói. Trình tử dịch cậu không đổi được an phân những lời này vừa lúc thích hợp ngươi ngươi đảo cũng là gan lớn Ta nói rồi không có tiếp theo hôm nay Ta liền phế đi ngươi này đôi tay Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang Làm như thứ gì đứt gãy Lưu di nương nhìn trình tử dịch trắng bệnh Một khuôn mặt trong lòng một dọa thỉnh thịch Một tiếng ngã xuống trên mặt đất Hôn sự này xem như thổi đều do tô một giao Cố tình muốn chuyện xấu Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết Đọc võng vê đút vê đút v, v... v... Quả Lúc này đúng là náo nhiệt đầu đường một người gã sai vật bộ ráng thanh tú nam tử lau lau ngạch tế hắn mặt ủ mày hê mà nhìn đi ở hắn phía trước khuôn mặt tuấn giật nam tử. Bọn họ đều đi rồi mau mấy cái canh giờ lại liền này tô phủ bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Gã sai vật thử tính mà mở miệng, chủ tử thật sự không tìm người hỏi một chút sao. Nam tử quay đầu lại nhìn hắn một cái suy nghĩ trong chốc lát rốt cuộc gật gật đầu. Gã sai vật đại hỷ nguyên bản là tưởng tùy tiện tìm một người hỏi một chút lại thấy trên đường người đều là cảnh tượng vội vàng hoặc là có việc trong người. thấy vậy tình hình gã sai vật thở dài này phải đi đến nào một năm mới có thể tới tô phủ đâu. Rõ ràng hắn cùng chủ tử này tranh đi ra ngoài không phải vì đi gặp tô tiểu thư mà là có chuyện quan trọng trong người như thế nào. Ai thôi thôi hỏi thế gian, tình ấy là chi khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể không phải. Đúng nhiên gã sai vật như là nhìn thấy cái gì hai mắt sáng ngời chỉ vào một phương hướng nói. Chủ tử kia có cái tiểu hài tử ta đi hỏi một chút. Ai ngờ hiên viên vũ thế nhưng vẫy vây tay ý bảo hắn không cần qua đi. Gã sai vặt sửng sốt chủ tử đây là không nghĩ đi tô phủ sao. Sợ ngươi làm sợ đứa nhỏ này ta tới. Gã sai vặt nhìn nhà mình chủ tử Triều hài tử đi đến thân ảnh khỏe miệng vừa kéo chủ tử mới càng dọa người đi. Hiên viên vũ đi đến kia hài tử trước mặt phấn điêu ngọc chắc nam Hải nhi tựa hồ cùng người nhà đi rời ra chính nhìn đông nhìn tây siêu tầm cái gì. Người tên là gì Hiên Viên Vũ ngồi sổm trước mặt hắn xử chính mình cùng hắn kém sẽ không quá cao. Nam Hải Nhi chỉ là nhìn hắn một cái không nói gì. Hiên Viên Vũ đảo cũng không nhột trí tiếp tục mở miệng hỏi, chính là cùng người nhà đi rời ra. Nam Hải Nhi như cũ nhìn về phía nơi khác không nói lời nào. Hiên Viên Vũ thấy hắn không có bất luận cái gì phản ứng nghĩ thầm chẳng lẽ đứa nhỏ này là cái người câm cũng hoặc là vẫn là cái kẻ điếc Ho nhẹ một tiếng hiên viên vũ tính toán giò xét một chút ý nghĩ của chính mình hay không là chính xác lại lần nữa mở miệng nói, Người có biết hay không tô phủ đi như thế nào biết đến lời nói có không nói cho ta. Lúc này đây Nam Hải như là nghe hiểu hắn đang nói cái gì trần chờ trong chốc lắt rốt cuộc gật gật đầu vươn ra ngón tay một phương hướng. Hiên viên vũ vui vẻ cười cười dối tay xoa xoa tóc của hắn lại từ bên hông túi tiền móc ra mấy lượng bạc vụn cho hắn nói là khen thưởng hắn theo sau xoay người hướng tới Nam Hải nhi chỉ phương hướng đi đến. Tô Ngọc gương lượng trong tay bạc vụn trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, một mặt không có hảo ý tươi cười bò lên trên khóe miệng. Đương hắn là ngốc tử đâu sẽ dễ dàng như vậy liền nói cho một cái người xa lạ nếu hắn là người xấu làm sao bây giờ? Nghị Nghị khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng. Muốn nói này quản gia động tác thật đúng là chậm chẳng lẽ cũng chưa phát hiện hắn không thấy sao nếu không phải mâu thân dạy dô hắn nếu là cùng hạ nhân đi rời ra cần thiết tại chỗ từ từ hắn đã sớm về nhà đâu. Mà nói đến bị Tô Ngọc lừa hiên viên vũ sắc mặt thật là xấu đến có thể Nhìn càng ngày càng hẻo lánh bốn phía nơi nào có cái gì tô phủ hiên viên vũ thật sâu mà nhận thức đến cái kia đáng giận tiểu hài tử lừa hắn. Gã sai vặt nhìn này, chung quanh lại nhìn một cái nhà mình chủ tử mà xem như minh bạch bảy tám phần sờ sờ cái mui chủ tử hiện tại tâm tình khẳng định không hảo anh minh một đời thế nhưng bị cái tiểu hài tử cấp chơi. Chủ tử nếu không, lời nói còn chưa nói xong liền bị hiên viên vũ đánh gãy, ngươi về trước khách điếm ta muốn đi giáo hấn một chút kia xú tiểu hài tử không cho hắn kêu cha gọi mẹ ta liền không họ hiên viên Gã sai vật thấy nhà mình chủ tử giờ phút này trong mắt bốc hỏa thật là vì đứa bé kia thật sâu mà đổ mồ hôi. đương hiên viên vũ đường cũ phản hồi khi xa xa mà liền thấy vẫn như cũ tại chỗ Tâu Ngọc. Trong lòng cười lạnh lá gan thật là đủ phì chơi hắn thế nhưng còn dám lưu tại tại chỗ. Cách thật xa hiên viên vũ liền hướng tới Tâu Ngọc hô to, xú tiểu hài tử. Giờ phút này bởi vì đám người đợi hồi lâu đều không thấy bóng người Tâu Ngọc trong lòng hoa chứ hỏa sao vừa nghe có người kêu hắn còn sừng suốt sốt Như thế nào nghe có chút quen hay. Thằng đến nhìn thấy người tới Tâu Ngọc lúc này mới đột nhiên bế tắc giải khai. Nay không phải vừa mới tìm hắn hỏi đường nam nhân sao. Thật nhanh chân pháp thế nhưng liền đi rồi một cái qua lại. Sú tiểu hài tử ngươi cũng dám gặp ta. Tâu Ngọc hứ lệnh, có cái gì không dám nói nắm lên trên mặt đất bùn liền hướng hiên viên vũ trên người tạp. Hiên viên vũ lập tức không phản ứng lại đây liền bị bùn cầu tạp vừa vặn cái này làm cho hắn lại là sừng sốt. Nay sừng sốt lại cho Tô Ngọc cơ hội lại lần nữa nắm lên trên mặt đất bùn chiều hắn tạp qua đi theo sau xoay người lưu. Hiên Viên Vũ thấy cái kia nhỏ xinh thân ảnh săn hắn ngây người chụp bánh xe biến tốc sớm đã biến mất ở trong đám người khí cực phản cười tự ngôn vô ngữ nói: "Hảo tiểu tử có can đảm." Ở mọi người quỷ dị trong ánh mắt Hiên Viên Vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu hiện tại dáng vẻ này đừng nói là đi Tô phủ liền tính là hồi chính mình khách điếm đều là vấn đề không có biện pháp đành phải tuyển cách hắn gần nhất một khách điếm tắm rửa xong lại nói: chứng ở trong đám người Tô Ngọc thấy Hiên Viên Vũ không có tới truy hắn mà là đi vào một khách điếm trong mắt vừa chuyển giảo hoạt cười đi theo Hiên Viên Vũ phía sau lưu vào khách điếm. Đương hắn vào khách điếm thời điểm đã nhìn không thấy Hiên Viên Vũ thân ảnh Tô Ngọc Linh Cơ vừa động đi đến trưởng quầy trước mặt dùng nhu nhu tiếng nói nói, cái kia ta là đi theo cha ta tới nhưng là cha vừa mới lên rồi ta. Ta không đổi kịp nói liền anh anh mà nước nở lên. Tâu Ngọc vốn là sinh đến hảo giờ phút này cố tình mà vừa khóc mặt cho ai nhìn tâm đều là Tô. Trưởng quay sửng suốt ngay sau đó hỏi, "Chính là vừa mới vị kia công tử?" Tâu Ngọc Hồng con mắt gật gật đầu. "Vị kia công tử ở Thiên Tử Hào phòng hài tử mau đi lên đi." Đã biết hắn phòng Tâu Ngọc gạch một tiếng liền lên lầu. Sơ đến Hiên Viên Vũ phòng Tâu Ngọc đem lỗ thai rượi vào cửa phòng thượng nghe xong trong chốc lát bên trong truyền đến tiếng nước Tô Ngọc cười hắc hắc lưu đi vào. Đương Tâu Ngọc bắt được Hiên Viên Vũ quần áo khi cười đắc ý, "Làm ngươi cùng ta đấu." Nhưng mà hắn còn không có đắc ý bao lâu đã bị hắn mưu thân bắt được vừa vặn. Tô Mộc Giao Trừng mắt chính mình nhi tử tức giận nói, ta nói ngươi cái này chết hài tử đợi không được người không biết chính mình trở về sao đừng cùng ta nói ngươi không quen biết lộ. Tô Ngọc Trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình mẫu thân có lầm hay không thượng một lần chính hắn đi về trước là ai lại ở nơi đó nói hắn A Chính là, thượng một lần mẫu thân không phải nói muốn ta ở. Tự biết chính mình hai lần nói tương mâu thuẫn tô Mộc Giao ho nhẹ một tiếng lấy che giấu xấu hổ. Làm ngươi phải hiểu được biến báo hiểu hay không? Tô Ngọc trong ánh mắt lộ ra mê mang sau đó cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Mục Giao thở dài một tiếng, ai nói ngươi cũng không hiểu. Tô Mục Giao đống nhiên chú ý tới Tô Ngọc trong tay ôm quần áo nhìn hình thức đảo như là nam tử quần áo. Tô Mục Giao hiếp mắt đánh giá nhà mình như tử, có phải hay không lại làm gì chuyện xấu. Tô Ngọc không nghĩ tới mẫu thân bỗng nhiên hỏi như vậy trong lòng cả kinh vội vàng xua tay, không có không có. Này không lay động tay không quan trọng khoát tay trong lòng ngực quần áo liền rất xuống dưới. Dính đầy bùn quần áo toàn bộ hiện ra ở Tô Mục Giao trước mặt. Tâu Ngọc ngươi tốt nhất cho ta thành thật công đạo. Tâu Ngọc trong mắt lập tức nổi lên lệ quang đáng thương hề hề mà nhìn Tô Mục Giao. Tô Mục Giao hừ lạnh một tiếng phiết quá mức, chiêu này đối ta vô dụ Tâu Ngọc hít hít cái mũi hảo đi kia hắn chỉ có thể thành thật công đạo. Đương Tâu Ngọc đem sự tình toàn bộ quá trình đều nói cho Tô Mục Giao, thời điểm Tô Mục Giao cảm thấy chính mình phổi đều mau khí tạt. Tâu Ngọc ngươi cái chết tiểu hải tử mau cùng ta đi xin lỗi. Vốn định há mồm nói không tự tô ngọc ở nhìn chính mình mẫu thân kia khủng bố mặt thời điểm vẫn là đem lời nói nuốt đi xuống. Tính đắc tội chính mình mẫu thân nhưng không hảo. Đại trưởng phu co được rắn được xin lỗi mà thôi sao. Hiên viên vụ không nghĩ tới thế nhưng có thể ở khách điếm gặp được tô mục dao. Lúc ấy hắn chính kỳ quái quần áo của mình chạy đi đâu liền thấy tô mục dao đẩy cửa mà vào đang lúc hắn thấy rõ người tới dị thường vui sướng thời điểm lại phát hiện đi theo hắn phía sau tâu ngọc. Hiên viên Vũ mới đầu có chút kỳ quái nhưng nhìn hai người có chút tương tự ngũ quan nháy mắt liền minh bạch. Đứa nhỏ này thế nhưng là Tô Mộc Giao nhi tử. Mà Tô Mộc Giao đang xem rõ ràng nhà mình bảo bối nhi tử rốt cuộc khi dễ ai thời điểm nàng chỉ có một ý niệm đó chính là đi mà nàng cũng đích sắc làm như vậy. Hiên viên Vũ vốn dĩ liền muốn gặp nàng giờ phút này lại sao có thể làm nàng đi. Tô Mộc Giao ngươi đừng đi. Tô Mộc Giao vẫn như cũ làm theo ý mình làm bộ không nghe thấy. Tô Mục Giao người đứng lại, Hiên Viên Vũ cũng mặc kệ quần áo rốt cuộc là sạch sẽ vẫn là ô uế nhặt lên tới liền hướng trên người bộ. Tô Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới cái này xa lạ nam nhân thế, nhưng còn cùng nhà mình Mâu Thân là nhận thức bất quá xem Mâu Thân thái độ tất nhiên là không nghĩ nhìn thấy hắn đi. Vì thế Tô Ngọc cũng ném xuống Hiên Viên Vũ chiều Tô Mục Giao chạy tới. Một lớn một nhỏ đều chạy Hiên Viên Vũ dứt khoát cũng không màng quần áo của mình hay không chỉnh tề cũng đi theo chạy đi xuống. May mắn Tô Mục Giao là dựa vào đi mới không đến nỗi không có bóng người. Hiên viên vũ chạy đến tô mục dao bên người lôi kéo tay nàng nói, mục dao ngươi đừng đi a Tô mục dao sụ mặt không nói lời nào bước chân chưa đỉnh. Mục dao không tức giận sao. Thấy nàng vẫn như cũ không có phản ứng hắn hiên viên vũ bám giết không tha tiếp tục giải thích, ta là bởi vì tưởng ngươi mới chạy tới sao. Tô mục dao hử lạnh một tiếng rốt cuộc mở miệng, ta nhưng chưa nói ta muốn gặp đến ngươi. Thấy tô mục dao rốt cuộc nói chuyện hiên viên vũ trong lòng vui vẻ tiếp tục nói, chính là ta muốn gặp đến ngươi nha. Tô Mộc Giao lắc lắc chính mình cánh tay không để ý đến hắn mà là quát lớn nói, còn không bông tay. Hiên viên Vũ lại như là ôm liền phải quấn lấy nàng ý tưởng càng trào càng chặt. Tô Mộc Giao không có biện pháp đành phải nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái này một bên đầu lại thấy một cái không tưởng được người. Dưới chân bước chân trợt ngừng lại. Hiên viên Vũ cùng tô Ngọc cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dừng lại bước chân nói nàng tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa đứng sụ mặt nam cung lâm. Tô Mộc Giao nhấp môi không nói lời nào. Nam Cung Lâm bỗng nhiên nâng lên bước chân chiều nàng đi tới một phen kéo qua Tô Mộc Giao tay. Hiên viên vũ sừng sốt. Mộc Giao chúng ta về nhà Nam Cung Lâm bỗng nhiên mở miệng tuy là đối Tô Mộc Giao nói nhưng tầm mắt lại gắt gao mà nhìn Hiên viên vũ. Tô Mộc Giao do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu ném ra Hiên viên vũ tay nghiêng đi thân nắm nhà mình nhi tử đi theo Nam Cung Lâm phía sau đi rồi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ ch Trong viện một người mặc màu đỏ sẫm hoa lệ cẩm phục phụ nhân chính chỉ huy mấy cái quét tức nha hoàn cách đó không xa sau núi giả lộ ra hai cái nho nhỏ đầu. Này hách nhiên chính là cổ linh tinh quái tư dao cùng Tâu Ngọc hai người. Tâu Ngọc đầu vẫn luôn hướng bên ngoài rối trọng mắt không ngừng khắp nơi chuyển Mỹ danh rằng, tham dò địa hình mà tư dao này thật cẩn thận hỗ trợ trong trường. Ngọc nhi mấy thứ này chúng ta thật sự muốn bỏ vào đi sao tả hữu nhìn quanh cảm giác bốn phía không ai tư dao nắm thật chặt trên tay túi nhìn phía trước Tâu Ngọc có điểm lo lắng hỏi. Đó là đương nhiên Tâu Ngọc cũng không quay đầu lại lại thanh mại khí đáp, kia chính là ta cực cực khổ khổ trào. Phía sau người vẫn luôn không có đáp lại Tâu Ngọc không thể không xoay chuyển tiểu thân thể tiểu đại nhân vô vũ tư giao gầy yếu bả vai. Yên tâm đi mẫu thân nói chừng trị người xấu gọi là thay trời hành đạo huống chi cái này lao thái bà vẫn luôn khi dễ mẫu thân chúng ta chỉ là thế mẫu thân lấy lại công đạo. Nghe thế câu nói tư giao lúc này mới thật mạnh gật đầu tỏ vẻ thập phần tán đồng Tâu Ngọc nói. Chúng ta đây đi thôi. Nói Tô Ngọc lôi kéo Tư Dao tay nhỏ hai người miêu thân mình chậm rãi tới gần Lưu Ji nông sân. Tô Ngọc hướng Tư Dao thật mạnh gật đầu liền một người nên ngang đi vào sân đối với đang ở vẩy nước quét nhà nha hoàn lớn tiếng nói: "Tỷ tỷ ta có thể đi tìm bên trong ngãi nãi chơi sao?" Những lời này Tô Ngọc là cố ý lớn tiếng hắn chính là muốn bên trong người nghe được. Có thể chứ tỷ tỷ bên trong ngãi nãi hảo đáng thương nga ông ngoại cũng không đau nàng nói Tô Ngọc trên mặt tức khắc xuất hiện một bộ lá chã rơi lệ biểu tình. Nhìn như vậy phấn điêu ngọc chắc tiểu hoa nhi vậy nước quét nhà nha hoàng trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao bây giờ di nương là mệnh lệnh rõ ràng cấm đích tiểu thư cùng nàng hài tử tới gần nơi này chính là nàng như thế nào cảm giác cự tuyệt cái này tiểu hoa nhi liền có một loại nghiệp chướng nặng nghề cảm giác đâu. Mà đang ở trong viện lưu di nương nghe được tâu ngọc câu nói kia rốt cuộc nhịn không được lập tức từ trong phòng ra tới chửi hầm lên con hoang ngươi nói ai là bà cố nội ai thực đáng thương. Một câu con hoang làm Tâu Ngọc sắc mặt tức khắc có một mặt đạm nhò nhỏ nhân nhi không khỏi lớn tiếng cãi cọ lên. Ngọc nhi mới không phải con hoang mẫu thân nói Ngọc nhi là tiểu nòng nọc biến cho nên triệu thúc thúc mới nói Ngọc nhi là ngút trời kỳ tài nói Tâu Ngọc phản phất muốn biểu đạt chính mình phẫn nộ giống nhau vặn vẻo chính mình tiểu thân thể bay thẳng đến Lưu Di Nương đụng phải qua đi. Đại khái là Lưu Di Nương cũng không có nghĩ đến Tâu Ngọc sẽ trực tiếp đâm lại đây một cái không lưu ý đã bị Tâu Ngọc đụng phải một cái lào đảo. Lưu Di nương khi nào tại hạ nhân trước mặt như thế chật vật huống chi người khởi sướng vẫn là một cái vài tuổi ba và... các ngươi còn xử tại kia làm gì không thấy được ta bị đụng phải sao mắt mù. bị mắng nha hoàn chạy nhanh chạy tiến lên đi ngưng này lưu Di Nương lại bị tô Ngọc gâm thầm vướng một ngã tức khắc cả người đều hướng lưu Di Nương phương hướng phát đi xuống a một đạo cực kỳ bi thảm đau tiếng kêu lập tức vang vọng toàn bộ tô phủ nha hoàn nhóm chạy nhanh luống cuống tay chân đi đỡ lưu Di nương toàn bộ sân bị làm chính là người ngã ngửa đổ Tâu Ngọc mới không quan tâm cái này hắn đôi mắt vẫn luôn hướng hành lang bên kia ngó cho đến nhìn đến tư dao đối hắn làm một cái hảo thủ thế lúc sau lúc này mới mặt mày hớn hở nhìn loạn thành một đoàn người ta nói nói. Bùn thiếu ra mới không bổi người cái này bà cố nội chơi Ngọc Nhi muốn đi nói cho ông ngoại nói người mắng Ngọc Nhi là con hoang. Nói xong cũng không đợi những người này phản ứng trực tiếp tung ta tung tăng chạy tới cùng tư giao hội hợp. Thế nào vừa thấy đến tư giao Tâu Ngọc liền gấp không chờ nổi hỏi. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tư dao cũng là ngẩn đầu vẻ mặt đắc ý phản phất vì chính mình hành động vĩ đại vui vẻ. Chúng ta đi xem Tâu Ngọc đề nghị nói. Tư dao gật gật đầu hai người lại một lần miều thân mình ẩn nuốt ở Lưu Di Nương Sơn. Lưu Di Nương rốt cuộc bị nhà hoàng từ trên mặt đất đỡ lên vừa đứng định Lưu Di Nương trở tay cho chính mình nha hoàng một bạt hai nát một câu phế vật lập tức xoay người trở về phòng. nha hoàng ủi khuất đỏ đôi mắt lại cũng không dám nói cái gì. Liễu Di nương về phòng còn không có bao lâu, thời gian phòng trường chính là thính đường đến nội thất đi đường kia vài phút một câu cùng với hoàng sợ kêu to lại một lần vang vọng toàn bộ Tô phủ. Người tới mau tới người a. Ngoài phòng mấy cái nha hoàn vừa nghe đến tiếng la lập tức chạy đi vào tiếng nội thất liền thấy được nhìn thấy ghê người một màn chỉ thấy lưu di nương phô ở trên giường khăn trải giường thượng che kín con kiến bò tới bò đi nhìn làm nhân tâm thẳng phát có nha hoàng trắng lá gan lấy ra khăn trải giường kết quả lại là một vòng kinh hách mãn giường đều là mấp máy mang mau sâu xem người thẳng ghê tởm. Lưu di nương càng là dọa gương mặt trắng bệnh trốn giường như rời đi nội thất đi đến trong viện càng là cảm thấy chính mình trên người phản phất bị hào chút sâu ở bò giống nhau không ngừng thẳng chân Lúc này đầu bếp nữ đưa tới Lưu Di Nương muốn đổ bổ Lưu Di Nương đỉnh chỉ chính mình động tác nàng biết chính mình hiện tại tuyệt đối không thể tại hạ nhân trước mặt mất đứa hạnh. Chính là trên người kia cổ ghê tẩm cảm giác vẫn luôn đều ở Lưu Di Nương đơn giản nhanh trong uống lên đổ bổ ý bảo đầu bếp nữ đi xuống không đến 15 phút Lưu Di Nương đột nhiên ôm bụng khắp nơi nhìn xung quanh sắc mặt khó coi. Tâu Ngọc cùng tư dao nhìn nhau cười biết kia hẳn là bọn họ hạ thuốc sổ nổi lên tác dụng. Này lan lộn chính là một buổi sáng thẳng đến buổi chiều Lưu Di Nương bụng mới không làm ầm ý hơi hơi hảo chút chính là bởi vì Lưu Di Nương tiêu chạy toàn bộ sân đều tràn ngập một cổ xú vị phòng trừng Lưu Di Nương cũng nghe thấy được chỉ thấy nàng vẻ mặt âm trầm phân phó nha hoàn đem sân quét tức sạch sẽ nàng chính mình tắc muốn đi phòng bếp cấp tô dung trời làm điểm ăn. Tâu Ngọc phất phất tay ý bảo tư giao đuổi kịp chính mình hai người trộm đi theo Lưu Di Nương đi vào phòng bếp chỉ thấy Lưu Di Nương tạm thời quên mất buổi sáng không thoải mái vui dạo rực làm tô dung trời thích điểm tâm đến gần phòng bếp lưu nước đi múc nước một cái ngẩn đầu phun lưới rắn ra đen xà làm Lưu Di Nương trên tay múc nước gáo nháy mắt rơi xuống đất cả người sủi lơ trên mặt đất nửa ngày mới phản ứng lại đây vội té ngã lộn nhào rời đi phòng bếp trong miệng không ngừng tê người tới A. Cứu mạng cứu mạng A. Lúc này Tâu Ngọc cùng tư giao rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên tô Ngọc càng là đi đến lưu nước biên đối với da đen xà cười vẻ mặt sẵn lạ, tiểu hắc cảm ơn người. Chạy đến nơi xa lưu di nương thấy như vậy một màn trong lòng hỏa khí tức khắc đằng đằng đằng hướng lên trên trướng. Lại một liên tưởng phía trước phát sinh đủ loại sắc mặt không khỏi xanh mét kêu mấy cái tâm phúc nổi giận đùng đùng thẳng đến tô Ngọc cùng tư giao phương hướng mà đi. Hảo nhà ngươi cái tiểu con hoang cư nhiên dám như thế trêu chọc ta ta hôm nay nếu không khiển trách khiển trách ngươi ngươi liền không biết này tô phủ nói chuyện được người là ai. Tâu Ngọc mắt sắc nhìn đến Lưu Di Nương vẻ mặt tức giận chiều bọn họ đi rồi vội vàng xả một chút tư dao vội la lên, đi mau chúng ta giống như bị phát hiện. Hai cái tiểu hài tử có thể chạy nhiều mau thực mau Tâu Ngọc cùng tư dao đã bị Lưu Di Nương người ngăn cản. Lưu Gi Nương âm trầm nhìn chằm chằm Tô Ngọc Phảng, phất tưởng đem tô ngọc gan tươi nuốt sống tô ngọc rụt rụt cổ thực mau lại giả vờ vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lưu Di Nương. Lưu Di Nương khinh miệt cười cười trong ánh mắt tràn đầy ác độc, "Hay là ngươi cho rằng ngươi là người kia lả lơi ong bướm mâu thân tiểu con hoang hôm nay sự đều là ngươi làm ra tới đi, ngươi cảm thấy ta muốn như thế nào đòi lại tới?" Tâu Ngọc nhất không thể gặp có người mắng chính mình mẫu thân chỉ thấy hắn một bên sông lên đi đẩy Lưu Di Nương một bên mai thanh mại khí mắng. Ngươi mới là lơi hong bướm ngươi cả nhà đều là lơi ong bướm còn có không chuẩn ngươi kêu Ngọc Nhi tiểu con hoang Ngọc Nhi có tên Ngọc Nhi có cha. Rốt cuộc là choi trai hài tử ở như thế nào thông minh đối mặt lõi đời đả thương người đều rất có tâm cơ lưu di nương Tâu Ngọc vẫn là bị thương tới rồi. Tâu Ngọc người tiểu sức lực cũng không thế nào đại lưu di nương căn bản đã chịu không có bất luận cái gì thương tổn chỉ là bị Tâu Ngọc đẩy đến có chút phiền liền rỗi tay một phen đem Tâu Ngọc bắt đến một bên Tâu Ngọc lập tức không đứng vững Một bên tư giao thấy thế đột nhiên đẩy một fan lưu gì nương che ở tâu ngọc trước mặt non nứt thanh âm lúc này tràn ngập phất ướt, không chuẩn ngươi khi dễ ngọc Nhi ta muốn đi nói cho Lâm Vương. Nói cho Lâm Vương cư nhiên còn dám uy hiếp nàng lưu gì nương tức khắc cảm thấy nổi trận lôi đình phất tay ý bảo mấy cái nha hoàn, đem cái này tiểu nha đầu trói lại ta cũng không tin ta còn chị không được các người này hai cái tiểu con hoang. Mấy cái nhà hoàn nghe được phân phó lập tức liền động khởi tay tới tâu ngọc vội vàng đứng lên che chở tư dao vài người lẫn nhau đẩy nhưng lưu di nương đối với trong đó một cái nhà hoàn xử một cái ánh mắt nha hoàn lập tức gật đầu ý bảo chậm rãi tới gần tư dao đổi tay rối ra tư dao theo tiếng ngã xuống đất lại bởi vì ngã xuống đất nháy mắt vặn tới rồi chân trực tiếp từ phòng bếp bậc thang lăn đi xuống huyết chậm rãi từ dưới thân bượng nhiễm mở ra. Tư dao Tô Ngọc chạy nhanh nhảo qua đi đương nhìn đến tư dao trên người chạy thật nhiều huyết hơn nữa đã hôn mê bất tỉnh khi Tô Ngọc nắm chặt chính mình tay nhỏ ngầm đen trong ánh mắt đựng đầy phân hận quang. Đây là đang làm gì? Hơi mang thanh lãnh thanh âm làm mọi người run lên Tô Ngọc cùng lưu di nương một đám người ngẩng đầu tưởng thanh em khởi nguyên chỗ nhìn lại. Tô Ngọc nhìn đến là nam cung lâm đột nhiên phát tới lên tiếng khóc lớn một bên khóc còn một bên nói phản phất muốn đem vừa mới sở chịu ủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới giống nhau Tư Dao đã chết, Tư Dao chạy thật nhiều huyết ồ ồ ồ. Nam Cung Lâm một phen bế lên Tô Ngọc Vũ nhẹ Tô Ngọc Tiểu Bả vai an ủi nói, "Ngọc Nhi không khóc, Tư Dao không có việc gì có cha ở Tư Dao sẽ không có việc gì." Nói ánh mắt quét về phía Lưu Di nương mọi người tàn nhẫn mà sắc bén. Bị ánh mắt quét trung lưu di nương đám người thực mau nhường ra một con đường nam cung lâm theo phương hướng nhìn lại chờ nhìn đến trên mặt đất kia nhìn thấy ghê người một mản khi nam cung lâm sắc mặt nháy mắt biến vội phất tay ý bảo bên người thị vệ lập tức nhanh chóng đem tư dao mang theo đi xuống làm đại phu trị thương. Các người có phải hay không hẳn là trả lời buồn vương phía trước vấn đề ân bình tĩnh thanh em lại mang theo địa ngục hàn ý mọi người nín thở liền hô hấp đều trở nên thật cẩn thận. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuy Trước 156 tư giao bị thương. Lưu Di Nương đám người vội vàng quỷ sát đất quỷ lệ thẳng hô vương gia thứ tội lúc này. Lưu Di Nương chút nào không nghi ngờ chỉ cần nàng đi sai bước nhầm một bước hoặc là nói sai một chữ cái này nhìn như phong lưu thực tế tàn nhẫn vương gia liền sẽ muốn chính mình mệnh. Chính là bọn họ bọn họ đem tư dao hại thành như vậy nam cung lâm xuất hiện làm tâu ngọc giống tìm được rồi người tâm phúc giống nhau ngay cả nam cung lâm xưng chính mình vì hắn cha hắn cũng không giống trước kia như vậy nghiêm trang phản bác hắn chỉ biết tư dao bị thương ra rất nhiều hết này hết thể đều là lưu di nương những người này làm hại mà trước mắt người này có thể giúp chính mình chừng trị lưu di nương. Non nốt đồng âm làm lưu di nương cảm giác chính mình lại hướng tử vong đạp gần một bước. Bất quá sợ hãi về sợ hãi tánh mạng du quan sự lưu di nương không thể không thêm can đảm ra tới giải thích Lâm Vương nắm rõ hôm nay việc đều do thiếp thân quản giáo không nghiêm ngọc nhi sinh ra hương giã tính tình có chút bất hảo thiếp thân ngày sau nhất định nhiều hơn quản giáo. Nay quản giáo chỉ sợ còn không tới phiên Lưu Di Nương đi ta nhi tử cho dù sinh ra hương giã kia cũng chỉ có thể từ ta chính mình quản giáo nào luôn được đến người ngoài khoa tay múa chân. Lưu Di Nương nói còn chưa nói xong đã bị Tô Mộc Giao nói đánh gãy nghe tới Tô Mộc Giao nói khi Lưu Di Nương càng là khí sắc mặt xanh mét hơn nửa ngày cũng không biết nói cái gì lời nói tới phản bác. Tâu Ngọc vừa thấy đến là tô mộc dao vội vàng tránh ra nam cung lâm ôm ấp vọt qua đi mẫu thân. Tô mộc dao vây quanh được tô ngọc có chút bất đắc dĩ đỡ chán thấp rộng cảnh cáo. Hôm nay sự ngẫu thân trong chốc lát ở tính sổ với ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó sự mẫu thân không biết. Nghe được tô mộc dao nói tô ngọc rụt rụt cổ lấy lòng ở tô mộc dao trong lòng ngực co co. Liêu di nương hôm nay sự ta chỉ nghĩ nói một lời đối một cái tiểu hài tử hạm như thế trọng tay ngươi tâm điệu thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt ngươi Tô Mục Dao ngươi đừng tưởng rằng hiện tại lao ra sủng ngươi ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Tô Mục Dao nghe xong Lưu Di nương nói cười lạnh một tiếng, Lưu Di nương tựa hồ đã quên hiện tại Tô Dung trời sủng chính là ta mà không phải Tô Mục Tuyết càng không phải ngươi Lưu Di nương. Ngươi ngươi ngươi ngươi nửa ngày cũng không có ngươi ra một câu, Lưu Di nương khí vung tay mang theo hạ nhân bước nhanh rời đi. Không truy cứu sao này, nhưng không giống ngươi Nam Cung Lâm có chút nghiền ngẫm nhìn Tô Mục Dao, hắn không rõ hôm nay Tô Mục Dao tựa hồ so Di vãng nhân tử rất nhiều. Hiện tại còn không phải thời điểm hướng chi chuyện này, Ngọc Nhi chính bọn họ muốn phó rất lớn một bộ phận trách nhiệm Tô Mục Dao nhìn Lưu Di nương đi xa bóng dáng bên miệng gợi lên một mặt cười lạnh nhân từ cái này, từ không thích hợp nàng nàng đã sớm phát quá thể muốn đòi lại chính mình đã từng bị đoạt đi hết thảy. Ta đi xem tư giao Tô Ngọc vừa thấy Tô Mục Giao lực chú ý chuyển rời đến chính mình trên người vội tìm một cái cớ rời đi. Tô Ngọc ngươi đứng lại Tô Mục Dao có chút vầu ngữ lắc lắc đầu nàng đều còn chưa nói cái gì liền lưu nhanh như vậy, nếu như vậy sợ sớm làm gì đi. Nam Cung Lâm nhìn này một lớn một nhỏ hai người tưởng tượng đến đó là con hắn hắn nữ nhân trong lòng liền một trận thoải mái. Một dao ngươi trốn không thoát đâu. Đây là một hồi truy cùng bị truy của đua Trong phòng đại phu đang ở toàn lực trị liệu tư dao. Thế nào đại phu? Náo bộ đại lượng xuất huyết thương thế tương đối nghiêm trọng cũng may cũng không tánh mạng chi ưu đại phu nói lập tức làm tô một dao trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rời khỏi phòng tô một dao xoay người liền nhìn đến tô ngọc vẻ mặt hề vải trong mắt không ngừng hướng nội thất nó Hiện tại biết sai rồi. Tô Ngọc bĩu môi không nói lời nào. Ngọc Nhi ngươi có biết ngươi hôm nay không nghe lời tạo thành hậu quả chính là Tư Dao sắp chết Tô Mục Dao ý định muốn Ngọc Nhi biết giáo hấn cố ý đem Tư Dao tình huống nói rất nghiêm trọng. Không biết là Tô Ngọc nhận thức đến chính mình sai lầm vẫn là Tư Dao thương làm hắn bất an Tô Ngọc không có hồi Tô Mục Giao nói chỉ là một người lẳng lặng túi đầu ngồi ở kia lệch cạch lệch cạch rất nước mắt. Tô Mục Dao tức khắc một trận đau đầu đại khái sự tình trải qua nàng đã biết chuyện này cũng không thể nói hoàn toàn là Tô Ngọc sai. Nghĩ đến đây tô một dao đến gần tô Ngọc xoa hắn đầu nhỏ nhẹ giọng nói, mẫu thân cũng là lo lắng ngươi lần này cũng may tư giao thương không phải đặc biệt nghiêm trọng nếu là thật sự có tánh mạng chi ưu làm sao bây giờ Ngọc Nhi là nam tử hán phải bảo vệ bên người người như thế nào có thể làm chính mình tùy hứng thương tổn bên người người đâu. Ngọc Nhi biết sai rồi Ngọc Nhi về sau không tùy hứng Ngọc Nhi sẽ bảo hộ bên người người. Tô một dao nhìn hai mắt đấm lệ tô Ngọc một phen ôm chầm trong lòng một trận phim đau. Mẫu thân chính là Lưu Di Nương vì cái gì muốn nói Ngọc Nhi là con hoang nói mẫu thân là lơi hong bướm Tô Ngọc trong lòng vẫn là có chút ngật đắp không phun không mau Nghe thế câu nói Tô Mộc Giao sắc mặt lạnh lùng xem ra quả thực như Nam Cung Lâm nói chính mình vẫn là quá mức nhân tử. Ngọc Nhi ngoan về sau Lưu Di Nương lại nói như vậy ngươi ngươi liền nói cho mẫu thân mẫu thân giúp ngươi giáo hấn nàng được không ngươi như vậy tự mình hành động mẫu thân sẽ lo lắng. Tô Ngọc nghe được Tô Mộc Giao những lời này khi lúc này mới phá khóc mỉm cười đột nhiên gật, gật đầu Bởi vì lo lắng tư giao thương thế Tâu Ngọc vẫn luôn bồi ở tư dao trước giường tư giao thương ở đại phu chứa khỏi hạ đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp chỉ là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Là đêm Tâu Ngọc liền phát hiện tư dao trong miệng không biết ở nhắc mãi cái gì hoạt động tiểu thân thể vội vàng để sắt vào đi nghe chỉ có thể nghe được lục tục nói. Mẫu thân ngươi đang làm cái gì? Lưu di nương cầu ngươi. Không cần đánh ta mẫu thân. mục dao tiểu thư. Tâu Ngọc mặt mang nghi hoặc đứng dậy một giao tiểu thư. Là chính mình mẫu thân A Tư Giao tưởng nghiệm mẫu thân sao? Tô Ngọc nghĩ vậy một chút lập tức hoạt động tiểu thân thể chạy tới kêu Tô Mộc Giao. Mẫu thân Tư Giao tưởng ngươi. Tô Mộc Giao có chút không rõ nguyên do Tư Giao không phải hôn mê bất tỉnh sao như thế nào sẽ nói tưởng nàng chẳng lẽ Tư Giao tỉnh. Ngọc Nhi Tư Giao tỉnh sao? Tô Ngọc đầu tưởng chống bỏi giường như lắc lắc đầu ngay sau đó lại gật gật đầu. Ngọc Nhi nghe được nghe được Tư Giao kêu mẫu thân tên. Tô Ngọc đem chính mình nghe được nói nói cho Tô Mộc Giao Tô Mộc Giao trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi. Bà Vũ, Lưu Di Nương cùng Tô Mộc Giao chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì này hết thể chỉ sợ chỉ có thể chờ đến Tư Giao tỉnh lại đang nói. Ngày hôm sau Tư Giao tỉnh lại Tô Ngọc vui vẻ thiếu chút nữa nhảy đi lên Tô Mộc Giao rỗi tay chắc chắc Tư dao nhiệt độ cơ thể cảm giác được Tư Giao thương thế chuyển biến tốt đẹp trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất. Ngọc Nhi ngươi thế nào Lưu Di Nương có hay không khi dễ ngươi? Tư Giao tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hỏi Ngọc Nhi có hay không sự Tô Ngọc trong lòng tức khắc tràn đầy đều là cảm động. Tư Giao thực xin lỗi Tô Ngọc rũ đầu hướng Tư Giao xin lỗi mô thân nói rất đúng nam tử hán đại trượng phu đã làm sai chuyện nên nhận sai hướng chi hắn làm một cái nam tử hán đại trưởng phu căn bản là không có bảo vệ tốt Tư Giao. Không quan hệ lạc Tư dao vầy vây tay vội vàng an ủi nói ta này không phải không có việc gì sao nói nữa lưu di nương nàng như vậy má ngươi chúng ta nên giáo hấn một chút nàng. Nghe thế câu nói Tô Ngọc ngẩn đầu đối với Tư dao tuét miệng cười Tư dao cũng trở về hắn một cái sán lạn tươi cười. Tô Mộc Giao nhìn đến như vậy tình cảnh trong lòng cảm thấy thực an ủi. Đúng rồi Tư dao ngươi đêm qua vì cái gì muốn kêu ta mẫu thân tên là tưởng ta mẫu thân sao cười một hồi Tô Ngọc tựa nghĩ tới gấp cái gì hỏi Tư dao Tư dao nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát ngày sau đó lại lắc lắc đầu phủ nhận nói, ta không có A. Thấy thế tô mộc dao trong lòng nghi hoặc càng trọng tư dao ngươi còn nhớ rõ trước kia sự sao ta ngày hôm qua cũng nghe đến ngươi ở hôn mê thời điểm nói ngươi mâu thân. Đúng vậy đúng vậy tô ngọc liền thanh phụ họa ngươi còn nói ta mâu thân cùng lưu di nương. Phải không giờ phút này tư dao vẻ mặt mờ mịt chú ý chú ý chính mình đầu nàng thật sự không nhớ rõ có nói qua. Nhìn như vậy biểu tình tư dao tô mộc dao trong lòng minh bạch, tư dao tỉnh lại lúc sau lại cái gì cũng không nhớ rõ. Không quan hệ nghĩ không ra không quan hệ tư giao hiện tại chính yếu chính là hảo hảo nghỉ ngơi tô một dao sở sờ, sờ tư dao đầu nhẹ giọng an ủi nói. Lúc này Lưu Di Nương mang theo một cái bưng dược thiện nha hoàn chậm rãi đi đến. Người tới làm gì người xấu tiểu hài tử ái hận thực rõ ràng tựa như hiện tại Tô Ngọc vừa thấy đến Lưu Di Nương liền lập tức tạc bao. Lưu Di Nương tự hồ không nghĩ tới Tô Ngọc sẽ như vậy không biết lệ nghĩa nghe được Tô Ngọc hỏi chuyện Lưu Di Nương quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Giao phương hướng chỉ thấy Tô Mộc Giao tùy ý Tô Ngọc chất vấn hắn không có nửa điểm trách cứ Tô Ngọc bộ ráng. Lưu Di Nương trong lòng một trận cười lạnh, quả nhiên có cái dạng nào nhi tử sẽ có cái gì đó dạng nương. Ta liền tới đây cho nàng đưa cái dược lại nói như thế nào tư giao nha đầu té ngã ta trong viện người cũng có một ít trách nhiệm. Lời nói nghe là hướng Tô Ngọc giải thích nhưng là Lưu Di Nương ánh mắt vẫn luôn nhìn chầm chầm chính là Tô Mục Giao. Tô Mục Giao mặc kệ Lưu Di Nương loại này trồn cấp gà chúc tiết tiết mục nàng đều không muốn phối hợp nàng diễn. Thấy Tô Mục Giao không nói gì Lưu Di Nương cho rằng nàng đồng ý vội phân phó nha hoàng đem dược đoàn qua đi nàng chính mình còn lại là rời bước đi hướng Tư dao Chỉ là vừa tiếp xúc với Lưu Di Nương tầm mắt Tư dao liền sợ hãi kêu to lên không cần lại đây không cần lại đây không cần lại đây. Lưu Gi Nương sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, bước chân dừng một chút tiếp tục hướng Tư Dao phương hướng di động. Tô Mục Dao híp mắt nhìn thoáng qua Lưu Gi Nương xem ra trước kia sự thật sự có vấn đề. Người tránh ra ngươi cái tên xấu san này, không thấy được Tư Dao không nghĩ nhìn thấy ngươi sao? Tô Ngọc thấy Tư Dao sợ hai hướng giường góc trốn bội vàng che ở Lưu Gi Nương phía trước ngăn lại Lưu Di Nương ở về phía trước một bước. Lưu Gi Nương vẫn là quản hảo tự mình người đi Tư Dao liền không cần phiền toái Lưu Gi Nương lo lắng thỉnh đi Tô Mục không chút do dự hạ lệnh chủ khách. Lưu Di Nương mặt một trận thanh một trận bạch cuối cùng chỉ phải âm thầm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư dao xoay người rời đi. Chuyện này phát sinh lúc sau tô một dao càng nghĩ càng cảm thấy Lưu Di Nương khả nghi nghĩ đến tư giao thấy Lưu Di Nương sợ hãi cái loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm không đơn giản là bởi vì tư dao xảy ra chuyện phía trước bị Lưu Di Nương cở trách đẩy xuống lầu mà thôi. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét Chuyện này phát sinh lúc sau Tô Mục Giao càng nghĩ càng cảm thấy Lưu Di Nương khả nghi nghĩ đến Tư Giao thấy Lưu Di Nương sợ hãi cái loại này sợ hãi là phát ra từ nội tâm không đơn giản là bởi vì Tư Giao xảy ra chuyện phía trước bị Lưu Di Nương cở trách đẩy xuống lầu mà thôi. Hú hổ lấy Tô Mục Giao đối Lưu Di Nương hiểu biết Lưu Di Nương cũng không phải là cái loại này sẽ ấy náy chủ động kỳ hảo người khẳng định có cái gì là chính mình không biết Tô Mục Giao quyết định từ Tư Giao thân thế trả khởi. Lúc trước là Nam Cung Lâm đem Tư dao mang về tới cho nên muốn tra Tư dao thân thế cần thiết muốn đi tìm Nam Cung Lâm cho nên Tô Mộc Giao có chút không vui bất quá vì giải đáp trong lòng nghi hoặc tìm ra chân tướng Tô Mộc Giao vẫn là chủ động tìm tới Nam Cung Lâm. Người như thế nào sẽ đột nhiên đối Tư Giao thân thế cảm thấy hứng thú đâu Nam Cung Lâm có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Tô Mộc Giao. Tô Mộc Giao biết chính mình không thể gạt được khôn khéo Nam Cung Lâm vì thế chủ động nói ra chính mình nghi hoặc huống hồ có Nam Cung Lâm trợ giúp nhất định sẽ làm ít công to. Lúc trước người phát hiện tư dao thời điểm thật sự không có gì khả nghi địa phương sao kia tư dao người nhà đầu tô một giao truy vấn Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm suy nghĩ trong chốc lát vẫn là lắc đầu nói, trải qua tựa như ta phía trước nói như vậy không có gì khả nghi địa phương lúc trước tư dao nàng nương bị giết qua đời tư dao cũng không có gì ký ức ta cũng không thể nhận tâm ném xuống nàng một người làm nàng tự sinh tự diệt vì thế đem nàng mang về phủ tư dao tên này đều là ta giúp nàng lấy. Nghe Nam Cung Lâm nói Tô Mộc Giao vẫn là cảm thấy nhất định có cái gì là đánh rơi chính là không có chú ý tới Tô Mộc Giao muốn tự mình đến Tư Giao phía trước trụ địa phương đi xem nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Người đem Tư Giao phía trước trụ địa phương nói cho ta ta muốn hôn tự đi một chuyến Tô Mộc Giao biểu tình nghiêm túc nhìn Nam Cung Lâm nhìn đến Nam Cung Lâm trong mắt không tán đồng Tô Mộc Giao trầm mặt cùng Nam Cung Lâm đối diện. Hảo đi ta bồi người đi cuối cùng nhận thua người vẫn là nam cung lâm nam cung lâm quá hiểu biết tô một dao cá tính quật cường mà cố chấp chỉ cần là muốn làm sự vô luận ai phản đối cũng chưa dùng cùng với lo lắng tô một dao một, dao một người đi nam cung lâm tình nguyện đương tô một dao hộ hoa sứ giả bảo hộ nàng. Có nam cung lâm dẫn đường hai người thực mau liền tới đến tư dao phía trước trụ quá địa phương từ tư dao mâu thân qua đời lúc sau nơi này liền thành một gian phòng chống tô mục dao đẩy ra cũ xưa cửa gỗ trong phòng dày nặng cho bụi ở trong không khí tung bay tô mục dao sặc một chút dùng tay ở không chung vầy vây thẳng đến thói quen trong phòng không khí lúc sau mới đi vào đi. Cẩn thận vẫn luôn đi theo tô mục dao phía sau Nam Cung Lâm đem lực chú ý toàn bộ đặt ở tô mục dao trên người nhìn đến tô mục dao ở trong phòng nghiêm túc điều tra sắp đụng phải phía sau cái bàn phía dưới phóng trưởng ghế thời điểm Nam Cung Lâm lập tức đem tô mục dao kéo gần chính mình trong lòng ngực. Tô mục dao hoảng sợ đầu tiên là khó hiểu nhìn Nam Cung Lâm theo Nam Cung Lâm ánh mắt nhìn lại lập tức minh bạch sao lại thế này gật gật đầu chiều Nam Cung Lâm nói lời cảm tạ sau đó đẩy ra Nam Cung Lâm tiếp tục ở trong phòng cẩn thận nhìn. Có nhìn ra cái gì manh mối sao nam cung lâm đi theo tô mục dao phía sau nhìn nhìn tô mục dao nghiêm túc bộ dáng phi thường xinh đẹp không khỏi hấp dẫn nam cung lâm ánh mắt nam cung lâm nhỏ giọng mở miệng hỏi. Không có tô mục dao không biết nam cung lâm đấy lòng tiểu tâm tư một bên tiếp tục tìm manh mối một bên thuận miệng trả lời. Ta liền nói nơi này không có gì khả nghi cô nhi quả phụ hai người ở tại như vậy đơn sơ trong phòng cái này nhà ở liếc mắt một cái nhìn lại là có thể toàn bộ vọng tấn căn bản không có cái gì manh mối cho dù có manh mối cũng qua đi lâu như vậy đã sớm bị người hủy thi diệt tích nam cung lâm nhìn đến tô mục dao đầu tới bất mãn ánh mắt lập tức thức thời nhắm mắt lại đi ra ngoài phòng chờ tô mục dao. Đi thôi hồi lâu lúc sau tô mục dao từ trong phòng đi ra có chút thất vọng nói. Nam Cung Lâm vốn dĩ liền cảm thấy ở chỗ này căn bản sẽ không tìm được cái gì manh mối tính toán trêu trọc vài câu tô mục dao chính là nhìn đến tô mục dao dầu dĩ không vui bộ dáng Nam Cung Lâm có chút không tha Nam Cung Lâm không thích nhìn đến tô mục dao không vui bộ dáng. Hào đừng khổ sở nếu nơi này tìm không thấy manh mối chúng ta đây liền tưởng biện pháp khác Nam Cung Lâm một tay giữ chặt tô mục dao tay một tay ôm tô mục dao bả vai an ủi còn có thể có biện pháp nào tìm không thấy manh mối tư dao cũng mất trí nhớ ngươi nói còn có thể có biện pháp nào tô mộc dao đem không vui cảm xúc toàn bộ hướng nam cung lâm trên người phát tiết chỉ có ở nam cung lâm trước mặt tô mộc dao mới sẽ không che giấu chính mình cảm xúc mới sẽ không mang theo mặt nạ dối trá là người. Cho dù tìm khắp cả nước ta đều sai người tìm được danh y easy giúp tư giao bệnh trở khỏi làm tư giao sớm một chút khôi phục ký ức so với chúng ta đi tìm manh mối đi khâu sự thật tư giao nói mới là nhất hữu lực chứng cư nam cung lâm lúc này không hề là cái kêu người khác trong ấn tượng phong lưu không kềm chế được vương dao mà là một cái có thể làm tô một giao tín nhiệm đáng tin cậy nam nhân. Ra đây liền xem biểu hiện của người Tô Mộc Giao tuy rằng trong lòng có chút bị Nam Cung Lâm tự tin bộ dáng cảm động cũng dần dần tin tưởng Nam Cung Lâm chính là cao ngạo tự tôn vẫn là làm Tô Mộc Giao giống cái nữ vương dường như nói. Nam Cung Lâm quả nhiên không có làm Tô Mộc Giao thất vọng trở về không bao lâu Nam Cung Lâm liền tìm trong cung ngự y thì còn có một ít dân gian bị người tán tụng lánh đời danh y gì Đại Phu Tư Giao bệnh tình như thế nào Tô Mộc Giao nhìn hôm nay tìm tới vị này dân gian Đại Phu phía trước mời đến Đại Phu chỉ cần một tới gần Tư Giao Tư Giao đều sẽ thực kích động đem người đuổi đi đi chỉ có vị này Đại Phu đang xem khám thời điểm Tư Giao mới có thể trở nên an tĩnh. Chính là vị này Đại Phu lại có một cái thói quen hỏi khám thời điểm không được có người ở bên cạnh cho nên Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm cũng không biết vị này Đại Phu như thế nào giúp Tư Giao xem bệnh lại hỏi cái gì vấn đề. Đại Phu làm một cái ngăn cản Tô Mộc Giao nói chuyện thủ thế sau đó chiều trên giường Tư dao nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Tô Mộc Giao làm nhà hoàng đi vào chiếu cố Tư Giao sau đó cùng Nam Cung Lâm cùng nhau xách theo Đại Phu đi đến thư phòng mới nhịn không được lại lần nữa hỏi, Đại Phu Tư dao bệnh tình có phải hay không rất nghiêm trọng có thể hay không chữa khỏi. Tô Tiểu Thư không cần lo lắng Tư dao cô nương bệnh tình cũng không lo ngại Đại Phu lao thần khắp nơi nói. Vừa rồi Lao Phu ở bên trong xem bệnh thời điểm kỳ thật cũng cùng tư dao cô nương Hàn Huyên một ít Lao Phu phát hiện tư dao cô nương mất trí nhớ kỳ thật là một loại đối hiện thực trốn tránh chỉ là đã trải qua một ít đáng sợ sự không nghĩ đi nhớ kỹ vì thế liền đem một bộ phận ký ức giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong làm bộ quên mất. Chẳng lẽ tư dao là lựa chọn tính mất trí nhớ tô mục dao buộc miệng thốt ra lầm bầm lầu bầu. Lựa chọn tính mất trí nhớ đại phu có chút tò mò nhìn tô mục dao nói những lời này dần dần có chút kinh ngạc cảm thán nói Láo phu làm nghề y y vài thập niên xem bệnh vô số cái gì này khó tạp chứng cũng gặp qua không ít không nghĩ tới tô tiểu thư có thể thực mau đối tư dao cô nương chứng bệnh làm ra như thế chuẩn xác mà lại chuẩn xác hình dung láo phu đội phủ. Đại phu quá khen tô mộc dao khiêm tốn cười cười sau đó vẫn là có chút lo lắng hỏi, không biết loại này lựa chọn tính mất trí nhớ có biện pháp nào có thể lệnh tư dao một lần nữa nhớ rõ những cái đó quên mất ký ức đâu. Lao Phu vừa rồi nói tư dao cô nương không phải thật sự quên những cái đó ký ức mà là không nghĩ đi nhớ rõ những cái đó ký ức theo bản năng bài xích cự tuyệt những cái đó ký ức một khi có người muốn làm nàng nhớ rõ những cái đó ký ức nàng liền sẽ trở nên thực mẫn cảm thực kích động đến lúc đó khả năng làm tình huống trở nên càng thêm không song đại phu thực nghiêm túc nói. Chẳng lẽ không có cách nào sao tô một dao nguyên bản chờ mong biểu tình ảm đạm đi xuống có chút thất vọng hỏi. Nay cũng không phải không có cách nào chẳng qua không thể nóng vội đại phu cấp tô một giao mang đến hy vọng đầu tiên không thể kích thích người bệnh tận lực trước ổn định nàng cảm xúc làm nàng tín nhiệm ngươi trở nên càng dũng cảm có dũng khí đối mặt những cái đó không tốt ký ức sau đó chậm rãi một chút làm nàng nhớ lại những cái đó không tốt hồi ức người bệnh hiện tại là phi thường mẫn cảm thời kỳ cho nên các ngươi nhất định phải chú ý ngàn vạn không thể kích thích người bệnh. Chúng ta đã biết cảm ơn người đại phu Nam Cung Lâm nhìn đến Tô Mục Giao như suy tư gì bộ ráng vì thế chủ động thế Tô Mục Giao đáp ứng đại phu cũng sai người đưa đại phu rời đi. Xem ra Tư Giao bệnh tình một chốc một lát hảo không được chúng ta hiện tại có thể làm chỉ có một chữ chờ đại phu rời khỏi sau thư phòng chỉ còn lại có Tô Mục Giao cùng Nam Cung Lâm đã bình tĩnh lại Tô Mục Giao nhìn Nam Cung Lâm có chút nụt trí nói. Chứ bỏ chờ kỳ thật chúng ta còn có rất nhiều sự có thể làm vừa rồi đại phu không phải nói làm chúng ta biến thành tư giao có thể tín nhiệm người làm tư giao dung cảm đối mặt những cái đó không tốt ký ức cho nên chúng ta muốn so trước kia càng thêm quan tâm tư giao chiếu cố tư giao so với ta cái này nam cung thúc thúc ngươi cái này dao gì quan tâm cùng chiếu cố càng là quan trọng nhất nam cung lâm ôn nhu an ủi tô một giao buổi nói chuyện cho tô một giao rất lớn ủng hộ. Ngươi nói rất đúng việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể tỉnh hạ tâm chiếu cố tư dao vô luận thân cùng tâm nhất định phải làm tư dao hoàn toàn khang phục lúc này tô một dao giống một cái mâu thân giống nhau trở nên kiên cường lên. Khó trách có người nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nhìn đến ngươi cái dạng này ta phản phất đã nhìn đến tư dao khôi phục ký ức kia một ngày nam cung lâm cố ý mở ra vui đùa làm không khí trở nên nhẹ nhàng lên. Thông minh Tô Mộc Giao như thế nào sẽ không rõ Nam Cung Lâm tâm tư đầu chiều Nam Cung Lâm đầu đi cảm kích liếc mắt một cái lại biến thành cao ngạo Tô Mộc Giao từ ghế trên đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn ngồi Nam Cung Lâm. Ta muốn đi chiếu Cố Tư Giao ta nhất định sẽ làm nàng thực mau khang phục Tô Mộc Giao kiên định ném xuống như vậy một câu sau đó xoay người đi ra thư phòng đi chiếu Cố Tư Giao. Nam Cung Lâm không có cùng qua đi mà là nhìn đến tô mục dao kiên cường bóng dáng sủng nịch cười bất cứ lúc nào tô mục dao tổng hội cấp Nam Cung Lâm mang đến bất đồng diện bạo có đôi khi giống tiểu nữ nhân giống nhau yêu cầu người bảo hộ có đôi khi lại kiên cường làm nam nhân tự biết xấu hổ cùng như vậy nữ nhân ở bên nhau vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm nét chương 158 mất mặt xấu hổ. Tuy rằng tô mục dao thực dụng tâm chiếu cố tư giao chính là tư giao tình huống lại không có gì chuyển biến tốt đẹp người trước tô mục dao biểu hiện thực kiên cường người sau tô mục dao thường thường lo lắng không thôi nam cung lâm lo lắng tô mục dao cho chính mình quá lớn áp lực ngược lại làm cho cuối cùng chính mình sinh bệnh có chút lo lắng. Người làm gì tô mục dao nhìn vì tư dao chiến tốt dược bị nam cung lâm cấp đi có chút không vui hỏi. Hôm nay cho người phóng thiên giả nam cung lâm đem dược giao cho bên người một cái nha hoàn sử một cái ánh mắt nha hoàn lập tức cầm dược rời đi. Ngươi đến tuột cùng ở tính toán cái gì ta còn muốn chiếu cố tư giao Tô Mộc Giao nửa là không vui nửa là nghi hoặc hỏi. Ngươi cho chính mình quá lớn áp lực ta lo lắng ngươi sẽ sinh bệnh hôm nay bổi ta đi ra ngoài đi một chút chúng ta đi bờ sông giải sầu Nam Cung Lâm ôn Nhu lại không mất bá đạo nói nhìn đến Tô Mộc Giao tưởng mở miệng cự tuyệt Nam Cung Lâm đem ngón tay đặt ở Tô Mộc Giao bên môi ngăn cản Tô Mộc Giao nói chuyện không cần cự tuyệt ta. Tuy rằng cuối cùng Tô Mục Giao bị Nam Cung Lâm mang ra phủ ngoại hai người đi vào bên hồ giải sầu nơi này không ai quấy rầy trời xanh mây trắng cảnh sắc tuyệt đẹp chính là thân ở như vậy. Ú tính địa phương Tô Mục Giao vẫn là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng Nam Cung Lâm cũng không có không vui ngược lại là nghĩ biện pháp muốn làm Tô Mục Giao vui vẻ. Chúng ta ở chỗ này ngồi một hồi nghỉ chân một chút đi Nam Cung Lâm làm Tô Mục Giao ngồi ở một chỗ tương đối dâm mát tảng đá lớn thượng sau đó nói. Người ở chỗ này từ từ ta vừa dứt lời Nam Cung Lâm liền hướng tới bên hồ chạy tới Tô Mục Giao không biết Nam Cung Lâm muốn làm gì liền nhìn đến Nam Cung Lâm ở bên hồ cong eo đi tới tựa hồ đang tìm kiếm cái gì Tô Mộc Giao chỉ là an tĩnh đánh giá Nam Cung Lâm nhìn đến Nam Cung Lâm ở bên hồ nhặt lên cái gì sau đó ở lộng thứ gì bởi vì Nam Cung Lâm vẫn luôn đưa lưng về phía Tô Mộc Giao cho nên Tô Mộc Giao thấy không rõ Nam Cung Lâm nhặt cái gì lại ở lộng cái gì. Tối lâu lúc sau Nam Cung Lâm đã trở lại Tô Mục Giao nhìn đến Nam Cung Lâm trong đó một bàn tay nắm chặt trong lòng bàn tay tựa hồ cất giấu thứ gì có chút tỏ mỏ cùng chờ mong nhìn Nam Cung Lâm. Nhắm mắt lại Nam Cung Lâm gì đó nói nhìn đến Tô Mục Giao hoài nghi ánh mắt lập tức bất mãn thuốc giục nói, nhanh lên nhắm mắt lại bắt tay vừa tới. Lúc này đây Tô Mục Giao nghe lời làm theo nhắm mắt lại vươn tay thực mau Tô Mục Giao cảm giác chính mình lòng bàn tay thượng thả một cái không phải rất lớn lạnh lạnh như là cục đá chính là lại so cục đá mượt mà đồ vật Tô Mục Giao lập tức mở mắt ra nhìn đến chính mình trong lòng bàn tay thả một khối không phải rất lớn ngông âm thạch. Vì cái gì đưa ta cái này Tô Mục Giao có chút khó hiểu hỏi Nam Cung Lâm. ngươi hảo hảo nhìn một cái này khối ngông âm thạch Nam Cung Lâm thần bí cười nói. Tô Mục Giao nhìn thoáng qua Nam Cung Lâm kỳ quái biểu tình sau đó cẩn thận nhìn này khối ngồng âm thạch rốt cuộc phát hiện này khối ngồng âm thạch bí mật nguyên lai ở ngồng âm thạch một khắc mặt khác lại hai cái tên một cái là Nam Cung Lâm tên một cái là Tô Mục Giao tên. Thích sao nhìn đến Tô Mục Giao trên mặt vui sướng biểu tình Nam Cung Lâm trong lòng đã biết Tô Mục Giao tâm ý bất quá vẫn là làm bộ không biết hỏi. Thích Tô Mục dao gật đầu vui vẻ sảng khoái trả lời. Người rốt cuộc cười Nam Cung Lâm đôi tay phủng Tô Mục Giao gương mặt làm bộ khuất nói Ngươi có biết hay không ngươi đã thật lâu không cười như vậy vui vẻ ta thích nhất nhìn đến ngươi như vậy tôi cười về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì đều không cần quên như vậy vui vẻ cười. Chẳng lẽ phát sinh không thoải mái sự ta cũng muốn như vậy cười sao phòng trừng người khác còn tưởng rằng ta điên mất rồi đâu tô một dao cố ý tìm tra phản bác. Người nữ nhân này thật là không thảo hỷ liền không thể theo ta một lần Nam Cung Lâm làm bộ không vui trừng phạt tô một dao méo tô một dao chốc mũi lại bị tô một dao một cái tắt đẩy ra tô một dao triều Nam Cung Lâm làm một cái mặt quỷ sau đó lập tức chạy đi rồi Nam Cung Lâm sửng sốt một chút phản ứng lại đây lập tức cười đuổi theo tô một dao. Hai người ở bên hồ một cái chạy một cái truy tiếng cười ở cái này sau giờ ngọ bên hồ thỉnh thoảng văng lên. Phượng Tiểu Điệp ở trong phủ đãi có chút nhàm chán vì thế mang theo nha hoàn gia tới giải sầu không nghĩ tới rất xa liền nghe thấy nam nữ vui cười thanh âm muốn di Phượng Tiểu Điệp tính toán rời đi tránh cho gặp phải xấu hổ trường hợp chính là càng nghe càng cảm thấy nơi xa nam nữ thanh âm đều rất quen thuộc vì thế đi qua đi thăm cái đến tuột cùng lại phát hiện nam cung lâm cùng tô một dao ở bên hồ quên quên hết tất cả một bộ hảo không vui bộ dáng. Phượng Tiểu Điệp phẫn nộ trừng mắt trước mắt kia một đôi thân mật nam nhân trong mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới thân thể hai sườn đôi tay gắt gao nắm thành quyền bởi vì quá phẫn nộ rồi đôi tay móng tay đều đâm vào lòng bàn tay thịt chúng chính là Phượng Tiểu Điệp căn bản không cảm giác được đau phẫn nộ đã làm Phượng Tiểu Điệp mất đi mặt khác cảm quan. Tiểu thư một bên nha hoàn đều có thể cảm nhận được Phượng Tiểu Điệp tức giận bất an hô chỉ là vừa mới hô một tiếng tiểu thư liền nhìn đến Phượng Tiểu Điệp phẫn nộ xoay người rời đi nha hoàn không dám chậm trễ lập tức chạy chậm theo đi lên. Trở lại trong phủ Phượng Tiểu Điệp càng nghĩ càng sinh khí nghĩ đến lấy chính mình kinh thành đệ nhất Mỹ nhân danh hiệu nghĩ đến chính mình ra thế bối cảnh vô luận điểm nào đều so Tô Mục Giao tốt hơn không ngừng ngàn vạn lần chính là hôm nay nhìn đến Nam Cung Lâm cùng Tô Mục Giao vui vẻ chơi nhìn hai người thân mật Phượng Tiểu Điệp liền ghen ghét sắp phát cuồng Phượng Tiểu Điệp không cam lòng bại bởi Tô Mục Giao dưới đáy lòng lâm thầm thế nhất định phải gả cho Nam Cung Lâm. Ngày hôm sau buổi sáng Phượng Tiểu Điệp liền sớm rời nhà đi vào Lâm Vương Phủ nghe trong phủ hạ nhân nói Nam Cung Lâm còn chưa đứng dậy Phượng Tiểu Điệp trong mắt hiện lên một tia tinh quang sau đó hướng tới Nam Cung Lâm phòng ngủ đi đến đuổi rồi chuẩn bị hầu hạ Nam Cung Lâm đứng dậy nhà hoàn gõ gõ môn đi vào. Nam Cung Lâm tưởng nhà hoàn vẫn chưa để ý liền ăn mặc quần ngủ thượng thân từ trên giường lên chuẩn bị làm nha hoàn hầu hạ chính mình thay quần áo đột nhiên một trận không quen thuộc bột nước mùi hương làm Nam Cung Lâm lập tức tỉnh táo lại còn không có thấy rõ Nam Cung Lâm là như thế nào ra tay Nam Cung Lâm đã nắm chặt Phượng Tiểu Điệp thủ đoạn. Đau đau quá Phượng Tiểu Điệp có từng đã chịu như vậy đãi nộ lập tức nhịn không được đau kê Thấy rõ người tới Nam Cung Lâm lập tức bung ra Phượng Tiểu Điệp tay nhìn đến Phượng Tiểu Điệp đột nhiên đỏ bừng gương mặt nhìn không chấp mắt nhìn chính mình đây là Nam Cung Lâm mới phát hiện chính mình quần áo bất chỉnh không vui mở miệng nói. Đi ra ngoài ta làm ngươi đi ra ngoài nghe được sao không nên ép ta động thủ đuổi đi ngươi đi ra ngoài. Làm ta hầu hạ ngươi thay quần áo đi Phượng Tiểu Điệp còn ở làm cuối cùng dãy rua. Lúc này đây Nam Cung Lâm không có dùng tài hùng biện mà là trực tiếp động thủ bắt lấy Phượng Tiểu Điệp cánh tay đem Phượng Tiểu Điệp rời khỏi chính mình phòng ngoại làm cho Phượng Tiểu Điệp mặt thật mạnh đóng lại cửa phòng. Sử lý hảo tự mình từ phòng ra tới Nam Cung Lâm nhìn thoáng qua ở cửa chờ đợi Phượng Tiểu Điệp sau đó trực tiếp từ Phượng Tiểu Điệp trước mặt rời đi trong phủ đem Phượng Tiểu Điệp tức chết đi được. Phượng Tiểu Điệp không có từ bỏ ngày hôm sau lại đi vào Lâm Vương Phủ vì Nam Cung Lâm chuẩn bị bữa sáng ở đệ thủy cấp Nam Cung Lâm uống thời điểm làm bộ tay hoặc đem thủy lộng tới Nam Cung Lâm trên người một bên không ngừng xin lỗi một bên hai tay không ngừng ở Nam Cung Lâm trên người sờ loạn muốn khơi vào Nam Cung Lâm. Đủ rồi thỉnh tự trọng Nam Cung Lâm đẩy ra Phượng Tiểu Điệp tức giận rời đi. Mấy ngày liền Phượng Tiểu Điệp đều tới Lâm Vương Phủ vừa nghĩ lấy lòng Nam Cung Lâm một bên muốn câu dẫn Nam Cung Lâm rốt cuộc làm Nam Cung Lâm không thể nhịn được nữa lúc này Nam Cung Lâm không màng còn có hạ nhân ở đây nhìn vẻ mặt ủy khuất Phượng Tiểu Điệp. Tới nơi này là ta cam tâm tình nguyện ta không để bụng người khác nói nhàn thoại Phượng Tiểu Điệp chấp mê bất ngộ nói, chúng hồ ngươi biết rõ người ta thích là ngươi vì cái gì ngươi muốn vẫn luôn cự tuyệt ta. Bởi vì ta có thích người Nam Cung Lâm lười lại cùng Phượng Tiểu Điệp nói nhiều lời trực tiếp đối quan gia công đạo Đưa Phượng Tiểu Thư Ly Phủ nhớ kỹ về sau không có buồn Vương cho phép không chuẩn làm Phượng Tiểu Điệp tiến vào nếu ai phóng nàng tiến vào người kia liền chính mình rời đi ta Vương Phủ nói xong Nam Cung Lâm cũng không thèm nhìn tới Phượng Tiểu Điệp liếc mắt một cái liền rời đi. Có từng chịu quá khuất nục như vậy Phượng Tiểu Điệp lại thẹn lại bực khóc lóc chạy về Phủ cho rằng này hết thảy đều là bởi vì tô một dao nếu sao có tô mộc dao Nam Cung Lâm sẽ không như vậy máu lạnh cự tuyệt chính mình. Nếu không phải Tô Mộc Giao chính mình hôm nay cũng sẽ không đã chịu khuất nục như vậy càng nghĩ càng phẫn nộ đối Tô Mộc Giao hận ý cũng chậm dài ra tăng muốn trả thù Tô Mộc Giao ý niệm càng ngày càng cương liệt. Phượng Tiểu Thư hôm nay như thế nào có nhàn hạ thoải mái mời dân nữ cùng nhau leo núi thu được Phượng Tiểu Điệp mời thời điểm Tô Mộc Giao còn có chút bán tín bán nghi bất quá nhìn đến Phượng Tiểu Điệp một bộ lên núi giả dạng Tô Mộc Giao rốt cuộc tin bất quá trong lòng nghi ngờ cũng thâm. Ta đột nhiên có hưng thú muốn leo núi chính là một người leo núi lại cảm thấy không thú vị nghĩ tới nghĩ lui ta nghĩ tới tô tiểu thư vừa lúc ta tưởng cùng tô tiểu thư tâm sự về ta gần nhất muốn đặt làm vài món bộ đồ mới phượng tiểu điệp giả ý cười nói. Nguyên lai like là như thế này tô một dao cười gật gật đầu sảng khoái đáp ứng cùng phượng tiểu điệp cùng nhau leo núi hai người một bên bỏ một bên trò chuyện quần áo đề tài. Bất chi bất giác liền đi tới đỉnh núi hai người trên cao nhìn xuống nhìn dưới chân núi phong cảnh không khỏi cảm thán. Phượng Tiểu Điệp một bên thuận miệng phụ họa Tô Mục Giao cảm thắn một bên trộn quan sát đến Tô Mục Giao phát hiện Tô Mục Giao hoàn toàn bị trước mắt cảnh sắc hấp dẫn Phượng Tiểu Điệp chậm rãi sau này lui lại mấy bước đi tới Tô Mục Giao phía sau. Về sau chúng ta lại đến leo núi đi người có chịu không liền ở Phượng Tiểu Điệp dối tay đẩy Tô Mục Giao trong nháy mắt sớm có chuẩn bị Tô Mục Giao hướng bên cạnh di một bước nhỏ sau đó một cái nghiêng người làm bộ cái gì cũng không biết hỏi Phượng Tiểu Điệp. Phượng Tiểu Điệp không nghĩ tới tô mục dao sẽ làm khai cả người phát cái không hướng tới trước ngã xuống đi may mắn sơn không cao lắm. Phượng Tiểu Điệp theo sườn dốc lăn vài vòng cái chán đụng ngã trên một cục đá lớn mới dừng lại tới trên trán chảy ra huyết tới. Sau giờ ngọ tiêu việt cơm nước xong một mình ngồi ở thư phòng nhắm mắt dưỡng thần tô mục tuyết phân phó nha hoàn tới thỉnh vài lần hắn chính là không ra. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Trưng Sau giờ ngọ tiêu việt cơm nước xong một mình ngồi ở thư phòng nhắm mắt dưỡng thần tô một tuyết phân phó nha hoàn tới thỉnh vài lần hắn chính là không ra. Người này gần nhất là làm sao vậy tô một tuyết nghi hoặc khó hiểu trước kia tuy rằng hai người quan hệ khẩn trương chính là hắn đoạn sẽ không mỗi lần đều tránh ở thư phòng hướng hồ này trong phủ còn có một vị tiểu thiếp tuy rằng đang không lên đài mặt rốt cuộc cũng là cái nữ nhân. Hắn này một lòng một dạ đóng cửa không ra rốt cuộc là làm cái quỷ gì tên tuổi. Trở về cấp Tô Mộc Tuyết đáp lời Nha Hoàn nói Tiêu Việt chỉ là ở thư phòng nghỉ ngơi chính là Tô Mộc Tuyết lại không như vậy cho rằng sự ra khác thường tất có yêu nàng Tô Mộc Tuyết lâu như vậy lại không phải ngốc tử. Nghĩ đến đây Tô Mộc Tuyết bình lui tả hữu nói dối là nghỉ ngơi trở về phòng thay đổi kiện nha hoàn quần áo liền gión ra gión gién hướng tới Tiêu Việt thư phòng đi đến. Cấp Tiêu Việt đưa trà Nha Hoàn nguyên bản không để ý tới cái này đứng ở trong viện cải trang giả dạng phu nhân túi đầu bưng nước trà liền phải đi vào lại bị Tô Mộc Tuyết ngăn cản. Đây là nhà Hoàn rừng một chút không rõ vì cái gì một cái nha hoàn sẽ ngăn lại chính mình. Làm càn tô mục tuyết hạnh mục trừng to kêu nha hoàng ngẩn đầu vừa thấy tuy rằng quần áo thay đổi chính là liếc mắt một cái liền nhận ra tới tô mục tuyết. Phu nhân tiểu nha hoàn khiếp đảm thanh âm cũng nhỏ đi xuống. Này nước trà cho ta tô mục dao rỗi tay tiếp nhận nước trà. Tiểu nhà hoàng tuy rằng không biết nàng muốn làm gì chính là tô mục tuyết cũng là trong nhà này chủ nhân nàng thích xuyên cái gì liền xuyên cái gì thích làm cái gì liền làm cái đó chính mình làm hạ nhân chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận thì tốt rồi. Tiểu nhà hoàn đem nước trà đưa cho tô mục tuyết bay nhanh chạy. Tô mục tuyết hít sâu một hơi túi đầu vào thư phòng. Tiêu Việt quả nhiên là ở nghỉ ngơi hơi hơi nheo lại đôi mắt thấy là cái nha hoàng trang điểm người lại tiếp tục dựa vào ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần. Tô Mộc Tuyết thấy hắn không có hoài nghi đem nước trà nhẹ nhàng đặt ở trên bàn thuận tiện nhìn xem có cái gì bất đồng địa phương. Trên bàn sách chất đầy hốn độn thư tịch nghiên mực bút mực còn không có khô cạn bút lông cũng chỉ là gác ở nghiên mực thượng Tô Mộc Tuyết nhìn không ra tới nơi nào bất đồng hoặc là thật là hắn mấy ngày nay sự tình nhiều cho nên vẫn luôn ở thư phòng nội. Chính là vẫn là cảm giác nơi đó không thích hợp khẳng định có không đúng địa phương. Tô Mộc Tuyết một bên ở thư phòng nội do dự tiêu Việt như là cảm giác được cái gì hơi hơi neo lại đôi đ Làm sao vậy? Tô mục tuyết hoảng sợ nguyên bản trong lòng liền khẩn trương đống nhiên nghe thấy hắn nói chuyện đôi tay bản năng dường như thu hồi đụng phải bên cạnh bàn một chồng thư tịch. Thư tịch xôn sao rơi rụng đầy đất tô mục tuyết vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt tiêu việt có chút hòa khí. Như thế nào hiện tại tiểu nhà hoàn đều như vậy động tay động chân. Chạy nhanh thu thập hảo đi ra ngoài tiêu việt cũng lười đến cùng như vậy nhà hoàn so đo nói lại nằm xuống. Tô Mục Tuyết thầm kêu may mắn bội vàng gật đầu thu thập lên đem một chồng hôn độn thư tịch thả lại trên bàn này liếc mắt một cái Tô Mục Tuyết chỉ cảm thấy một cổ tức giận từ trong lòng đống nhiên vọt tới đỉnh đầu. Một chương mới vừa họa tốt hình người chính nằm xoài trên trên mặt bàn. Chắc không được vừa rồi chính mình tìm cái gì đều tìm không thấy đâu nguyên lai là bị hắn ẩn nắp rồi. Tô Mục Tuyết nhịn xuống tính tình để sát vào vừa thấy lần này chỉ cảm thấy cả người lửa giận đều bị bậc lửa. Tô Mục Giao thế nhưng họa chính là Tô M Thế nhưng lại là nàng âm hồn không tan vì cái gì luôn là nàng một lần lại một lần ở chính mình miệng vết thương thượng giải mối. Tô một tuyết giờ phút này cũng không rảnh lo chính mình là nha hoàn trang điểm đem kêu bức họa nắm lấy vọt tới tiêu việt bên người đem kia trở thành một đoàn bức họa hướng tới tiêu việt ném tới. Tiêu việt mặt bị giấy đoàn tạp chung tuy rằng không phải rất đau nhưng là cũng cảm giác được đau đớn cảm lại bị người quấy rầy nghỉ ngơi cũng phát hỏa mở mắt ra thấy là cái nha hoàn hỏa khí lớn hơn nữa. Người là sống không kiên nhẫn. Đối ta chính là sống không kiên nhẫn Tô Mộc Tuyết phẫn nộ quát. Tiêu Việt lúc này mới một cái giật mình thanh em này là Tô Mộc Tuyết A. Tiêu Việt lập tức từ ghế trên mặt ngồi dậy tập trung nhìn vào quả nhiên là Tô Mộc Tuyết. Người bệnh tâm thần A Tiêu Việt nhìn Tô Mộc Tuyết ăn mặc nha hoàn trang điểm trong đầu duy nhất một ý niệm chính là cảm thấy Tô Mộc Tuyết đã điên rồi một cái đứng đứng đắn đắn tiểu thư khuê các cũng là chính mình tiêu phụ thượng phu nhân thế nhưng ăn mặc hạ tiện nha hoàn quần áo. Ngươi còn nói ta tiêu việt chính ngươi ngẫm lại ngươi có phải hay không đã điên rồi cả ngày mãn đầu hóc tô một dao tô một tuyết chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ hỏa khí làm nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống trước mắt cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Vì cái gì hắn chính là quên không được tô một dao từ tô một dao trở về lúc sau hắn cả người đều thay đổi. Không bao giờ chịu bố thí cho chính mình một cái mỉm cười một cái ôm thậm chí là một câu quan tâm nói. Hắn mãn đầu hóc đều là tô mục dao hắn chẳng lẽ quên mất trước kia tô mục dao có thể rơi xuống cái kia đồng ruộng không cũng có hắn một phần công lao. Hiện tại xem nàng đã trở lại liền mặt dậy mày dạn dán lên đi nàng tô mục dao nơi nào hảo đều nói nam nhân là thiện biến hứa hẹn thứ này căn bản đều là không tính toán gì hết. Ngươi đừng vô cớ gây rối tiêu việt không muốn cùng nàng tranh chấp xoay người muốn đi. Tô mục tuyết trong đầu ầm ầm ầm rung động vô cớ gây rối hắn thế nhưng nói chính mình vô cớ gây rối Nàng Tô Mộc Tuyết chính là đường đường chính chính tiêu phu nhân chính mình trượng phu thế nhưng gì tình biệt luyến đảo cũng coi như tâm tâm niệm niệm thế nhưng là chính mình tỉ tỉ còn vẽ bức họa lấy làm an ủi. Ngược lại nói chính mình vô cớ gây rối Người đứng lại Tô Mộc Tuyết giận dữ hết. Tiêu Việt quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Mộc Tuyết căn bản không rõ nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào gần nhất Tô Mộc Tuyết hắn hoàn toàn đoán không ra. Mỗi ngày đều thần thần kinh kinh không biết làm gì mỗi lần hắn thấy Tô Mộc Tuyết cặp mắt kia chính mình đều cảm thấy đáng sợ Lúc trước chính mình như thế nào sẽ thích thượng người này thật là đáng sợ cái loại này ánh mắt sẽ làm hắn ở nửa đêm đột nhiên sẽ có một loại ý tưởng. Tô Mộc Tuyết sẽ nửa đêm nổi điên muốn giết chết chính mình. Tiêu Việt trong lòng có chút phát lạnh đây cũng là mấy ngày nay tránh đi nàng nguyên nhân. Chính là Tô Mộc Tuyết lại không như vậy tưởng nàng sợ làm hết thảy đều là vì Tiêu Việt vì cái này ra. Từ Tô Mục Giao đã trở lại lúc sau Tiêu Việt một lòng tất cả đều ở trên người nàng Tô Mục Giao nơi nào hảo nếu nàng thật là làm tốt cái gì năm đó Tiêu Việt muốn bức bỏ nàng cùng chính mình hảo. Nhiều năm như vậy Tô Mục Tuyết tuy rằng không có gì công lao chính là vẫn luôn đều ở vì cái này ra tận tâm tận lực chính là Tô Mục Giao trở về hoàn toàn quay dậy nàng sinh hoạt. Tô Mục Giao đang chết nhất định phải trừ bỏ. Tiêu Việt lại phát hiện nàng như vậy lạnh nhạt khủng bố bộ ráng lắc đầu một câu không nói xoay người rời đi. Tô Mục Giao hận hàm răng ngứa chính là lại bất lực. Chính mình trượng phu sớm đã đối chính mình thay lòng đổi dạ thay lòng đổi dạ nam nhân sự tình gì đều làm được. Hắn đã không để bụng chính mình cho nên chính mình làm hết thể đều là vô dụng Tô Mục Tuyết nổi điên dường như nhặt lên kia trương Tô Mục Giao bức họa nổi điên xé rách thẳng đến đem kêu bức họa xé rách dập nát. Lại biểu tình hỏng mất đem trên bàn sách đồ vật đảo qua mà xuống thư tịch bút lông giấy mặc sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Tô mục tuyết đầu tóc rối loạn quần áo cũng rối loạn giờ phút này nàng thoạt nhìn tựa như một cái kẻ điên hai mắt đỏ bừng. Này hết thể tất cả đều là tô mục dao tất cả đều là bởi vì nàng. Tiêu Việt nghe được trong phòng động tính chỉ cảm thấy chính mình trong lòng có thứ gì chậm dại ở rách nát. Lúc trước chính mình vì cái gì muốn vứt bỏ tô mục dao đâu vì cái gì liền nhìn không thấy nàng hào đâu. Chẳng lẽ thật là bởi vì mất đi mới hiểu đến quý trọng. Nhìn nàng hiện tại sống hô mưa gọi gió hắn hẳn là vì nàng cao hứng mới đối có nam cung lâm yêu thích nàng nhân sinh về sau nhất định sẽ so với chính mình hảo. Như vậy nữ tử chính là về sau bồi nàng đi cả đời người không phải chính mình. Tiêu Việt đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Chính là đã trở về không được. Tiêu Việt tàn bộ đi đến sảnh ngoài vô đầu ngốc nết cũng không biết muốn làm cái gì. Tô mục giao trước đoạn nhật tử bị thương phòng trường này sẽ còn không có hảo đi. Tiêu Việt nghĩ đến đây phân phó xuống dưới kêu tới quản gia. Người đi kiểm kê một chút kho hàng đồ bổ đem một ít quý báo đưa đến tô phủ tô mộc dao. Quản gia biết chính mình ra chủ tử tâm tư cũng không hỏi gật gật đầu liền đi. Tiêu Việt như là nghĩ tới cái gì lại đem hắn hô trở về. Nếu là phu nhân thấy hỏi không cần nói cho nàng này đó đồ bổ là đưa cho tô mộc dao. Quản gia cũng minh bạch tô mộc tuyết hiện tại tâm tình tuy rằng chủ tử đối tô mộc tuyết hiện tại không để bụng rốt cuộc tô mộc tuyết vẫn là chủ nhân nhà này. Nhưng là hắn một quản gia cũng không hảo nói nhiều người nọ ra tiền công liền phải cho người khác làm việc quản gia không nói một lời vội vàng đi kho hàng kiểm kê. Ra tới thời điểm quả nhiên thấy tô mục tuyết quản gia vẻ mặt dối dám thật là sợ cái gì tới cái gì. Tô mục tuyết thấy quản gia báo mấy cái hộp gấm tử lại từ kho hàng bên trong ra tới tò mò hỏi, quản gia ngươi nơi này là đồ bổ ai bị bệnh sao. Quản gia nhìn thoáng qua mấy ngày liền tới tiểu tụy nữ chủ nhân trong lúc nhất thời trong lòng chuyển qua rất nhiều ý tưởng. Thiếu ra làm đưa chút đồ bổ tặng người bị bệnh nói ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Tô Mộc Tuyết cái thứ nhất thời gian liền nghĩ tới Tô Mộc Giao Tô Mộc Giao từ nơi khác trở về nghe nói là bị thương nhưng là nhiều như vậy thiên tổng nên hảo đi nhưng là tiêu việt như vậy để bụng đích xác chính là Tô Mộc Giao một người. Là đưa cho Tô ra Tô Mộc Tuyết thử hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm nhưng là tô ra tiểu thư cũng qua nhiều thế này nhật tử chắc là khỏi hẳn không cần mấy thứ này quản gia xem thấu tô mộc tuyết tâm tư do dự mở miệng thiếu ra chỉ là phân phó nói muốn kiểm kê một chút mang qua đi tặng lễ. Tô mộc tuyết sắc mặt có chút khó coi quản gia trong lòng biết nếu chính mình vẫn luôn giấu dếm khó tránh khỏi tô mộc tuyết sẽ không hoài nghi. Hình như là lâm lão ra nhi tử mấy ngày hôm trước rơi xuống nước ngươi cũng biết thiếu ra cùng lâm thiếu ra quan hệ tương đối hảo quản gia cuối đầu Tô Mộc Tuyết cũng nhìn không ra tới hắn có cái gì khác thường đành phải làm hắn đi trước. Tô Mộc Tuyết trở lại phòng cũng tìm tới hạ nhân rò hỏi biết được lâm lão ra nhi tử khoảng thời gian trước là rơi xuống nước trong lòng lúc này mới yên lòng. Chính là mơ hồ luôn là cảm thấy những cái đó không thích hợp. Quản gia đều cầm cái gì Tô Mộc Tuyết ngừng hạ trải đầu hỏi ở một bên hầu hạ nhà hoàn. Hình như là nằm kêu bát vương ra ban thưởng linh chi còn có một cây tốt nhất nhân sâm cụ thể niên đại ta cũng không biết. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm nét. Chứ 160 phát hiện linh chi. Đều là đồ bổ nhân sâm là vẫn luôn ở kho hàng nhưng thật ra bắt vương ra ban thưởng linh chi thật là cực phẩm kia căn linh chi nhan sắc xinh đẹp ngoại hình cũng xinh đẹp mấy năm trước lao ra tử bệnh nặng đều luyến tiếp dùng. nay sẽ tiêu việt như thế nào ra tay như vậy hào phóng Tô Mộc Tuyết nghĩ nghĩ vẫn là không thích hợp vội vàng phân phó nha hoàn cho chính mình thay đổi quần áo phải về nhà mẹ đẻ. Tô Mộc Tuyết buổi chiều liền chạy tới Tô phủ cũng không hảo trực tiếp đi Tô Mộc Giao nơi đó, vì thế đi trước Lưu di nương bên kia. Tô Ngọc cùng Tư Giao hai tiểu hài tử nhảy nhót ở bên hồ chơi đùa thấy Tô Mộc Tuyết Tô Ngọc hướng về phía nàng là mặt quỷ. Đừng để ý đến hắn là cái tiểu hài tử Lưu di nương trong mắt phẫn hận chính là hiện tại cái kia Tô Ngọc cổ linh tinh quái hơn nữa ỷ vào Tô lão ra thích vẫn luôn làm sằng làm bậy. Nương ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ lưu di nương tức giận trở lại kêu tô mục dao cũng là quá lợi hại có cái tinh quái hài tử càng có nam cung lâm làm hậu trường nàng chính mình bản thân liền bản lĩnh không nhỏ. Chẳng lẽ liền như vậy nhìn nàng làm càng dẫm lên ta đầu hướng lên trên bỏ sao? Tô mục tuyết có chút sinh khí chính là cũng là không có biện pháp. Muốn trước đã đảo Tô Mộc Giao đệ nhất là Tô Ngọc đệ nhị chính là Nam Cung Lâm Lưu Di Nương thở dài một hơi hai người kia đều là Tô Mộc Giao để ý nếu gặp chuyện không may nàng nhất định sẽ đã chịu đả kích. Chính là vài lần xuống dưới Tô Ngọc không có việc gì Nam Cung Lâm càng là từng bước thăng trước ngược lại phía chính mình tổn hại binh lại chết em. Tô Mộc Tuyết cùng Lưu Di Nương ở bên này phiền nào Tô Ngọc cùng Tư Giao lập tức đi cho mẫu thân báo tin. Tô Mộc Giao đang ở trong viện tưới Hoa Kỳ kỳ ở một bên theo thừa hai người thanh, thanh đạm đạm đảo cũng bình tĩnh Mẫu thân, mẫu thân Tô Ngọc giải khai chân chạy bay nhanh. Ngọc Nhi ngươi từ từ ta a tư giao bệnh nặng mới khỏi chạy không mau thở hổn hển. Tô Ngọc quay đầu lại cẩn thận dắt tư dao tay. Hai người cùng nhau tới rồi Tô Mục giao trước mặt. Sự tình gì như vậy hoang mang rối loạn. Tô Mục Tuyết đã trở lại ở Lưu di nương bên kia Tô Ngọc một bộ tiểu đại nhân miệng lươi nói. Không có lễ phép Tô Mục Tuyết cũng là ngươi Kêu Tô Mục giao cố ý sụ mặt nhưng là khỏe miệng sớm đã tràn ra tươi cười. Thừ ta liền như vậy kêu nàng ai muốn nàng hư. Tô Ngọc Chu lên miệng Tư Giao cũng ở một bên gật đầu. Tư Giao ở Kinh Thành không có bằng hữu hơn nữa nam cung lâm lại là cái nam nhân Tư Giao cùng Tô Ngọc chơi muốn hảo Tô Mộc Giao cũng giống chính mình mẫu thân giống nhau đối chính mình chiếu cô tròn nên Tư Giao thường xuyên tới tìm Tô Ngọc chơi đùa cũng thường xuyên nghe Tô Ngọc đối chính mình giảng một ít Tô Mộc tuyết yếu hại Tô Mộc Giao sự tình. Nàng hư luôn là khi dễ giao gì Tư Giao cũng phụ hòa nói. Các người này đó tiểu hài tử không cần trộn lẫn những việc này Tô Mộc Giao lời nói thâm thế. Chính là Ngọc Nhi cũng lo lắng người A Giao gì ta cũng lo lắng ngay cả Lâm Vương già cũng lo lắng. Tư dao nói như vậy Tô Mộc Giao trên mặt nổi lên một tầng phấn hồng. Mẫu thân mặt đỏ Tô Ngọc mắt sắp phát hiện Tô Mộc Giao biến hóa vỗ tay kêu to. Ha ha Tư dao cũng cởi vui vẻ làm hai cái thần tiên nhân vật Tư dao là hy vọng Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm ở bên nhau. Mau đi ra chơi Tô Mộc Giao sụ mặt liền phải hướng tới Tô Ngọc đánh. Mẫu thân mặt đỏ lạc mẫu thân mặt đỏ lạc tô ngọc một bên trốn tránh một bên cởi lôi kéo tư dao hai người liền nhảy mang nhảy chạy. Tô mục dao xoa xoa mặt kỳ kỳ lúc này mới buông xuống trong tay kim chỉ. Lâm Vương là đối tiểu thư khá tốt. Ngươi cũng trêu ghẻo ta tô mục dao giận dỗi. Không có không có tiểu thư là thật sự kỳ kỳ vội vàng giải thích. Ta đổ ngươi tô mục dao cười khúc khích. Nàng cung lâm là đối nàng thực tốt nàng cũng có thể xem ở trong lòng chính là không biết vì cái gì đối phần cảm tình này nàng luôn là không xác định như là có thứ gì cách trở giống nhau. Ai không nghĩ dù sao cũng lý không ra manh mối hiện tại lưu di nương bên kia nơi trốn muốn nhằm vào chính mình cũng không có tâm tư tưởng khác. Hôm nay tiêu thiếu ra bên kia đưa tới lễ vật kỳ kỳ nghị nghĩ vẫn là nói ra hắn cũng thật là một bên có tô một tuyết một bên còn đối tiểu thư lấy lòng. Hắn A không để ý tới hắn. Chính là cảm thấy không công bằng biết rõ tiểu thư là lâm vương người còn như vậy chưa từ bỏ ý định lúc trước vì cái gì. Hảo không nói hắn. Tô Mục Giao buông trong tay ấm nước đi trở về hành lang dài. Mấy năm nay nàng cũng minh bạch nam nhân đều là cái dạng này. Năm đó hắn yêu Tô Mục Tuyết liền đối chính mình dẫm tới rồi bùn đất hiện giờ nhìn xem Tô Mục Tuyết kết cục cổ đại cảm tình thật sự sẽ hảo sao. Dù sao hắn cũng được đến giáo hấn. Tô Mục Giao nói như vậy kỳ kỳ lại không hiểu tiêu việt rõ ràng hảo hảo A như thế nào là được đến giáo hấn đâu. Tô Mục Giao mỉm cười hiệu quả như vậy thực hảo đôi khi giết chết một người ngược lại là giúp nàng giải thoát rồi. Tiêu đồ bổ kỳ kỳ nghi hoặc hỏi. Anna quay đầu lại làm phòng bếp cấp nấu đại gia cùng nhau ăn. Tô Mục Giao cười xấu xa nàng mới không phải cái gì không dính khói lửa phạm tục tiên tử người khác đưa tới thứ tốt không cần bạch không cần. Dù sao đưa trở về cùng lưu lại đều tránh không được phải đắc tội Tô Mục Tuyết bất quá nếu là làm Tô Mục Tuyết đã biết ngược lại càng tốt đi. Tô Mộc Giao vui thấy bọn họ hai cái cái dạng này cho nhau nhìn không thuận mắt lại cho nhau tra tấn. Thật là so giết chết bọn họ còn muốn thống quái A. Nếu nàng nếu là còn dám có cái gì dị động thương tổn chính mình thân nhân cùng bằng hữu như vậy cũng đừng quái nàng xuống tay ngoan độc lưu ngươi cái mạng không biết quý trọng như vậy cũng liền không xứng làm chính mình khoan thứ. Tới rồi buổi tối thời điểm kỳ kỳ tự mình ở trong phòng bếp nhìn tiểu nha đầu nhóm xử lý tiêu việt đưa tới nhân xâm cùng Linh Chi. Đây chính là thứ tốt ra tuy rằng tô mục dao nói muốn phân cho đại gia ăn chính là này nếu là ở phòng bếp mọi người đều nếm một chút kia còn có trong phòng những cái đó hạ nhân phân sao. Kỳ kỳ như vậy nghĩ liền một khắc cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Kỳ kỳ ngươi đây là làm gì đâu. Kỳ kỳ đang ở nhìn không chấp mắt nhìn lại nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm. Tô mục tuyết. Tô mục tuyết là trong lúc vô ý trải qua nơi này thấy luôn luôn bên người hầu hạ tô mục dao kỳ kỳ thế nhưng ở phòng bếp nàng về điểm này tiểu tâm tư lại ra tới. Tiêu phu nhân kỳ kỳ hành lễ ngoan ngoan ngoán, ngoán chỉ là trong lòng lại nhạc nở hoa. Chính mình ra tiểu thư không để bụng nhưng không đại biểu nàng cũng không để bụng. Chúng ta tự cấp tiểu thư làm dược thiện kỳ kỳ trả lời nói. Dược thiện tô một tuyết đi đến thấy vài người vội khí thế ngất trời. Đúng vậy cấp tiểu thư Nga không đối tiểu thư nói cái này. Dược thiện thực bổ dưỡng nàng một người ăn không hết sợ là muốn ném xuống tròn nên A cô ý muốn ta ở chỗ này nhìn cùng nhau đoan trở về cấp bọn hạ nhân cũng nếm thử đi theo tiểu thư nhà chúng ta thật đúng là Phúc khí Kỳ kỳ dương dương tự đắc nói lại trộm nhìn nhìn tô mộc tuyết càng ngày càng tệ biểu tình. Là cái gì dược thiện? Linh chi A còn có nhân xâm kỳ kỳ thuận theo trả lời mặt ngoài nhìn không ra tới có cái gì không thích hợp chính là kỳ kỳ trong lòng cũng đã cười trăm ngàn biến. Tô mộc tuyết như vậy tiến đến cẩn thận hỏi nhất định là đã biết chút cái gì? Nhân sâm cùng linh chi mấy chữ lập tức đau đớn nàng thần kinh chẳng lẽ là tiêu việt nói đưa cho lâm láo ra nhi tử cái kia? Chẳng lẽ là quản gia lừa chính mình? Có thể hay không làm ta nhìn xem nhà của chúng ta tướng công gần nhất thân thể cũng không hảo ta nhìn xem làm ra tới bộ dáng gì quay đầu lại cũng làm trong phủ tới làm. Kỳ kỳ vừa nghe quả nhiên tô mục tuyết đang y. Chính là kỳ kỳ khó xử nói đã mau làm tốt ta. Tô mục tuyết vừa nghe lập tức xua tay nói, không có việc gì không có việc gì ta nhìn xem tỷ lệ nhà của chúng ta đầu bếp ha giống như cũng chưa hảo hảo dụng tâm lần trước làm được nhan sắc thực không đối. Tô mục tuyết lại ở trong lòng chắc chắn bắt vương ra đưa tới linh chi nhan sắc không giống nhau cho dù là nấu lạn nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hảo đi kỳ kỳ nhịn cười đem làm tốt linh chi xúc lên cái nắp cho nàng xem. Tô mục tuyết vừa thấy lập tức cảm thấy cả người khí huyết đều hướng tới trong đầu dũng đi. Này này này nhan sắc rõ ràng chính là bát vương ra đưa linh chi. Tô mục tuyết dưới chân không xong thiếu chút nữa ké ngã kỷ kỳ lập tức đỡ tô mục tuyết. thiếu phu nhân không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì ta không có việc gì tô mục tuyết liên tiếp nói vài cái không có việc gì. Vậy là tốt rồi tiêu phu nhân mau trở về đi thôi trong phòng bếp có chút hôn độn đối ngại thân thể cũng không hảo. Tô mục tuyết không tốt ở nơi này báo nổi đành phải khẽ cắn môi hướng bên ngoài đi đến. Mới vừa đi tới cửa lại nghe kỳ kỳ cao giọng kêu lên, đừng sốc lên cái nắp một hồi nấu không hảo ai cũng đừng nghĩ ăn. Tô mục tuyết một cái lảo đảo tâm đều phải nát. Tiêu Việt phùng tâm đưa tới linh chi nàng chính mình đều luyến tiếp dùng linh chi tô mục giao thế nhưng làm bọn hạ nhân cùng nhau ăn. Nàng thế nhưng phân cho hạ nhân. Này đối tô mục tuyết tới nói quả thực là ở ăn nàng Thị uống nàng huyết. Hảo ngươi cái tô mục dao hảo ngươi cái tiêu Việt. Mà bên này kỳ kỳ đem làm tốt dược thiện đưa cho tô mục dao tô mục dao nếm nếm. Cũng không tệ lắm. Tiểu thư tô mục tuyết vừa rồi đi qua phòng bếp kỳ kỳ nhịn cười nói cho tô mục dao. Nàng đi nơi đó làm cái gì? Hỏi Linh Chi sự tình ta xem nàng đi thời điểm như vậy khẳng định biết Linh Chi là tiêu việt đưa lại đây thật là ra một hơi. Kỳ kỳ mặt mày hớn hở cùng Tô Mộc dao nói giảng trải qua Tô Mộc Giao cũng cười ha hả Người người cái này quỷ linh tinh ha ha ha thật là cười chết ta ha ha ha. Tô Mộc Giao ôm bụng cười to nàng nghĩ đến Tô Mộc Tuyết như vậy nội thương biểu tình liền sắp cười đau sốc hông. Còn không phải cùng tiểu thư học kỳ kỳ cũng nhịn không được cười hai người ha ha cười nửa ngày. Cái này Tô Mộc Tuyết khẳng định khí hộp máu còn không thể tìm chính mình phiền toái phòng trường này sẽ hẳn là khí khóc đi mấy ngày nay, phòng trường cùng Tiêu Việt đều có dây dưa. Với lúc tỉnh chính mình động thủ, Tô Mộc Dao bên này tâm tình thoải mái mà Tô Mộc Tuyết lại là phá lệ lòng đầy căm phẫn ở Lưu di nương trong phòng quăng ngã một hồi. Đồ sứ chậu hoa bình hoa tất cả đều nát đầy đất Lưu di nương vội vàng ôm lấy Tô Mộc Tuyết đau lòng nhìn chính mình bất chứa. Thiên A ngươi muốn phát giận ngươi quăng ngã Tiêu Việt đổ vật đi A. Nương tô mục tuyết khí môi run run đều khi nào ngươi còn chỉ nhớ rõ ngươi trậu hoa. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ, chấm nét. Trưng 161 giao thân thế. Đây cũng là ta tiêu tiền mua a lưu Di, nương có chút buồn bực tiêu việt trong nhà có rất nhiều người nếu là lãng phí đi nhà hắn lãng phí tiền của ta không phải tiền tra người gần nhất toàn bộ tâm tư đều ở tâu ngọc nơi đó phòng thu chi cũng đều giao cho tô mục giao ta đã thật lâu đều không có lấy trả tiền quản Tô mục tuyết lúc này mới thở phì phì ngồi ở ghế trên. Tô mục dao ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện của nàng sớm muộn gì đến có cái cách nói nhưng là tuyết nhi ngươi hiện tại muốn xen vào trụ ngươi nam nhân như vậy đi xuống ngay cả tiêu việt đều giúp đỡ nàng. Ta có thể có biện pháp nào? Tô mục tuyết giữ tận hô nàng căn bản không có biện pháp quản được tiêu việt đã trải qua như vậy nhiều sự tình nàng càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm tiêu việt trong lòng đã không có chính mình. Lưu Di Nương cũng thở dài một hơi từ tô mục dao trở về lúc sau giống như hết thể đều ở biến hóa. Cái gì đều thay đổi sự tình biến vượt quá chính mình tưởng tượng cùng khống chế. Không thể không nói tô mục dao thật là tới báo thủ. Không được ta phải đi về tô mục tuyết từ ghế trên đằng đứng lên. Trở về Lưu Di Nương giữ chặt nàng trở về làm gì. Ta phải đi về hỏi rõ ràng tô mục dao căn bản là không đem hắn đặt ở trong lòng vì cái gì hắn vẫn là như vậy nghĩ nàng nhậm nàng. Tô mục tuyết không rõ một chút cũng không nghĩ ra chính mình vì tiêu việt trả giá như vậy nhiều chẳng lẽ liền so ra kém tô mục dao trở về này ngắn ngủn mấy tháng sau. Nàng muốn nhìn người nam nhân này rốt cuộc là bộ dáng gì tâm thế nhưng như thế nhận tâm. Người không thể trở về lưu di nương lôi kéo tô mục tuyết người hiện tại cái dạng này trở về chỉ có thể là cái nhau đối với người không có một chút chỗ tốt. Tô mục tuyết dây rùa phải đi lưu di nương trong lòng rõ ràng lúc này tô mục tuyết ở nổi nóng trở về khẳng định muốn cùng tiêu việt đại xảo đại nháo nàng cái dạng này nháo tiêu việt khẳng định sẽ đối nàng càng thêm chẳng ghét. Nhưng là tô mục tuyết trong lòng lại trước sau đổ một hơi nàng chính là muốn chính miệng hỏi một chút hắn liền phải biết rõ ràng sự tình. Nàng đem một lòng hiến cho tiêu việt tiêu việt lại không thèm nhìn ngược lại đem hắn tâm đưa cho tô mục giao tủy ý dâm đạp. Nàng không phục không cam lòng. Hai người lôi lôi kéo kéo thật lâu lưu di nương rốt cuộc gọi tới nha hoàn đem Tô Mộ Tuyết dư chặt lại khuyên thật lâu Tô Mộ Tuyết lúc này mới an tĩnh lại bị buộc đi ngủ. Ban đêm thời điểm hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Chờ đến bọn nha hoàn trực ban lui ra Tô Mộ Tuyết nằm ở trên giường chằn trọc vẫn là ngủ không được, ngoài cửa còn thủ một cái nha hoàn Tô Mộ Tuyết suy nghĩ hồi lâu vẫn là chuẩn bị đi về trước. Tô Mộ Tuyết gión ra gión rén mặc vào quần áo mới vừa mở cửa liền thấy cái kia nha hoàn dẫn theo đèn lồng đứng ở cửa. Ngươi vội ngươi không được nói cho ta nương ta đi rồi. nha hoàng trên mặt có chút khó xử chỉ sợ là phía trước lưu di nương phân phó muốn nàng trông giữ tô mục tuyết. Chính là lưu di nương đã biết sẽ mang chúng ta nha hoàng nhỏ giọng nói tô mục tuyết tính tình nàng lại không phải không biết lúc này còn không có biện pháp cùng nàng trông đối. Ta là ngươi có thể quản sao tô mục tuyết chống nạnh giống giận nhìn nha hoàng trong ánh mắt mang theo một tia hòa khí. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này đều không thuận lợi như vậy một tiểu nha đầu thế nhưng còn tưởng cùng chính mình tranh luận. Thật là sống không kiên nhẫn. Tránh ra. Tô một tuyết một phen đẩy ra nhà hoàng. Nhà hoàng không kịp phòng bị lập tức bị đẩy đến một bên té ngã đầu khái tới rồi cây cột mặt trên. Tô một tuyết đôi mắt đều không nháy mắt một chút rời đi kêu nha hoàng nguyên bản chỉ là đau đớn hiện tại dùng tay một sờ chỉ cảm thấy trên trán tất cả đều là huyết lập tức dọa la hoàng lên. Nhưng là đảo mắt tưởng tượng nếu Lưu Di Nương biết chính mình thả chạy Tô Mục Tuyết khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình vì thế đành phải làm bộ té xỉu nói như vậy ngày mai cho dù Lưu Di Nương trách tội cũng sẽ không đối chính mình thế nào. Tô Mục Tuyết vội vàng ra phủ gọi tới xe ngựa một đường hướng tới tiêu phủ trở về. Tô Mục Giao cấp dưới đêm này hết thể nói cho Tô Mục Giao Tô Mục Giao còn chưa ngủ nhìn tư dao cùng Tô Ngọc hai người ngủ say bộ dáng vây tay làm cấp dưới ra cửa. Hai người đứng ở trong viện Tô Mục Giao nhìn đầy trời minh Minh Diệt diệt tinh quang Nàng đi trở về. Đúng vậy. Phòng trưng là trở về cùng tiêu việt cãi nhau đi. Cấp dưới cúi đầu cũng không dám nói chuyện Tô Mộc Giao phất tay muốn hắn đi xuống. Gần nhất mấy ngày bảo vệ tốt Tô Ngọc cùng Tư Giao. Đúng vậy. Cấp dưới đi rồi Tô Mộc Giao lúc này mới về tới phòng thấy Tô Ngọc cẳng chân đá rơi xuống chăn lúc này mới thuần thục đem chân kéo lên cho nàng cái. Ánh đèn mỏng manh hai người ngủ chín Tô Mộc Giao chuẩn bị rời đi đi nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới cửa lại nghe thấy một trận thật nhỏ tiếng k Tô Mộc Dao tưởng Tô Ngọc ở kêu chính mình chính là cẩn thận nghe thời điểm lại cảm giác là Tư Dao. Tư Dao thanh âm tương đối tế lúc này lại là rất nhỏ thanh Tô Mộc Dao vội vàng đi đến mép giường quả nhiên nghe thấy được Tư Dao đang gọi nho nhỏ mặt nhăn ở cùng nhau. Tô Mộc Dao cẩn thận cấp Tư Dao lau chùi trên đầu mồ hôi thấy nàng gắt gao cao mày phản phất rất khó chịu bộ dáng vì thế nhẹ nhàng ở chân thượng vỗ. Tư Dao lập tức bắt được Tô Mộc Dao tay chặt chẽ bắt lấy không chịu bông ra. Tư Dao Tô Mộc Dao nhẹ giọng kêu Tư dao lại không ra tiếng tô mộc dao trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái ngày đó tư dao bị lưu di nương như vậy hại quá có phải hay không trong lòng có bóng ma nhưng là chính mình cùng Nam Cung Lâm đi điều tra thời điểm không có phát hiện thứ gì. Kìa rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu. Nương nương tư dao nhẹ nhàng kìa. Tuy rằng không biết tư dao nương rốt cuộc là ai tô mộc dao vẫn là nắm tư dao tay nhẹ nhàng hống. Ta ở ta ở tư dao ngoan. Tư Giao lúc này mới an tĩnh một ít nhi tái nhuận trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh chỉ là như là ở làm một hồi phi thường gian nan ngộng luôn là rất khó chịu bộ dáng. Tư Giao làm sao vậy Tô Mộc Giao nhẹ nhàng hỏi. Nương nương không cần chết không cần chết Tư Giao lại lớn tiếng hô lên. Cái này ngay cả Tô Ngọc đều bị đánh thức. Làm sao vậy Tô Ngọc xoa xoa đôi mắt nhìn chính mình nương nắm Tư Giao tay Tư Giao tỷ tỷ lại làm ác ngộng sao. Có thể là đi xảo đến Ngọc nhi Tô Mộc Giao ôn nhu nói. Đâu Ngọc lắc đầu, hắn cũng là biết đến lần trước bởi vì chính mình xúc động làm Tư Dao bị Lưu Di nương làm hại cho nên mấy ngày nay Tư Dao tỷ tỷ vẫn luôn đều ở làm mát ngục. Đây cũng là chính mình làm hại Tư Dao tỷ tỷ sẽ hảo là được hắn sẽ không trách nàng đánh thức chính mình. Tư Dao tỷ tỷ bệnh còn chưa hết sao, Đâu Ngọc cũng ngồi dậy bồi Tô Mục giao thủ Tư Dao. Tô Mục Giao cũng nói không rõ tư giao bệnh tình có chút kỳ quái phía trước tuy rằng mất trí nhớ chính là vẫn luôn đều quá thực hảo thực vui vẻ nhưng là bởi vì lần trước bị lưu di nương làm hại mấy ngày nay liền lập đi lập lại. Đại phu sở xác định mất trí nhớ chứng hiện tại cũng không có biện pháp chưa khỏi chỉ có thể chờ nàng chính mình khôi phục. Nhưng là nơi nào dễ dàng như vậy nhưng là Tô Mục Giao thậm chí bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ nói không chừng tư giao hiện tại cái dạng này có phải hay không nhớ tới một chút sự tình. Nghĩ đến đây Tô Mục Dao quyết định thử một chút. Tư Dao Tô Mục Dao nhẹ nhàng kêu Tư Dao bắt lấy tay nàng trước sau cũng không chịu phóng. "Nương ở chỗ này ngươi thấy cái gì?" Tư Dao trong miệng nhỉ non nói chuyện cũng không phải đặc biệt rõ ràng, Tô Mục Dao không có nghe rõ, Tô Ngọc cũng không có nghe rõ. "Tư Dao ngươi đừng sợ hảo hảo nói." "Tư Dao tỷ tỷ ta là Ngọc Nhi ngươi nói cho ta nha." Tô Ngọc cũng ở một bên hỗ trợ kêu Tư Dao như là xúc động cái gì, bắt lấy Tô Mục Dao tay bắt đầu giãy rựa ở Tô Mục Dao trên tay trảo ra một đạo dấu vết. Tô Mục Dao lại không có tâm tư quản này, đó xem ra Tô Ngọc nói cũng là có chút hiệu quả. Ngọc Nhi ngươi lại nhiều kêu kêu nàng Tô Mục Dao đề nghị nói. "Hảo Tô Ngọc ngồi thẳng thân mình tiến đến Tư Dao bên người, "Tư Dao tỷ tỷ ta là Ngọc Nhi, a ta là Ngọc Nhi đệ đệ." Tư dao lúc này mới cả người có chút phát run như là dây rùa đi bắt chủ thứ gì nhưng là đôi mắt trước sau nhắm mày lại trói chặt ở cùng nhau. Đệ đệ đệ đệ đừng giết ta đệ đệ đệ đệ đi mau tư dao kêu lại theo bản năng đi đẩy tô một dao ổn định nàng nho nhỏ thân mình. Ngươi đệ đệ làm sao vậy tô ngọc có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi. Đệ đệ bị bọn họ giết mẫu thân cũng Đều là nàng đều là nàng nương ta không nên xem ta không nên xem kia trương bức họa có hai chương hai trương. Cái gì hai trương? Tô Mộc Giao cũng có chút kỳ quái hai chương bức họa sao. Chính mình đi lên đi điều tra thời điểm không có thấy cái gì bức họa. Tư Giao thân thế cũng càng ngày càng kỳ quái. Sáu sáu. Tư Giao lầm bẩm nói chuyện Tô Mộc Giao không hiểu ra sao sáu là cái gì. Liên ở Tô Mộc Giao muốn tiếp tục hỏi thời điểm Tư Giao như là bình tĩnh xuống dưới chậm rãi ngủ rồi. Tô Ngọc thấy Tư dao không nói ngẩn đầu nhìn chính mình mẫu thân Tô Mộc Giao lại là một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng Tô Ngọc cũng không hảo quái dậy nàng đành phải ở bên cạnh ngồi Tư Giao thân thế khẳng định không đơn giản nhất định cùng chính mình có quan hệ gì. Tô Mộc Giao cũng không nói lời nào tô Ngọc thấy Tư Giao an tĩnh ngủ rồi lúc này mới bỏ đến Tô Mộc Giao trong lòng ngực. Nương Tư Giao tỷ tỷ sẽ có việc sao? Sẽ không ngươi là nam hải tử về sau phải bảo vệ hảo nữ hài tử biết không tuy rằng Tư dao tỷ tỷ so ngươi đại tròn nên về sau không cần làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Hảo Tâu Ngọc cũng được đến giáo hấn ngoan ngoan gật đầu. Tô Mộc Dao cũng làm không rõ ràng lắm tình huống như thế nào đành phải chờ hừng đông đi tìm một chút nam cung lâm. Mà lúc này Tô mục Tuyết đã sớm về tới tiêu phủ vừa vào cửa liền náo loạn cái long trời lở đất. Tô mục Tuyết bắt lấy quản gia lớn tiếng gầm rú. Người không phải nói lấy linh chi đưa cho lâm láo ra nhi từ sao. Quản gia một câu cũng không dám nói chỉ là một cái kính xin than này trong phủ người đều kiến thức quá Tô mục Tuyết tư thế cũng không dám nhiều lời lời nói. Người nói hay không? Phu nhân ta thật là không biết ta đây là thiếu ra làm ta làm ta căn bản chính là cái làm việc ta cái gì cũng không biết. Tô Mộc Tuyết vừa nghe vốn dĩ cũng là cái dạng này đầu sỏ gây tội chính là tiêu việt. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong v-v-v- quả bẻn sủ chấm nét. Chứ 162 động thủ đánh người. Khắp nơi phòng ngủ đã đã ngủ rồi. Quản gia những lời này vẫn là ở huyển chuyển nhắc nhở tô mục tuyết không cần đi quấy rầy thiếu ra nghỉ ngơi tiêu việt đã ngủ hạ thời gian lại đã trễ thế này tổng không thể hơn phân nửa đêm ở trong phủ nháo không được an bình đi. Nhưng là tô mục tuyết như vậy vừa nghe lập tức hỏa khí chạy trốn đi lên. Đây là có ý tứ gì chính mình ở bên ngoài bị như vậy đại khí tiêu việt thế nhưng người ở bên ngoài trước mặt hung hăng đánh chính mình mặt mũi. Chính mình này cả ngày đều sắp điên rồi chính là hắn thế nhưng có thể an tâm ngủ ngon. Ai cho hắn tư cách ngủ ai cho hắn dũng khí ngủ. Tô Mộc Tuyết như vậy tưởng tượng lập tức hung hăng đẩy ra quản gia hùng hổ hướng tới tiêu việt phòng đi đến. Phía sau một đoàn bọn nha hoàn sợ sẽ ra chuyện đành phải đi theo chính là Tô Mộc Tuyết tính tình đại gia cũng biết cho nên chỉ dám rất xa đi theo cũng không dám tới gần. Tô Mộc Tuyết một chân đá văng ra tiêu việt đại môn bên trong gác đêm gã sai vật mới vừa đón đi lên lại bị Tô Mộc Tuyết hung hăng đẩy đi rồi. Phu nhân phu nhân gã sai vật đuổi theo đẻ thấp thanh ấm kê ừ. Ngươi cút ngay cho ta tô một tuyết quả thực khí tới rồi cực điểm. Thiếu ra đang ngủ lúc này không hảo đi gã sai vật che lại đau đớn trên người nhỏ rộng khuyên đủ. Hắn còn có tâm tư ngủ. Tô một tuyết phẫn hận hô chính mình đều khí thành như vậy hắn khen ngược mỗi ngày ăn ngon uống tốt quả thực là lòng lang dạ sói. Tô một tuyết đem gã sai vật đẩy ra cửa phòng chính mình tắc vào nội thất. Tiêu Việt đã bị bên ngoài động tính xảo có chút tâm phiền ý loạn nhưng là vẫn là mơ mơ hổ hổ không có tỉnh. Tô Mục Tuyết đi đến mép giường dối tay liền phải xúc lên hắn chăn Tiêu Việt cảm giác được một trận lạnh leo hơi hơi mở to mắt thấy vẻ mặt tức giận Tô Mục Tuyết. Ngươi làm gì Tiêu Việt quay đầu lại có xả chăn cái. Ngươi lên Tô Mục Tuyết để thấp trên người lửa giận bình tĩnh nói. Hơn phân nửa đêm còn có để người ngủ Tiêu Việt có chút bực bội đều giờ nào còn ở nơi này náo. Ngươi cho ta lên Tô Mục Tuyết thấy hắn một bộ không chút nào để ý bộ dáng trong lòng hỏa hừng hực bốc cháy lên. Tô Mộc Tuyết ngươi nháo đủ rồi không có gì sự tình ngày mai không thể nói thế nào cũng phải nửa đêm như vậy lan lộn. Tiêu Việt không kiên nhận hướng tới Tô Mộc Tuyết gầm rú xả chăn cái quá mức lại tiếp tục ngủ. Tiêu Việt Tô Mộc Tuyết khí liền tưởng nổi điên chính là Tiêu Việt căn bản không đem những việc này đương hồi sự. Tô Mộc Tuyết khó thở một phen lại xốc lên chăn nào biết Tiêu Việt gắt gao ôm chăn cũng không để ý tới nàng. Ngươi cho ta lên. Tiêu Việt vẫn là không để ý tới hắn. Hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta nói cái rõ ràng. Tô mục tuyết lôi kéo chăn chút nào không cho lôi kéo chăn móng tay sinh sôi khảm vào thịt có chút đau chính là này đó đều so ra kém trong lòng đau. Rốt cuộc chính mình là làm sao vậy đâu vì cái gì sẽ đi đến hôm nay nơi này. Nhớ trước đây tiêu việt đối chính mình cỡ nào hảo thậm chí vì chính mình vứt bỏ tô mục dao chính là hiện tại tô mục dao đã trở lại hắn liền phải vứt bỏ chính mình sao. Nam nhân đều là như thế này bội tình bạc nghĩa sao. Nghĩ đến đây tô một tuyết nước mắt đều mau ra đây nàng sợ làm này hết thể đều là vì nàng vì tiêu việt. Chính là hiện tại nhìn xem tiêu việt căn bản là không đem nàng đương hồi sự. Thậm chí còn chán ghét nàng thậm chí bài xích nàng. Chính mình mấy năm nay sợ làm nỗ lực tất cả đều bằng phí. Tiêu việt vẫn là nằm ở trên giường cùng tô một tuyết phân cao thấp lúc này hắn liền không nghĩ để ý tới tô một cánh đồng tuyết buồn hôm nay đi phụ thân bên kia thảo luận sự tình đã liền đủ đầu lớn trở về chỉ là muốn ngủ cái hào giác. Trở về thời điểm hắn còn cố ý đi nhìn một chút tô mục tuyết nhưng là biết được tô mục tuyết đi nhà mẹ để tô ra cũng liền chưa nói cái gì. Nhưng là này hơn phân nửa đêm nàng từ tô ra chạy về tới chính là vì cùng chính mình khắc khẩu. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu. Người cho ta lên tô mục tuyết lôi kéo một chút chăn lại một chút bất động tiêu việt sức lực nàng cũng so ra kém mắt thấy điểm này biện pháp cũng đã không có. Tô mục tuyết mọi nơi nhìn nhìn thấy trên bàn còn có dư lại nửa hồ thủy trong lòng vừa động đội vàng vông ra chăn chạy tới cái bàn biên sách lên ấm nước liền hướng tới tiêu việt bát đi xuống. Thủy có chút lạnh tiêu việt lập tức đã bị bừng tỉnh. Nhìn chính mình cả người thủy cùng trên giường thủy tiêu việt hướng tới tô mục tuyết hét lớn, ngươi có phải hay không điên rồi. Nhìn tiêu việt đối chính mình cái dạng này tô mục tuyết cái gì cũng không màng như vậy nhật tử hắn cũng đủ rồi nàng cũng là giống nhau chán ghét. Dù sao hiện tại chính mình nàng nói cái gì đều là sai làm cái gì đều là sai vô luận chính mình làm cái gì đều sẽ không làm tiêu việt đối chính mình có điều thay đổi. Nếu đau như vậy hai người cùng nhau đau đi. Tô một tuyết hồng con mắt thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh xuống dưới. Chúng ta nói chuyện đi. Có cái gì hảo nói tiêu việt cầm sạch sẽ chăn xoa trên mặt thủy. Hắn chính là không nghĩ ra tô một tuyết trong đầu là cái gì thế nhưng lấy thủy bắt chính mình chính mình cũng là cái nam nhân ở cái này nữ nhân trước mặt một chút thể diện đều từ bỏ. Người hôm nay cấp Tô Mộc Giao đưa đồ bổ Tô Mộc Tuyết bình tĩnh nhìn hắn nói ra chính mình muốn hỏi nói. Tiêu Việt sửng sốt không phải làm quản gia nói cho là đưa cho lâm lão ra nhi tử sao cũng thật là lâm thiếu ra phía trước rơi xuống nước như thế nào Tô Mộc Tuyết cũng biết. Liên tưởng đến hắn trở về thời điểm nha hoàng nói Tô Mộc Tuyết về tới Tô Phủ Tiêu Việt trong lòng lập tức minh bạch. Nguyên lai like nàng vẫn luôn là không tin hắn cho nên muốn đi Tô Phủ Thượng điều tra. Ngươi điều tra tới rồi thật là thông minh a ta quả thực không biết ta sớm chiều ở trung thê tử lại là như vậy thông minh. Tô mục tuyết cắn môi dưới như vậy châm chọc nói tựa như một quả dao nhỏ hung hăng ở cắt chính mình tâm. Hắn đến bây giờ còn tự trách mình. Ngươi hiện tại liền như vậy gạt ta như vậy gạt ta tô mục tuyết hốc mắt hồng hồng. Ta không tưởng lừa ngươi tô mục dao cũng là ngươi tỷ tỷ chúng ta phía trước thua thiệt quá nàng đưa nàng đổ bổ lại làm sao vậy. Tô mục tuyết nhìn tiêu việt như vậy giải thích cảm thấy buồn cười thật là quá buồn cười Hắn hiện tại biết Tô Mộc Giao là chính mình tỷ tỷ Năm đó hắn làm những cái đó sự tình thời điểm như thế nào không nghĩ tới Tô Mộc Giao là chính mình tỷ tỷ Sau đó hiện tại sở hữu báo ứng đều tới liền đem sở hữu sự tình đẩy đến chính mình trên đầu. Thật là mắt bị mù a. Tô Mộc Tuyết không nói lời nào chỉ là âm u nhìn tiêu việt tiêu việt thấy nàng cái dạng này trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Rốt cuộc Tô Mộc Tuyết cũng là chính mình thê tử hướng hồ Tô Mộc Giao căn bản là không yêu hắn. Tuy rằng biết này đó chính là chính mình luôn là ma xui quỷ khiến đi lấy lòng tô một dao. Tuyết nhi tiêu việt nhẹ giọng kêu nói liền phải đi kéo nàng. Người cút ngay đừng chạm vào ta. Tô một tuyết hô to phất tay liền hướng tới tiêu việt chịu qua đi tiêu việt phản ứng mau vội vàng nẽ tránh chính là nàng móng tay vẫn là ở hắn trên mặt hoa bị thương một lỗ hổng. Người tiêu việt khó thở chính mình hảo tâm đi khuyên nàng nàng chính là như vậy đối chính mình. Người cho ta đi ra ngoài tiêu việt chỉ vào cửa làm tô một tuyết rời đi. Tô mục tuyết nhìn trên mặt hắn miệng vết thương trong lòng cũng có một tia khó chịu chính là hắn không phải cố ý à. Ta. Cút đi tiêu việt động tức giận chút nào không cho tô mục tuyết nói chuyện cơ hội. Mục tử tiến vào cho ta đổi chăn tiêu việt quay đầu lại hướng tới gắt đêm gã sai vặt hô tô mục tuyết xem hắn hạ quyết tâm liền phải tiến lên đi kéo hắn. Tiêu việt hung hăng đẩy tô mục dao lại không buông tay gắt gao kéo lại hắn. Người buông ra tiêu việt đều trên mặt tất cả đều là tức giận. Không bỏ tô mục tuyết quật cường không bỏ bang Tiêu Việt một cái tắt phiến tới rồi Tô Mộc Tuyết trên mặt Tô Mộc Tuyết chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hát cá một mảnh sao kim. Hắn hắn đánh chính mình. Tô Mộc Tuyết vẫn là có chút không thể tin được nửa bên mặt nóng rát đau hắn thật sự đánh chính mình. Gác đêm gã sai vật Mộc Tử vừa lúc ôm chăn tiến vào lập tức đương trường ngây ngẩn cả người tiến cũng không được thối cũng không xong. Tiến bảo. Tiêu Việt ngữ khí lạnh băng làm Mộc Tử ôm chăn tiến vào lại làm nha hoàn đem Tô Mộc Tuyết đỡ rời đi. Tô mục tuyết ngơ ngác hai mắt vô thần ở nhà hoàng kéo nàng thời điểm lúc này mới hoa một tiếng khóc ra tới. Cái này ra nàng cũng không nghĩ muốn. Tô mục tuyết bụn mặt thẳng đến ngoài cửa lên xe ngựa. Nguyên lai chính mình nương nói chính là đối thật là đối. Thay lòng đổi dạ nam nhân chính là như vậy mười con ngựa đều kéo không trở về. Tô mục tuyết khóc một đường tới rồi lưu di nương cho ở lưu di nương đi theo tô mục tuyết khóc một đêm tới rồi buổi sáng thời điểm tô mục tuyết mới khóc mệt mỏi nặng nghề ngủ. Sáng sớm Tô Mục Giao đang ở trong hoa viên làm thể dục buổi sáng nhìn bọn Nha Hoàn tới tới lui lui cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy Tô Mục Giao ngăn lại một cái ôm khay Nha Hoàn. Đêm qua Tiêu phu nhân lại về rồi hình như là cùng Lưu di nương nơi đó khóc một đêm, Lưu Gi nương phân phó bọn Nha Hoàn đều đi chiếu cố Tiêu phu nhân nói là tối hôm qua khóc nhiều hiện tại đôi mắt còn sưng đâu. Ki kỳ ở một bên cười khúc khích Tô Mục Giao làm Nha Hoàn đi rồi chính mình đi đến một bên suy nghĩ. Tô mục tuyết tối hôm qua khẳng định là về nhà cùng tiêu Việt cãi nhau nháo phiên cho nên bất đắc dĩ lại chạy về tô ra. Đều là ngươi nháo tô mục dao cố ý nhìn kỳ kỳ. Kỳ kỳ đảo mắt tưởng tượng chẳng lẽ là lúc ấy nói linh chi sự tình này sẽ trong lòng có một chút sợ hãi. Nếu không phải chính mình châm ngỏi tô mục tuyết cũng sẽ không nửa đêm chạy đến tiêu phủ đi lên nháo này sẽ cũng sẽ không lại tô phủ như vậy mất mặt. Sợ là lưu di nương cùng tô mục tuyết quay đầu lại muốn tìm chính mình tính số đi. Tiểu thư tiểu thư kỳ kỳ đều mau khóc ra tới. Ai biết tô mục tuyết người kia thế nhưng là cái dạng này a Tô mục giao chờ kỳ kỳ một trận lo lắng hai hùng qua đi lúc này mới lớn tiếng nở nụ cười. Tuy rằng chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng chính là. Làm hảo. Kỳ kỳ sừng sốt chính mình ra tiểu thư quả nhiên liệu đến điểm này cho nên nhất định sẽ có biện pháp. Tiểu thư ngươi như vậy làm ta sợ muốn chết. Kỳ kỳ vô ngực một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng tuy rằng nàng là tô mộc dao bên người đắc y nha hoàn chính là lại nói như thế nào cũng là tô ra một cái hạ nhân nếu lưu di nương cùng tô mộc tuyết muốn cho nàng chết nàng nhất định đến chết. Toàn quyển sách miễn phí toàn bổn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm Chương 163 thu hoạch ngoài ý muốn Đây cũng là cho ngươi một cái giáo hấn ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm ngươi muốn học bảo hộ chính mình. Kỳ kỳ gật gật đầu chính mình ra tiểu thư luôn luôn thực quan tâm hạ nhân đây cũng là nàng vì cái gì đối tô một giao khăng khăng một mực nguyên nhân. Tiểu thư ta đã biết kỳ kỳ gật gật đầu lúc ấy chỉ lo cấp tiểu thư hết giận. Ta biết ngươi là hảo tâm ta có thể minh bạch ngươi tâm a ta tất cả đều nhận lấy. Tiểu thư nói lời này hảo kỳ quái a thật là quái quái hình như là cái gì tình nhân linh tinh. Kỳ kỳ cúi đầu, tiểu thư còn nói ta trêu gẹo ngươi đâu mỗi lần không đều là tiểu thư khi dễ chúng ta. Hai người nói trong chốc lát lời nói Tô Mộc Giao cũng quyết định đi xem Tô Mộc Tuyết. Nàng không phải cái gì tâm tổn thiện Lương Bạch Liên Hoa nàng A đi xem chính là Tô Mộc Tuyết có bao nhiêu chật vật. Tô Mộc Giao mang lên trị đôi mắt xưng vụ thuốc mỡ mang theo Tô Ngọc cùng đi Lưu Di Nương Sân. Lưu Di Nương Sân người đều sợ này, nương hai thấy Tô Mộc Giao tới lập tức ném xuống trong tay đổ vật vội vàng chạy đi tìm Lưu Di Nương. Lưu Di Nương này sẽ đang ở cấp tô mục tuyết thượng dược tô mục tuyết đôi mắt quá đỏ mặt thượng bị tiêu việt đánh lại trọng nhìn dáng vẻ mấy ngày cũng chưa biện pháp hảo lên. Người này tới nơi này làm gì Lưu Di Nương có chút tức giận. Nương ta không nghĩ thấy nàng ngươi làm nàng lập tức nơi này ta cái dạng này sẽ bị nàng cười chết ta. Tô mục tuyết một cái kính lăn lộn chính là tô Mộc dao đã nên ngang vào phòng. Tô mục tuyết vội vàng tìm xa khăn che đậy mặt cũng không biết cái này tô Mộc dao có xấu hổ hay không thế nhưng không trải qua đồng ý liền chạy vào Nương nương ngươi xem tuyết gì tô ngọc như là phát hiện hảo ngoạn đồ vật chỉ vào tô mục tuyết cấp tô mục giao xem. Lưu di nương giữa mày nhảy dự. Các ngươi tới làm gì? Ta là đến xem muội mội tô mục dao thẳng thắn thành khẩn trả lời trong ánh mắt một mảnh chân thành. Ta cũng là đến xem tuyết gì tô ngọc học mâu thân bộ dáng dung đùi đắc ý thật là đáng yêu. Ta không cần các ngươi tới xem ta các ngươi đi. Tô mục tuyết chỉ vào tô mục dao là to lại bị lưu di nương ngăn cản. Nếu các ngươi là tới xem tuyết nhi chê cười nơi này không chào đón các ngươi. Tô mục tuyết bụ mặt ngồi ở một bên tuy rằng trên mặt che lại xa khăn chính là như cũ ngăn không được nàng đẩy mặt tức giận. Nói như thế nào tuyết nhi cũng là ta mội mội thấy viện này người đến người đi ta cũng đến xem tô mục dao đem trong tay tuyết trắng bình xứ đặt ở trên bàn sau đó ôm tô ngọc không quan tâm ngồi ở một bên. Nương nương ngươi làm nàng cút cho ta. Tô mục tuyết không thể đại động tác sợ rất xa khăn làm tô mục giao thấy chính mình chật vật bộ dáng. Nhưng là lưu di nương nhưng không ngốc kia trên bàn bình nhỏ nếu nàng không nhìn lầm nói cái kia chính là Ngọc Dung Cao. Ngọc Dung Cao cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng khởi thứ này dù ra giá cũng không có người bán người bình thường tưởng mua đều mua không được. Nghe nói Thái Thượng Hoàng còn tái thế thời điểm có cái cực kỳ được sủng ái phi tử bởi vì hậu cung tranh đấu bị người hoa bị thương mặt Thái Thượng Hoàng đau lòng cực kỳ. Mệnh người trong thiên hạ tìm kiếm khôi phục vết sẹo dược vừa lúc có một vị tiên nhân đi ngang qua chế tạo ra tới loại này ngọc dung cao đây chính là tiêu trừ vết sẹo thuốc hay một chút dấu vết đều không có. Nương tô mộc tuyết có chút sốt ruột lôi kéo lưu di nương cánh tay. Lưu di nương khó xử nhìn thoáng qua tô mộc tuyết. Đây chính là tô mộc dao mang đến nếu là dùng này không phải hướng địch nhân chịu thua sao. Chính là không cần tô mộc tuyết chính là một nữ nhân trên mặt bị thương một đôi mắt cũng khóc giống hoạch đảo này không phải tương đương hủy dung sao Giống nhau dược liệu chỉ là có thể làm vết sẹo đạm một ít chính là này ngọc dung cao một hai ngày xuống dưới là có thể làm làn da hoàn hảo như lúc ban đầu. Như vậy tô mộc tuyết liền có thể mau chóng gặp người. Mộc dao lưu di nương có chút trần chờ nhìn tô mộc dao. Mẫu thân tô ngọc lắc lắc tô mộc dao cánh tay. Tô mộc dao cũng không nói lời nào chỉ là túi đầu nhìn chính mình như tử. Cái kia đồ vật chính là lâm vương đưa cho mẫu thân tô ngọc có chút bất mãn như vậy quý báo đồ vật. Tô Mộc Giao tự nhiên minh bạch Tâu Ngọc muốn nói cái gì chính là điểm này vật nhỏ ha hả có thể làm chính mình đánh tới mục đích cũng không tồi. Tô Mộc Tuyết cũng nghe tới rồi trách không được Lưu Di Nương phản ứng như vậy chỉ độn nguyên lai like là thứ tốt. Nam Cung Lâm đưa tới đổ vật tất nhiên đều là thứ tốt chính là nàng cũng khó khăn dùng vẫn là không cần đây là một vấn đề. Nương Tô Mộc Tuyết do dự nhìn Lưu Di Nương không nghĩ tới Lưu Di Nương cũng khó khăn. Mộc Giao ngươi đây là Lưu Di Nương nhịn không được lại lần nữa ra tiếng rò hỏi. Đưa cho mỗi mỗi tô mục dao đem tô ngọc bế lên tới dùng tay sửa sang lại hắn cổ áo tử phản phát chuyện khác đều không như vậy quan trọng. Chính là thứ này như vậy quý. Không có việc gì ta không thiếu những cái đó tiền trinh. Tiền trinh tô mục tuyết cùng lưu di nương sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh này ngọc dung cao chân quý lưu di nương cũng là biết đến chính là lại tô mục dao trong mắt thế nhưng là tiền trinh. Không trách tô mục dao ngày thường uy phong lẫm lấm như vậy tiền trinh nói đến là đến nói đưa liền đưa người bình thường nhưng không có như vậy phong phạm. Tuyết nhìn nếu là tỷ tỷ đưa ngươi liền dùng đi. Lưu Di Nương cầm lấy cái chai muốn đưa cho tô một tuyết tô một cánh đồng tuyết vốn cũng là ở do dự chính là nghĩ đến câu kia tiền trinh tô một tuyết trong lòng liền cân bằng. Dù sao là tiền trinh chỉ cần làm chính mình hảo lên liền tính cuối đầu lại có thể thế nào đâu. Tô một tuyết gật gật đầu Lưu Di Nương mở ra cái chai một cổ thanh hương ở trong không khí tràn ngập mở ra. Ngay cả cửa nha hoàn đều nghe thấy được như vậy hương thơm sôi nổi bắt đầu đối tô một dao leo mắt mà nhìn. Tô mục tuyết cũng là thực kinh hỉ như vậy hương khí ở hơn nữa ngọc dung cao chân bóng nhan sắc nàng vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy hàng xa xì đâu. Lưu di nương gấp không chờ nổi đưa cho tô mục tuyết tô ngọc lại ở một bên nhỏ giọng nói. Nương vì cái gì bọn họ đều không nói cảm ơn đâu người thường xuyên dạy dỗ ta nếu người khác trợ giúp chính mình liền phải đối người khác nói cảm ơn chẳng lẽ bọn họ không có ngọc nhi như vậy ngon sao. Tô ngọc chấp mắt to tô mục dao đều sắp cười chết. Cái này tiểu quỷ đầu đừng nhìn một bộ vô tội bộ dáng loại này nói ra tới Tô Mộc Tuyết khẳng định nan kham đã chết. Lưu Di Nương mặt mũi thượng có chút không qua được tuy rằng chính mình là cái trưởng bối chính là lại không thể đối với Tô Ngọc giao hàng rốt cuộc Tô Ngọc là cái tiểu hài tử lại bị Tô Láo ra sủng. Lưu Di Nương đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu tới rồi Tô Mộc Tuyết trên người Tô Mộc Tuyết sửng sốt. Muốn nàng nói lời cảm tạ. Tô Mộc Tuyết ngơ ngẩn nhìn Lưu Di Nương Lưu Di Nương mắt một hành dùng hai người có thể nghe được thanh nói Chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi nương nói lời cảm tạ sao? Tô Mục Tuyết lập tức ngây ngẩn cả người chính là chính là muốn chính mình cùng Tô Mục Giao nói lời cảm tạ. Nàng làm không được nàng hận không thể hiện tại liền giết chết Tô Mục Giao muốn ăn nàng thịt lột hắn ra ăn nàng thịt uống lên nàng huyết. Chính là hiện tại thế nhưng muốn nàng đối cái này hận thấu xương người cảm ơn. Tô Mục Giao giận dối lắc đầu lưu di nương sắc mặt đều thay đổi. Đều khi nào là ngươi tôn nghiêm quan trọng vẫn là ngươi mặt quan trọng ta nói cho ngươi hiện tại xã hội này không ai xem ngươi có bao nhiêu cốt khí một nữ nhân nếu là sắc đẹp không có cả đời liền xong rồi. Tô Mục Tuyết vẫn là không chịu động lưu di nương âm thầm đá đá nàng chân. Nương Tô Mục Tuyết có chút không cam lòng. Nếu như vậy, Tô Mục Giao thấy thế như là có chút tiếc hận lắc đầu lưu di nương thấy cho rằng Tô Mộc Giao phải đi vội vàng tiến lên cười ngâm ngâm. Mục Giao lại ngồi một hồi đi. Tô Mục Giao nhìn nhìn Tâu Ngọc Tâu Ngọc Điếu môi lôi kéo nàng tay áo. Tuyết Nhi Lưu Di Nương quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Mục Tuyết. Tô Mục Tuyết dãy rùa nửa ngày đành phải gian nan hộp ra hai chữ. Cảm ơn. Tô Mục Giao lại là kinh ngạc vạn phần nhìn Lưu Di Nương. Tuyết Nhi mội mội làm gì vậy chúng ta đều là người một nhà hà tất khách khí đâu ta vừa rồi còn tưởng nói nếu như vậy không có phương tiện như vậy ta liền trước rời đi bên ngoài chờ ta cho rằng Tuyết Nhi mội mội không chịu ở trước mặt ta sát thượng dược cao đâu Tô Mục Giao nói bình đạm Tô Mục Tuyết lại nuốt một bụng nước đắng. Như thế nào sẽ đâu Tuyết Nhi tuy rằng xuất giá chính là còn đều là người một nhà sẽ không như vậy khách khí. Di Nương như vậy lời nói ta cũng liền không khách khí bên ngoài đều là người một nhà. Tô Mộc Giao nói lại ôm tô Ngọc ngồi xuống. Cái này Tô Mục Tuyết lại trận tròn mắt Tô Mục Giao không ra đi chẳng lẽ chính mình muốn ở nàng trước mặt bóc khăn che mặt làm nàng thấy chính mình bộ ráng sao. Nương Tô Mục Tuyết hơi hơi tức giận nhìn về phía Lưu Di Nương. Lưu Di nương trên mặt mang cười chính là trong lòng lại đối Tô Mộc Giao càng thêm ghi hận trong lòng này 2-3 câu khiến cho nàng có lý do ngồi ở chỗ này không đi Tô Mộc Tuyết trên mặt vết thương nhất định sẽ bị nàng nhìn đi cái này hảo Đều là Tô Mộc Tuyết cái này tính tình sớm một chút nói cảm ơn thì thế nào đối người khác thấp một chút đầu cũng sẽ không rất khối thịt Hai người còn ở nơi này các hỏi tâm tư Tô Mộc Giao lại lo chính mình bưng lên tới chén trà cùng Tô Ngọc hai người nhàn nhạt phòng trà Di nương tuyết nhi mội mội này Ngọc Dung Cao phóng dài quá thời gian nhưng không hảo thấy hai người vẫn không nhúc nhích bực bội Tô Mộc Giao nhịn cười hảo tâm nhắc nhở nói. Mau mau. Liêu Di nương lập tức đem Ngọc Dung Cao đưa cho Tô Mộc Tuyết Tô Mộc Tuyết tuy rằng sinh khí chính là không thể không cần a Chính là làm cho Tô Mộc dao mặt nàng lại không có biện pháp vạch trần khăn che mặt nói như vậy chính mình xấu bộ dáng. Nhanh lên đi Liêu Di nương càng thêm quan tâm Tô Mộc Tuyết vết thương làm không hảo chính là cả đời sự tình. Nhà ai cha mẹ nguyện ý chính mình nữ nhi đi ra môn bởi vì dung mạo bị người cười nhạo. Hết thể đều hảo thuyết chỉ cần mỹ mạo của ngươi không có vấn đề. Lưu di nương nhẹ nhàng ở tô mục tuyết bên thai nói tô mục tuyết gật gật đầu. Đối chỉ cần chính mình còn có mỹ mạo chỉ cần chính mình vẫn là tiêu phu nhân chỉ cần chính mình còn sống chính mình liền có hy vọng đi đối phó tô mục dao. Hôm nay sở chịu hết thể nàng đều sẽ chậm rãi đòi lại tới. Tô mục dao ngươi chờ ta sẽ làm ngươi vì hành vi hôm nay trả giá đại giới. Tô Mục Dao lại lơ đãng ở bên cạnh ngồi nhìn Lưu Gi nương cấp Tô Mục Tuyết giải khai khăn che mặt lộ ra một đôi xương giống hoạch đảo đôi mắt. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc v đút v đút v đút quả chấm Chương 160 tứ mất mặt xấu hổ. Tô Mục Tuyết sợ hãi bị Tô Mục Dao thấy hơi hơi xoay qua đầu Tô Mục Dao muốn xem lại cũng chỉ có thể thấy nửa bên mặt. Nhưng thật ra Tô Ngọc chạy tới Lưu Di nương trước mặt tò mò nhìn Lưu Di nương dùng đầu ngón tay cấp Tô Mục Tuyết thượng dược. Tuyết gì ngươi mặt làm sao vậy? Tô Ngọc tò mò hỏi Tô Mộ Tuyết lại chỉ có thể cắn răng không ra tiếng, Lưu Di nương nhìn Tô Mộc Giao liếc mắt một cái tiếp tục cấp Tô Mộ Tuyết thượng dược. Tô Mộc Giao giờ phút này cũng đã đi tới làm bộ bế lên tới Tô Ngọc nhìn thoáng qua Tô Mộ Tuyết sau đó ôm Tô Ngọc ngồi trở lại bàn vị thượng. Tuyết gì hôm nay đi đường té ngã cho nên bị thương. Tô Mộc Giao giải thích đến trong lòng lại cười nở hoa kia 5 căn rõ ràng dấu bàn tay vừa thấy chính là bị người đánh. Tô Ngọc cố ý làm bộ không biết phù hợp gật gật đầu lại chạy tới Tô Mộ Tuyết bên người kéo Tô Mộ Tuyết tay. Tuyết Dĩ ngươi lần sau đi đường phải cẩn thận a. Tô Mộc Tuyết nhìn nhìn Tô Ngọc Chân Thành Tha thiết đôi mắt tuy rằng muốn phát hỏa chính là thấy Tô Mộc Dao chính nhàn nhã nhìn nàng đành phải cất miệng. Tuyết gì sẽ cẩn thận Ngọc Nhi đi, ngươi mỗ thân nơi đó làm Tuyết Dĩ hảo hảo thượng dược Lưu di nương nhìn ra Tô Mộc Tuyết không vui khuyên nhủ. "Hảo Tô Ngọc lắc lắc Tô Mộc Tuyết tay, Tuyết gì ngươi nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng mẫu thân dược thực dùng được." Tô Mộc Tuyết vẫn là không nói lời nào. "Này Tô Mộc Tuyết nhưng thật ra thực kiên cường a, chính là tính tình dùng sai rồi địa phương." Tô Mộc Giao nghĩ như vậy thấy Tô Mộc Tuyết chê cười cũng xem đủ rồi vì thế tiếp đón Tô Ngọc lại đây. Chúng ta đi về trước đi làm người tuyết gì hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo Tô Ngọc mỉm cười ngọt ngào. Tô Mộc Giao mang theo Tô Ngọc chân trước mới vừa đi Tô Mộc Tuyết phát hỏa đem trên giường gối đầu hung hăng ném xuống đất. Nương. Tô Mộc Tuyết nói liền phải khóc ra tới Lưu Di Nương lại đánh gãy nàng. Không được khóc mới vừa thượng dược đừng lãng phí nhân ra một phen hảo ý. Lưu Di Nương ngữ khí âm lánh lời nói cũng làm Tô M Đúng vậy đây chính là Tô Mộc Giao đưa lại đây nàng có ý tốt Tô Mộc Tuyết nhất định sẽ nhớ rõ Sẽ nhớ rõ cả đời Tô Mộc Tuyết tốt nhất dược liền lưu tại phòng nghỉ ngơi cả ngày không có ra cửa ngày hôm sau thời điểm Lý Hạ lại tìm tới môn Tô Mộc Giao đang ở cùng Tô Ngọc ở trong hoa viên chơi đánh đu thấy Lý Hạ từ hầu hoa viên đi đến lưu di nương bên kia Vị này thúc thúc Tô Ngọc hô Có việc sao Không có việc gì Tô Ngọc ha ha cười mâu thân nói nhìn thấy người nhất định phải có lễ phép Lý Hạ cười tiểu lại thấy Tô Mục Giao âm tình bất định ánh mắt trong lòng càng thêm phát mau. Giống như chính mình trong lòng suy nghĩ đều bị Tô Mục Giao xem thấu giống nhau. Tô tiểu thư Lý Hạ gật gật đầu đánh một tiếng tiếp đón. Lý công tử là làm cái gì thân phận tới đâu. Tô Mục Giao luôn luôn đối người này không nóng không lạnh chính là này sẽ Tô Mục Giao thấy hắn thế nhưng lại chạy trong phủ hơn nữa lúc này Tô Mục Tuyết cũng ở trong phủ. Điểm này tiểu tâm tư. Ha ha. Phía trước tiêu việt cùng tiêu phu nhân hai người xảy ra sự tình tiêu việt gần nhất mấy ngày đều ở vội tròn nên để cho ta tới một chuyến. Lý Hạ nói có chút trột dạ hắn thật là đến thăm tô mục tuyết tiêu việt cũng là biết đến chính là tiêu việt muốn hắn không cần phải xen vào tô mục tuyết. Chuyện này tiêu việt cũng là biết đến. Lý Hạ lại bỏ thêm một câu sợ tô mục dao sẽ hoài nghi. Nga đã biết tô mục dao không hề nói cái gì chỉ là một chút một chút đẩy tô ngọc tô ngọc ha ha cười Lý Hạ thậm chí cảm thấy hai người kia tươi cười đều là ở cười nhạo chính mình. Kiên nếu không có khác ta liền đi trước. Lý Hạ một khắc cũng không nghĩ lại nơi này ngốc trước mắt Tô Mộc Giao làm hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ân Tô Mộc Giao nhàn nhạt đáp ứng rồi một tiếng. Lý Hạ mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi đi ra vài bước lại nghe thấy Tô Mộc Giao ở sau lưng nói. Cũng thật là kỳ quái tiêu việt thế nhưng sẽ phái cái nam vẫn là chính mình bà con. Lý Hạ theo bản năng xoay đầu lại thấy Tô Mộc Giao đã ôm tô Ngọc đi rồi. Những lời này tựa như một cây đao tử lập tức đâm chúng hắn tâm. Tuy rằng hắn cũng nghĩ tới như vậy vấn đề như vậy ở người khác trước mặt khả năng đổi phong bại tụ Nhưng là hắn cùng tô một tuyết chi gian quan hệ làm hắn căn bản là không yên lòng lúc này mới không màng tiêu việt phản đối chính mình tiến đến vấn an tô một tuyết. Nay một đường hắn đều đặc biệt để ý ánh mắt của người khác chính là chính mình lại không thể đỉnh chỉ tiến đến bước chân. Lý hạ hít sâu một hơi nếu tới như vậy liền đi thôi. Lý hạ tới rồi lưu di nương sân lưu di nương thấy thế cũng không nói thêm gì nàng đã biết lý hạ cùng tô một tuyết quan hệ. Nhà hoàng mang theo Lý Hạ đi thăm tô một tuyết tô một tuyết đang ngồi ở trước bàn trang điểm nghiêm túc nhìn chính mình mặt. nha hoàn thức thời lui đi ra ngoài Lý Hạ lặng lặng đi tới tô một tuyết trước mặt nhìn gương đồng trung tô một tuyết trên mặt sưng đã tiêu tuy rằng sắc mặt không tốt lắm lại tàn nhẫn tiểu tụy chính là so với chính mình trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Tuyết nhi. Lý Hạ nhẹ giọng kêu tô một tuyết kinh ngạc quay đầu lại thấy là Lý Hạ theo bản năng đi che lại chính mình mặt. Đừng sợ Lý Hạ vội vàng đi bắt trụ tay nàng trong mắt toát ra quan tâm đã không có, đã không có có đã Thật vậy trăng Tô Mộc Tuyết nhìn Lý Hạ trong mắt lã trả dù khóc. ấn Lý Hạ gật gật đầu cầm lòng không đậu dùng tay vớt ve Tô Mộc Tuyết khuôn mặt. Tô Mộc Tuyết gái mùi đau xót rớt xuống nước mắt tới. Hắn hắn không nên như vậy đối với ngươi. Tô Mộc Tuyết bị tiêu việt đánh sự tình hắn đi tiêu phủ thời điểm cũng nghe thấy hạ nhân đồn đái vỡ vẩn. Cho dù Tô Mộc Tuyết làm sự tình gì chính là nàng dù sao cũng là tiêu việt thê tử tiêu việt như thế nào có thể đánh nàng đâu. Tô Mộc Tuyết này vẫn là này, một năm tới lần đầu tiên nghe được như vậy quan tâm chính mình trượng phu căn bản là sẽ không quản nàng ngược lại đánh nàng mắng nàng chỉ có người này ở ngay lúc này lựa chọn an ủi chính mình. Tô Mộc Tuyết trong lòng duy nhất một chút kiên cường bị đánh vơ bổ nhào vào Lý Hạ trong lòng ngược lên tiếng khóc lớn. Ta thật sự không biết không biết vì cái gì hắn sẽ biến thành cái dạng này. Lý Hạ nhẹ nhàng rút ve Tô Mộc Tuyết đầu tóc đoạn cảm tình này hắn tưởng chôn cũng chôn không được. Chính là Tiêu Việt là chính mình thân thích Tô Mộc Tuyết càng là. Hắn không dám tưởng thật sự không dám tưởng nhưng là hắn lại khống chế không được chính mình tâm. Đặc biệt là nghe được Tô Mộc Tuyết bị đánh tin tức hắn trong lòng xé rách giống nhau đau đớn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào chẳng lẽ chính mình thật sự yêu Tô Mộc Tuyết? Lý Hạ bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Ngươi nói ngươi nói hắn vì cái gì muốn như vậy đối ta Tô Mộc Tuyết khóc hoa lê dính hạt mưa. Đừng khóc Lý Hạ cẩn thận giúp nàng trà lao đi trên mặt nước mắt. Ta rõ ràng rõ ràng không có làm sai cái gì a Lúc này Tô Mộ Tuyết đã không có trước kia kêu, kêu ngạo ương ngạnh cũng đã không có cho tới nay cao ngạo giờ khắc này nàng liền như nhu nhược thiếu nữ. Sẽ đau lòng sẽ bất lực sẽ không biết làm sao. Lý Hạ cũng không biết chính mình từ nơi nào toát ra một loại ý tưởng muốn mang nữ nhân này đi rời đi rất xa. Tuy rằng Tô Mộc Tuyết đã gả chồng tuy rằng nàng ở danh phận thượng đã không thuộc về chính mình. Chính là nàng quá không hạnh phúc một chút cũng không hạnh phúc. Như vậy Tô Mộc Tuyết sẽ làm hắn ở trong lòng thực đau lòng hắn cũng nói không nên lời vì cái gì hắn chính là không yên lòng Tô Mộc Tuyết. Có lẽ rời đi nơi này rời đi cái này thì phi nơi có lẽ muốn hảo một chút đâu. Sự tình trước kia hắn cũng có nghe thấy phía trước Tiêu Việt cùng Tô Mộc Giao mới là ở bên nhau Tô Mộc Tuyết. Phòng trưng Tiêu Việt chưa chắc đối nàng thiệt tình. Nay không Tô Mộc Giao một hồi tới Tiêu Việt tâm hoàn toàn liền thay đổi. Tô Mộc Tuyết trước kia hoài quá chính mình hài tử loại cảm giác này hắn không biết nên đi với ai nói hắn ở sợ hai lúc sau thậm chí nghĩ tới làm Tô Mộc Tuyết đem hài tử sinh hạ tới hai người xa chạy cao bay. Chính là này hết thể thật sự có thể buông sao. Tô Mộc Tuyết có thể bông tiêu việt buông đối Tô Mộc Giao thù hận sao còn có từ bỏ tô ra này phân vinh quang. Hắn nói không rõ ngay cả chính hắn cũng không biết có thể hay không vứt bỏ hiện tại hết thể cùng Tô Mộc Tuyết cùng nhau đi. Hiện giờ tô mục giao thế lực lại càng lúc càng lớn tô mục tuyết cùng nàng đấu thật là có thể nói đúng không tự lượng lực. Nhưng là nữ nhân này. Vì cái gì chính mình không bỏ xuống được đâu. Chính là không được không được. Lý Hạ lắc đầu tô mục tuyết thấy hắn trầm mặt khóc lớn hơn nữa thành Đừng khóc đừng khóc ngươi như vậy lòng ta rất khó chịu. Lý Hạ không biết làm sao khuyên tô mục tuyết tâm. Tuyết nhi. Ơn tô mục tuyết đầy mặt đều là nước mắt chung chỉ cảm thấy càng thêm chua sót. Lý Hạ cũng không biết làm sao bây giờ chỉ là ôm tô một tuyết tô một tuyết hoa lê dính hạt mưa bộ dáng làm hắn kiên định chính mình tín niệm thấy hắn trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc ngẩn mặt nhìn hắn. Lý Hạ thấy nàng trên mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng trong lòng một loại kỳ dị cảm giác biểu lộ ra tới. Không đợi tô một tuyết phản ứng lại đây Lý Hạ vội vàng đem nàng đôi môi lấp kín tô một tuyết trong đầu hong một chút lại cảm giác cả người khác thường ấm áp lên. Tư dao đang ở cùng tô Ngọc chơi trốn tìm chính là tô Ngọc cũng không biết chạy đi đâu Tư Giao một bên cẩn thận nơi nơi tìm kiếm một bên bất chi bất giác đi tới hậu viện. Ngọc Nhi Tư dao nhẹ nhàng kêu như thế nào cái này tô Ngọc như vậy sẽ trốn á chính mình đều tìm không thấy. Tư dao là Lâm Vương đưa lại đây lại cùng tô Ngọc muốn hảo Tô Mộc Giao cũng sủng nàng Tô Phủ Nha Hoàng nhìn thấy là nàng cũng liền không có nhiều hơn để ý đứa nhỏ này chẳng khác nào Tô Mộc Giao một cái khác hài tử ở cái này trong phủ đắc tội Tư dao chẳng khác nào đắc tội Tô Mộc Giao. Cho nên tư dao một đường thông suốt xuyên qua đình đài lầu các xuyên qua nhà thủy tại hành lang dài vẫn luôn đều ở các địa phương tìm tông Ngọc. Ngọc Nhi đệ đệ rốt cuộc chạy đi nơi đâu. Tư dao một bên nhăn khuôn mặt nhỏ một bên tìm kiếm bất chi bất giác đã tới rồi lưu di nương Sơn. Trong viện im ắng tư dao đột nhiên hảo muốn nhìn thấy một cây hoa chi thượng mang theo một khối nho nhỏ bố. Đây là Ngọc Nhi hôm nay xuyên ý gì phục nhá hảo ngươi cái Ngọc Nhi xem ta hôm nay như thế nào bắt được đến ngươi thế nhưng chạy xa như vậy Tư dao một bên vui vẻ ra mặt một bên hướng tới trong viện chô ở chạy tới tìm bên ngoài hoa viên tư dao mãi cho đến phòng ở sau lưng. Ngọc Nhi tư dao một bên nhỏ giọng kêu một bên bốn phía nhìn xung quanh. Ngông ngô. Tư dao đống nhiên nghe được thanh em hướng tới bốn phía đánh giá này vừa thấy lập tức xứng sờ ở tại chỗ. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vòng v.v.v. quả bẻn sụ 165 ác độc tâm tư. Tư dao đứng ở núi giả sau nhìn tô mục tuyết cùng lý hạ hai người trong mắt hiện lên một kia mê mang chi sắc cắn cắn môi xoay người muốn rời đi lại không tin nhắc tới tiểu mục khối phát ra tiếng vang làm lý hạ cùng tô mục tuyết hai người đồng thời sửng suốt sôi nổi hướng tới thanh em khởi nguyên chỗ nhìn qua. Tư dao tô mục tuyết đồng tử đột nhiên co rụt lại nhanh chóng cùng lý hạ tách ra tiện đà trong mắt lộ ra hoảng loạn chi sắc. Tư dao nhìn đến tô mục tuyết kinh hoàng bộ dáng càng thêm nghi hoặc đô đô miệng xoay người mại động chân nhỏ rời đi Cứ nhiên bị nàng cấp thấy được tô mộc tuyết gắt gao nắm nắm tay móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì kêu đau đớn cảm giác cũng không có kéo về tô mộc tuyết lý trí. Lý hạ nhíu nhíu mày không cho là đúng nói, bất quá là một cái hài tử liền tính thấy được lại có thể thế nào căn bản là không biết chúng ta đang làm cái gì tuyết nhi người không cần lo lắng sẽ không có việc gì. Lý hạ nắm lấy tô mộc tuyết kia mềm mại tay muốn tiếp tục vừa rồi động tắc nhưng là tô mộc tuyết lại tức giận đem Lý hạ đẩy ra biểu ca Tuy rằng tư giao chỉ là một cái hài tử nhưng là không chừng nàng sẽ khắp nơi nói bậy đến lúc đó nếu là bị tiêu Việt biết chúng ta liền xong rồi tô một Tuyết tâm thình Thịch thẳng nhảy trên mặt tràn đầy kinh hoàng không thôi biểu tình không được tại chỗ chuyển quyền quyền hàm răng cắn chặt ngôi trong mày suy tư biện pháp giải quyết lý hạ tổng cảm thấy tô mục Tuyết chuyện bé xé ra to tư giao chỉ là một cái hài tử chẳng sợ nàng nói gì đó người khác cũng sẽ không thật sự ai sẽ tin tưởng một cái hài tử theo như lời nói Nhưng là Lý Hạ biết Tô Mộc Tuyết quyết định sự tình không phải như vậy thuyết phục Nghị Nghị ôn nhu nói, Tuyết Nhi chuẩn bị như thế nào làm không bằng đi uy hiếp một chút đứa bé kia làm nàng không cần nói bậy như thế nào. Tô Mộc Tuyết ánh mắt hơi lué suy tư Lý Hạ cái này kiến Nghị hay không có thể hành tiện đà lắc lắc đầu, không được tư giao vẫn luôn cùng Tô Ngọc ở bên nhau rất ít có đơn độc hành động khi chuyện này ta tới Nghị cách mấy ngày nay chúng ta không cần gặp mặt Tô Mộc Tuyết nhìn Lý Hạ nhíu nhíu mày nhanh chóng rời đi. Nhìn tô một tuyết bóng dáng Lý Hạ nhốn vai vẻ mặt không để bụng phe phẩy cây quạt đi ra tô phủ. Tô một tuyết trở lại phòng càng muốn trong lòng càng là sợ hãi nàng nhưng không giống Lý Hạ cho rằng tư dao chỉ là một cái hải tử tư dao tô ngọc này hai người một cái so một cái tiểu nhưng là lại một cái so một cái cổ linh tinh quái không chừng sẽ làm ra sự tình gì tới. Khi sâu một hơi tô một tuyết cực lực ngăn chặn trong lòng sợ hãi đổ một ly trà thủy uống một hơi cạn sạch tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút chậm rãi ngồi xuống quấy trong tay khăn trong mắt tràn đầy hung ác qua mang, tư dao không thể lưu. Tô một tuyết lẩm bẩm nói nhỏ nhưng là trong giọng nói lại để lộ ra không gì sánh kịp kiên định hàm răng cắn môi tựa hồ ở vì chính mình khuyến khích cổ vũ giống nhau. Tư Dao trở lại tô mục giao trong sân sớm đã đem vừa rồi nhìn đến sự tình quên ở sau đầu Tô Ngọc cũng cười nhạo nàng thực buồn tìm không thấy chính mình, Tư Dao cùng Tô Ngọc vui vẻ chơi tiếp không hề có cảm giác được nguy hiểm đã buông xuống đến chính mình trên người. Tỷ tỷ an điểm tâm Tô Ngọc mại động tiểu thô chân đi vào Tư Dao trước mặt muốn đem trong tay điểm tâm đưa cho Tư Dao lại bởi vì không có đứng vững lập tức bổ nhào vào Tư Dao trên người, hai người nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Ai u. Hai người đồng thời kêu lên một bên kỳ kỳ vội vàng đem hai người ôm lên dở khóc dở cười cấp hai người chụp phủi trên người cho bụi. Ha ha! Tư dao nhìn tô Ngọc bộ ráng cười ha ha tô Ngọc cũng đi theo nở nụ cười kỳ kỳ, kỳ vội vàng tiếp đón nha hoàn đem hai người ôm chặt phòng. Mấy người mới vừa đi vào sân bên ngoài đại thụ mặt sau tô một tuyết thân ảnh liền đi ra nhìn đến tư dao bộ ráng nếu mày nghĩ nên như thế nào đem tư dao dẫn ra tới. Tô Mộc Tuyết ánh mắt bắn về phía kia rất vào trên mặt đất điểm tâm thượng chớp mắt bên môi gợi lên sở hữu sở nộ tươi cười nhanh chóng xoay người rời đi. Kỳ kỳ ra tới đổ nước thấy được Tô Mộc Tuyết bóng dáng nhíu mày nói thầm nói, nhị tiểu thư tới làm cái gì tiện đà nhún vai cũng không có để ý đi vào. Tô Mộc Dao nhìn hai đứa nhỏ bên môi thượng tràn đầy tươi cười thế hai đứa nhỏ thay đổi một thân sạch sẽ quần áo cười nói, hảo lại đi chơi đi, nhưng phải cẩn thận điểm không thể lại té ngã biết không Tô Mộc Dao sở sở Tô Ngọc cùng tư giao đầu cười tủm tỉm nói. Từ giao cùng Tâu Ngọc hai người ngoan ngoán gật gật đầu ý bảo biết đã biết nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Tô một tuyết đi ra tô phủ đi vào mua kẻo chỗ nào bán không ít điểm tâm tiện đà lại đi vào hiệu thuốc mua độc lao thử dược trở lại trong phòng tướng môn quản được gắt gao đem những cái đó dược chiếu vào điểm tâm thượng lăn lộn một phen làm điểm tâm cùng dược nguyên vẹn tiếp xúc bề ngoài thượng căn bản là nhìn không ra có cái gì sơ hở. Tô một tuyết trong mắt hiện lên một tia hung ác qua mang. Thứ tư dao đây là ngươi tự tìm nếu ngươi thấy được không nên nhìn đến đồ vật nhất định phải chết giọng nói trải qua tô mục tuyết kia mị lực khuôn mặt cũng vặn vẹo lên tay chặt chẽ nắm lấy tựa hồ ở bóp chết tư dao giống nhau. Ban đêm tô mục dao hống ngủ hai đứa nhỏ đang muốn trở lại chính mình phòng Nam Cung Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở tô mục dao bên người tô mục dao sửng suốt còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây Nam Cung Lâm liền bàn tay vung lên đem tô mục dao ôm ở trong lòng ngực dây tiếp theo hai người thượng nóc nhà. Tô mục dao mặt đỏ từ nam cung lâm trong lòng ngực ra tới nhìn đầy trời đầy sao trách cứ nói nói không nên lời đã bị này mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn ở ánh mắt. thấy vậy nam cung lâm bên môi gợi lên đắc ý tươi cười tà mị thanh âm ở tô mục dao bên thai văng lên, như thế nào nương tử còn thích. Ai là người nương tử tô mục dao bừng tỉnh sắc mặt càng thêm đỏ lên hờn rồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam cung lâm thật sâu thở dài một hơi toàn thân tâm cũng thả lỏng lại bên môi lặng lẽ có độ cung. Thật xinh đẹp lẩm bẩm nói nhỏ tô mục dao nhìn về phía nam cung lâm kia tuấn lãng khuôn mặt trong lúc nhất thời làm tô mục dao ngây người không khí cung ái mội lên. Dây tiếp theo nam cung lâm hôn lên tô mục dao môi đỏ tay chặt chẽ ôm lấy tô mục dao hai người dính sắt vào ở bên nhau tô mục dao là lướt hấp dẫn thân thể làm nam cung lâm lập tức đã bị trọt lên. Hai người đều đắm chìm ở bên trong hoàn toàn quên ở nóc nhà thẳng đến hai người đồng thời hướng tới trên mặt đất ngã xuống khi mới phản ứng lại đây Tô Mộc Giao đã làm tốt cùng đại điệu thân mật tiếp xúc chuẩn bị lại thấy Nam Cung Lâm đột nhiên vận khí nội lực đem Tô Mộc Giao gắt gao ôm vào trong ngực một cái xoay tròn tiêu sái rơi vào trên mặt đất. Tô Mộc Giao bừng tỉnh đối thượng Nam Cung Lâm kia diễn ngược ánh mắt tức khắc trong mắt hiện lên một tia ảo nào không nói hai lời nhanh trong trốn trở về phòng gắt gao đóng cửa lại. Mục Giao Nam Cung Lâm muốn đi vào đẩy đẩy môn lại phát hiện môn đã từ bên trong buộc ở tức khắc giờ khóc giờ cười. Nam Cung Lâm ngươi chạy nhanh hồi phủ Tô Mục Giao thẹn quá thành giận kêu một câu liền không bao giờ nói chuyện. Nam Cung Lâm biết Tô Mục Giao là thẹn thùng không có cách nào đành phải sờ sờ cái mũi chậm rãi rời đi. Hôm sau Tô Mộc Giao tỉnh lại nghĩ đến đêm qua phát sinh sự tình sắc mặt đột nhiên gian biến hồng. Bưng rửa mặt thủy kỳ kỳ đi đến nhìn đến tô mục dao ngốc lăng bộ dáng nghi hoặc đã đi tới lại thấy tô mục dao trên mặt đỏ bừng không thôi tức khắc lo lắng không thôi, đại tiểu thư ngươi sinh bệnh sao. Tô mục dao vội vàng hoàn hồn đôi tay đặt ở chính mình gương mặt đốn rắc nóng bỏng không thôi tránh đi kỳ kỳ ánh mắt vội vàng nói, ta không có việc gì ngọc nhi cùng tư dao nhưng đi lên. Kỳ kỳ lại lần nữa nghi hoặc nhìn về phía tô mục dao thấy nàng thần sắc chấn định mặt cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy đỏ liền yên lòng gật gật đầu. Đại tiểu thư Tư Dao, tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đều đi lên. Ân đem đồ ăn sáng đoan vào đi làm cho bọn họ hai cái tiến vào cùng nhau ăn tô mục dao đứng dậy mặc tốt quần áo nhàn nhạt, nhạt phân phó. Kỳ kỳ đi ra ngoài đem Tô Ngọc cùng Tư Dao mang theo tiến vào hai người cơm nước xong liền ước hẹn lại trong hoa viên chơi. Tô Mộc Tuyết cầm đặc chế điểm tâm chuẩn bị đi Tô Mục Dao sân dọc theo đường đi đều nghĩ như thế nào đem Tư Dao dẫn ra tới lại không có nghĩ đến ở trong hoa viên thấy được Tư Dao chớp mắt cười tủm tỉm đi qua, Tư Dao ngươi ở chỗ này a. Tư giao nghi hoặc ngẩn đầu nhìn đến là tô mục tuyết nhíu nhíu mày chiều lui về phía sau một bước. tô ngọc tiêu mày đẹp cũng nhăn ở cùng nhau đem tư giao hộ ở sau người nhìn tô mục tuyết cảnh ra nói, ngươi muốn làm gì ngươi không chuẩn khi dễ tư giao tỉ tỉ bằng không ta liền đi nói cho ông ngoại Nguyễn Thanh Nguyễn khí nói lại làm tô mục tuyết tức giận không thôi hừ tiểu tử thúi ủy vào cha thích ngươi liền dám ở ta trước mặt hô to gọi nhỏ ngươi cho ta chờ ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Tô Mộc Tuyết cực lực ngăn chặn trong lòng tức giận hôm nay nàng mục đích chính là Tư Giao quyết không thể bởi vì Tô Ngọc mà phá hủy kế hoạch của chính mình. Kéo kéo khỏe miệng lộ ra tự cho là thập phần hữu hảo tươi cười Tô Mộc Tuyết nhìn Tư dao cười tủm tìm nói. Tư Giao ta rất thích ngươi ngươi lại đây cùng ta cùng đi chơi như thế nào ta nơi này có thật nhiều điểm tâm cũng cho ngươi đếm thử như thế nào Tô Mộc Tuyết nói đem trong tay khăn mở ra lộ ra bên trong điểm tâm. Tư Dao cảnh giác nhìn Tô Một Tuyết mà Tô Ngọc cũng lôi kéo Tư Dao không cho Tư Dao qua đi nhỏ giọng đối với Tư Dao nói, "Tỷ tỷ không cần tin tưởng nàng nàng là cái người xấu." Tư Dao cái hiểu cái không gật gật đầu ngọt ngào thê lương vang lên, "Ngọc Nhi yên tâm ta sẽ không ăn nàng điểm tâm đi thôi chúng ta trở về." Tô Ngọc vội vàng gật đầu nắm Tư Dao đầu liền phải rời đi, nhưng là Tô Một Tuyết nơi nào có thể làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi nhanh trong chắn hai người trước mặt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Ngọc tiện đà cười tủm tỉm nhìn Tư Dao nói, Tư dao ta mang ngươi đi ăn cái gì được không? Tư dao gắt gao lôi kéo tô ngọc tay chậm dài nói, ngươi không thích ngọc nhi tư dao không cần cùng ngươi làm bằng hữu cũng không cần đi theo ngươi ăn cái gì giao gì trong viện có thật nhiều ăn. Nói tư dao không đi xem tô một tuyết lôi kéo tô ngọc tay liền phải vòng qua đi tô một tuyết. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê quả bẻn sủ .net. Chương 166 đẩy nàng hạ hạ. Tô một tuyết vội vàng giữ chặt tư dao cánh tay Tư Dao ngươi như thế nào có thể như vậy đối trưởng bối nói chuyện ta đây là thích người mới cùng ngươi nói chuyện hảo đi ta đây cũng thích Tô Ngọc ta thỉnh các ngươi hai người ăn điểm tâm được không? Tô Mộc Tuyết cười tủng tìm nói trong lòng lại nghĩ nếu là có thể đem Tô Ngọc cũng độc chết Tô Mộc Dao tất nhiên sẽ thập phần thương tâm đến lúc đó khẳng định sẽ đi tìm chết ha ha. Nghĩ đến này Tô Mộc Tuyết vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Nhìn Tô Mộc Tuyết biểu tình tư dao sợ hãi rụt rụt cổ thừa dịp Tô Mộc Tuyết không chú ý vội vàng lôi kéo Tô Ngọc lớn tiếng kêu lên. Chạy mau Ngọc Nhi. Tâu Ngọc mại động tiểu thô chân nhanh trong hướng phía trước chạy tới Tô Mộc Tuyết trong mắt hiện lên một tia ảo náo liền phải đuổi theo lại nhìn đến Tô Ngọc cùng Tư Dao hướng tới Triệu Cẩm Nam chạy vội qua đi rầm rầm chân đành phải rời đi. Cẩm Nam thúc thúc Tô Ngọc nhào hướng Triệu Cẩm Nam trong lòng ngực Tư Dao cũng thở hồn hển đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ thượng một bộ kinh nghi chưa định biểu tình. Triệu Cẩm Nam đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực nghi hoặc hỏi, làm sao vậy gặp được chuyện gì? Là người xấu Tô Ngọc bĩu môi khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tức giận. Triệu Cẩm Nam kinh ngạc nhướng nhướng mày suy tư trong chốc lát hỏi, "Là Mục Tuyết?" Tâu Ngọc vội vàng gật đầu mềm mại nói, "Nàng chính là phải cho Tư Dao tỷ tỷ ăn cái gì, Tư Dao tỷ tỷ không ăn nàng cũng không buông tha chúng ta." Cẩm Nam thúc thúc, "Ngươi nói nàng rốt cuộc muốn làm cái gì?" Tâu Ngọc trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu hỏi. Triệu Cẩm Nam cười không cho là đúng nói, "Có lẽ nàng là tưởng cùng các ngươi làm bằng hưu Triệu Cẩm Nam tưởng rất đơn giản hiện giờ Tô Mục Tuyết ở Tô phủ ở tự nhiên muốn cùng Tâu Ngọc bọn họ làm tốt quan hệ rốt cuộc sư phụ thập phần thích Tô Ngọc. Tô Ngọc đô đô miệng không đáp lời một bên tư dao cũng lắc lắc đầu nàng tổng cảm thấy Tô Mộc tuyết nhìn chính mình cười thời điểm thập phần đáng sợ. Triệu Cẩm nam thấy hai đứa nhỏ dọa tới rồi không cấm cảm thấy buồn cười một tay nắm một cái nói, hảo cầm nam thúc thúc đưa các ngươi trở về. Tô Ngọc gật gật đầu ba người một bên trò chuyện một bên về tới Tô Mộc dao sân. Tô Mộc dao nhìn thấy triệu Cẩm nam trọn trọn mày lá liêu cười đứng lên, sư minh như thế nào tới. Trên đường đụng tới này hai cái tiểu gia hỏa liền đưa bọn họ đưa lại đây Triệu Cẩm Nam cười nói ta còn có việc liền không nhiều lắm đại. Sư huynh đi thông thả Tô Mục Giao tiễn đi Triệu Cẩm Nam vừa trở về liền nhìn đến Tô Ngọc chạy tới múa may tay nhỏ kể rõ vừa rồi Tô Mục Tuyết có bao nhiêu đáng sợ. Tô Mục Giao cũng cảm giác được kỳ quái nghĩ nghĩ dặn dò hai người nói về sau nếu là đụng tới nàng liền chạy nhanh đi còn có về sau đi ra ngoài chơi nhất định phải đem kỳ kỳ mang theo biết không. Tô Ngọc gật gật đầu vô vô chính mình bộ ngực. Mẫu thân Yên Tâm Ngọc Nhi sẽ bảo hộ Tư Dao tỉ tỉ. Tô Mục Dao vui mừng cười sờ sờ tô Ngọc đầu, hảo Ngọc Nhi phải hảo hảo bảo hộ Tư Dao chỉ là Ngọc Nhi thật sự là quá tiểu về sau muốn ngoan ngoãn ăn cơm như vậy mới có thể lớn lên biết không? Tô Ngọc đô đô cái miệng nhỏ ứng hạ. Đại tiểu thư Lâm Vương tới lúc này kỳ kỳ đi đến Tô Mục Dao sắc mặt đỏ lên đang muốn làm kỳ kỳ đem Nam cung Lâm ngăn ở bên ngoài, nhưng là Tô Ngọc lại ánh mắt sáng lên chạy đi ra ngoài không trong chốc lát trong viện liền truyền ra một lớn một nhỏ tiếng cười. Tô Mục Dao thở dài một hơi, nắm tư dao đi ra ngoài. Nhìn đến Tô Mục Dao, Nam Cung Lâm trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Tô Mục Dao lại là nhớ tới hôm qua sự tình do đó không dám đối thượng Nam Cung Lâm ánh mắt chỉ là cùng tư giao trò chuyện. Thấy vậy Nam Cung Lâm bên môi tươi cười càng thêm lớn. Tô Ngọc nhìn nhìn Nam Cung Lâm lại nhìn nhìn Tô Mục Dao tổng cảm thấy bên trong có cái gì không thích hợp, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới đơn giản từ kia Nam Cung Lâm trên người lưu xuống dưới lôi kéo tư giao tay muốn đi ra ngoài chơi. Tô Mộc Giao đối với Kỳ Kỳ gật gật đầu Kỳ Kỳ liền mang theo hai cái tiểu da hỏa ra sân Nam Cung Lâm nhanh chóng đi đến Tô Mộc Giao bên người cười nói, đi ra ngoài đi một chút như thế nào. Tô Mộc Giao nghĩ nghĩ chính mình cũng đã lâu không có đi cửa hàng đi dạo gật gật đầu cùng Nam Cung Lâm đi ra ngoài. Ngọc Nhi chúng ta liền ở chỗ này đi đi vào ao nhỏ bên tư dao rừng bước ngọt ngào thanh âm vang lên Ngọc Nhi chúng ta tới cấp con cá huy ăn đi. Tô Ngọc gật gật đầu nhìn Kỳ Kỳ nói. Kỳ kỳ tỷ tỷ giúp ta lấy cá thực đi ta cùng tư giao tỷ tỷ lại ở chỗ này ngoan ngoan chờ kỳ kỳ tỷ tỷ. Kỳ kỳ trong mắt hiện lên một kia trần trờ tả hữu nhìn nhìn thấy lui tới đều là nha hoàng nghị cũng sẽ không xảy ra chuyện gì rốt cuộc chính mình chỉ đi trong chốc lát liền gật đầu ứng hạ không quên dặn dò nói, các người hai cái cũng không nên chạy loạn nột tỷ lập tức liền trở về. Thấy hai người gật đầu kỳ kỳ mới dẫn theo góc váy nhanh chóng đi lấy cá thực. Phải không bọn họ ở hồ nước biên Tô một Tuyết chính uống trà nghĩ biện pháp nên dùng loại nào? Biện pháp xử tử tư giao đột nhiên nghe được Nha Hoàn bẩm báo khỏe mắt một trọn bên môi có tươi cười. Bung trong tay chén trà Tô một Tuyết nhanh chóng đứng lên hừ lạnh một tiếng nhanh chóng hướng tới hồ nước biên đi đến dọc theo đường đi đem tình huống hỏi thăm rõ ràng tiểu Nha Hoàn không được cấp Tô một Tuyết hồi báo. Tô một Tuyết đi vào hồ nước cách đó không xa quả nhiên chỉ thấy được hai đứa nhỏ trước mắt ở nhà Hoàn bên thai nói vài câu tiểu Nha Hoàn lập tức gật gật đầu nhanh chóng từ hướng tới hồ nước đi đến. Tiểu thiếu ra nô tỷ nhưng tìm được ngươi đâu tiểu nha hoàn khẩn trương hề hề đã đi tới Tâu Ngọc nhữ nhíu mày chỉ cảm thấy cái này nhà hoàn có điểm quen thuộc lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nghiêng đầu mê mang nhìn nha hoàn. Tiểu nhà hoàn vội và nói tiểu thiếu ra lão ra làm nô tỷ lại đây tìm ngài qua đi đâu. Ông ngoại Tâu Ngọc cái mũi nhăn lại ông ngoại tìm ta có việc sao Tâu Ngọc trong mắt tràn đầy cảnh giác hiển nhiên là không tin nha hoàn nói. Kêu nha hoàn thấy vậy trong lòng có chút nôn nóng vội và nói. Lao ra tìm tiểu thiếu ra tự nhiên là có việc đại tiểu thư cũng ở đâu tiểu thiếu ra chạy nhanh qua đi đi. Ngọc nhi ngươi chạy nhanh đi thôi ta ở chỗ này chờ kỳ kỳ tỉ tỉ sau đó hồi trong viện chờ ngươi tư dao cũng đã đi tới khuyên giải an ủi Tâu Ngọc. Tâu Ngọc nghĩ nghĩ trước mắt gật gật đầu, hảo ta cùng ngươi cùng đi tô Ngọc nói liền đi theo tiểu nha hoàn đi rồi. Tâu Ngọc nhìn tiểu nha hoàn bóng dáng tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Tư dao nhàm chán cực kỳ dựa vào một bên mắt to nhìn kỳ kỳ rời Nhà tư dao A Tô Mộ Tuyết chậm rãi đã đi tới nhìn tư dao cười tủm tìm nói. Tư giao nhíu nhíu mày kêu một tiếng tuyết gì liền đứng ở một bên cùng Tô Mộ Tuyết vẫn duy trì khoảng cách. Tô Mộ Tuyết nhìn lướt qua chung quanh tuy rằng nha hoàn đi tới đi lui nhưng là đều không có chú ý tới bên này, Tô Mộ Tuyết nhanh chóng đi rồi hai bước đi vào tư dao bên người chảo một cái đã bắt được tư dao thủ đoạn cười tủm tìm nói, tới tư dao tuyết gì cho ngươi ăn điểm tâm nói đem dính độc dược điểm tâm đem ra đưa cho tư giao. Tư giao chau mày một cái kính lắc đầu. Tuyết gì ta không ăn ta không ăn nói tư dao liền phải tránh thoát ra tô mục tuyết kiềm chế nhưng là nề hà chính mình sức lực thật sự là quá mức tiểu căn bản là không có cách nào tránh thoát tô mục tuyết. Tô mục tuyết sợ bị người khác nhìn đến đem tư dao kéo đến núi giả sau đem điểm tâm đem ra buộc tư dao ăn xong đi. Ta không ăn không ăn tư dao một cái kinh tránh thoát trực giác nói cho nàng điểm tâm này nhất định không thể ăn. Mà vẫn luôn đi theo nhà hoàng tô Ngọc rốt cuộc nhớ tới này nhà hoàn là tô mục tuyết bên người người tức khắc châu mày đột nhiên dừng bước. Ngươi là cái người xấu ngươi là gì bên người người tô Ngọc nộ mục trứng mắt Tiểu Nha Hoàn. Tiểu Nha Hoàn trong lòng một cái lột buộc không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị nhận ra tới vội vàng nói. Tiểu thiếu ra nô thì tuy rằng hầu hạ nhị Tiểu Thư nhưng là nô thì lời nói là thật sự á lao ra cùng đại Tiểu Thư thật sự đang chờ ngài đâu. Tiểu Nha Hoàn tay mắt lênh lẹ bóp chặt tô Ngọc thủ đoạn không cho hắn đi quấy rầy tô một tuyết chuyện tốt nhi. tô Ngọc lập tức kêu lên. Người cái tên xấu xa này người buông ta ra người cái tên xấu san này Tâu Ngọc Tứ Chi đều dùng đi lên dùng hết toàn thân sức lực đi đá nha hoàn chỉ tiết này sức lực căn bản đối Ng nha hoàn tạo không thành cái gì thương tổn Tâu Ngọc tiếng kêu đưa tới không ít người nha Ho hoàn xưởng sốt trong lòng tức tứcắc sợ hãi không thôi trong mắt hiện lên một tia ảo não nhanh chóng bung ra Tâu Ngọc người xấu Tâu Ngọc hung tận đá một chút nha Ho hoàn nộ mục trừng mắt tiểu nha hoàn Ngọc Nhi Tô Mục Giao thanh âm vang lên một bên Nam Cung Lâm nhanh chóng đã đi tới một tay đem Tô Ngọc ôm vào trong ngực lạnh lùng nhìn kia Nha Hoàn. Sao lại thế này Tô Mục Giao nhanh chóng đã đi tới nhíu như mày. Tô Ngọc lập tức đem sự tình nói một lần kia Nha Hoàn thấp phẩm không thôi nghe được Tô Ngọc nói muốn cãi lại lại như thế nào cũng tìm không ra lý do một đôi mắt quay tròn chuyện. Không hảo tư giao có nguy hiểm Tô Mục Giao lập tức nghi thông suốt bên trong Loan Loan đạo đạo nhanh chóng hướng tới núi giả chạy đi. Nam Cung Lâm hừ lạnh một tiếng đối với Phong Lam nói. Đem nàng trói lại nói ôm Tâu Ngọc thi triển khinh công cũng đuổi qua đi. Tâu Ngọc trong lòng cũng thập phần sốt ruột không được thúc giục nam cung lâm mau một chút. Mà núi giả bên kia tô một tuyết thấy tư dao như thế nào cũng không ăn điểm tâm tâm tình thập phần bực bội đột nhiên nhìn đến ao nhỏ trong mắt hiện lên một tia lanh quang một tay đem tư dao ôm lên. Tư dao sợ tới mức kêu to. Không chuẩn kêu tô một tuyết nổi giận gầm lên một tiếng một tay đem tư dao ném vào hồ nước chung. Hồ nước chung thủy đối đại nhân tới nói không đến mức chết đối nhưng là tư dao chẳng qua là một đứa bé 5 tuổi cũng sẽ không bơi lội bị tô mục tuyết ném xuống sau nhanh chóng chiều phía dưới trầm đi xuống. Cứu mạng tư dao trong mắt tràn đầy sợ hai chi sắc đôi tay đập mặt nước nước mắt chảy xuống dưới. Tô mục tuyết thấy vậy bên môi gợi lên âm ngoan tươi cười. Không ít nha hoàn cũng bị bên này tiếng kêu hấp dẫn lại đây nhưng là nhìn đến tô mục tuyết một cái cũng không dám tới gần chỉ có thể ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết độc vong v nút vút v nút quả bển sủ chấmnet chương 1674 dao trấn kinh tômộc Tuyết tômộc dao nhìn đến trong nước tư giao tức khắc dẫn giữ vận khí khinh công nhanh chóng đem hồ nước trung tư dao vất lên nuốt lộc cộc tư dao sắc mặt tái nhật hơi, hơi, phiếm thanh tức khắc cho mày. tiểu thư kỳ kỳ vọt lại đây nhìn đến tô tômộc dao trong mắt tràn đầy nghi hoặc tại sao lại như vậy tử Tô tômộc dao nhanh chóng đem tư dao bình đặt ở trên mặt đất không được để nặng tư giaoo ng Đi tìm đại phu Tô Mộc Giao lập tức phân phó thần sắc ngưng trọng không thôi. Kỳ kỳ biết sự tình nghiêm trọng tính không dám chậm trễ nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Theo sát mà đến Nam Cung Lâm cùng Tô Ngọc hai người cũng nhanh chóng đi vào Tô Mộc Giao bên người nhìn Tư dao vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất Tô Ngọc lớn tiếng kêu lên. Phốc Tư Giao trong miệng hộp ra thủy Tô Mộc Giao lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xoa xoa mồ hôi trên trán trong mắt tràn đầy lo lắng biểu tình Tư Giao thế nào. Tư Dao chậm rãi mở to mắt đương nhìn đến Tô Mục Dao khi Hoa một tiếng lớn tiếng khóc lên. Tô Mục Dao biết Tư Dao đã chịu kinh hách vội vàng đem Tư Dao ôm vào trong ngực nhỏ rộng an ủi. Đi trước thay quần áo để tránh cảm lạnh Nam Cung Lâm sắc mặt hơi trầm xuống lạnh lùng nói. Tô Mục Dao gật gật đầu ôm Tư Dao đứng lên nhìn chung quanh một vòng thấy không có nhìn thấy Tô Mục Tuyết trong mắt hiện lên một tia lén quang nhanh hơn bước chân. Tô Ngọc bước tiểu thô chân đi theo Tô Mục Dao phía sau thường thường xem một cái Tô Mục Dao trong lòng ngực Tư Dao thủy linh linh mắt to tràn ngập lo lắng chi sắc. Tư Dao tỷ tỷ đừng khóc, Tô Ngọc cắn môi chậm rãi nói đều là Ngọc Nhi không hảo, Ngọc Nhi nếu là sớm một chút nhận ra cái kia nha hoàng tư Dao tỷ tỷ liền sẽ không bị cái kia người xấu hại. Tư Dao ở Tô Mục Dao trong lòng ngực chậm rãi phục hồi tinh thần lại nghe Tô Ngọc như thế vừa nói vội vàng lắc lắc đầu há miệng thở dốc lại một câu đều phát không ra. Tô Mục Dao thở dài một hơi chậm rãi nói: Ngọc Nhi chuyện này không trách ngươi nếu là ngươi không có cùng kia nha hoàng đi Tô Mục Tuyết sẽ liền ngươi cùng nhau đẩy mạnh nhau nhỏ chung mấy ngày nay các ngươi liền ở trong sân chơi đùa nhớ lấy không cần nơi nơi chạy loạn biết không. Đã biết Mâu thân Tô Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu. Đi vào trong viện Tô Mộc giao thế tư giao thay đổi một bộ quần áo kỳ kỳ đã đem đại phu mang theo tiến vào bắt mạch sau thấy chỉ là bị cảm lạnh Tô Mục giao lúc này mới yên lòng. Tô Mục giao hống ngủ tư giao Tô Ngọc xung phong nhận việc chiếu cố tư giao Tô Mục liền đi ra. Thế nào Nam Cung Lâm xoay người nhìn đến Tô Mộc Giao trong mắt hiện lên một tia không rõ quang mang ngựa khí cũng lạnh băng không thôi. Đã ngủ rồi Tô Mộc Giao nhữ nhữ mẩy Tô Mộc Tuyết vì sao phải hại Tư Giao Tô Mộc Giao như thế nào đều không nghĩ ra lẽ ra Tư Giao cùng Tô Mộc Tuyết cũng không có cái gì giao thoa nếu là Tô Mộc Tuyết muốn hại Tô Ngọc Đảo còn nói đến qua đi đến nỗi hại Tư dao Tô Mộc dao lắc lắc đầu trên mặt tràn đầy khó hiểu. Nam Cung Lâm cũng lắc lắc đầu suy tư trong chốc lát tiện đã nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy tư dao có lẽ đã biết tô một tuyết cái gì không muốn người biết sự tình. Liên tính biết lại như thế nào tư dao bất quá là một cái hài tử thôi tô một dao nhíu nhíu mẩy nàng nhưng không tin một cái hài tử có thể biết được chút cái gì. Nam Cung Lâm hử lạnh một tiếng trong mắt hiện lên một kia khinh thường. Tư dao thật là hài tử nhưng là có chút người chính là như thế ác độc liền hài tử cũng sẽ không bỏ qua. Nam Cung Lâm nói đôi tay nắm tay mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi thoạt nhìn thập phần tức giận. Tô một dao trong lòng cũng thập phần không thoải mái. Chờ tư giao hảo một chút sau hồi Lâm vương phủ tô phủ thật sự là có quá nhiều bất an nhân tố nếu là lúc này đây chúng ta không có gấp trở về sợ là hậu quả không dám tưởng tượng. Nam Cung Lâm gật gật đầu, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi nói nhanh nhẹn rời đi. Tô Mục Giao biết Nam Cung Lâm tất nhiên sẽ điều tra việc này con ngươi vừa chuyển bên môi gợi lên một tia cười lạnh nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, kỳ kỳ ngươi hảo hảo chiếu cấu Ngọc Nhi cùng tư giao ta đi tìm tra. Kỳ kỳ vội vàng ứng hạ nhìn theo Tô Mộc Giao sau khi rời khỏi đây mới trở lại phòng cùng Tô Ngọc Ngốc tại cùng nhau chiếu cố tư dao Tô Mộc Giao vừa đến Tô Dung Trời trong viện liền nghe được bên trong tiếng khóc. Tô Mộc Giao nhíu nhíu mày đi vào lại thấy Tô Mộc tuyết quỷ trên mặt đất thần sắc ủy khuất không thôi mà một bên Lưu Di Nương cũng ở khuyên giải an ủi Tô Dung Trời. Tô Dung Trời tuy rằng tức giận nhưng là lại không có nói cái gì. Thấy Tô Mộc Giao tới thần sắc mới hỏa hoãn vài phần. Cha tô mục dao nhàn nhạt kêu một tiếng đang muốn hỏi ra chuyện gì lưu di nương vội vàng nói ai nha đại tiểu thư tới thật là thời điểm đại tiểu thư chạy nhanh khuyên nhủ lao ra đi tuyết nhi cũng không phải cố ý đem tư dao đẩy mạnh hồ nước. Nga tô mục dao nhưng thật ra không nghĩ tới các nàng cư nhiên sẽ dành trước một bước rất có thú vị nhướng nhướng mày nhàn nhạt nhìn về phía tô mục tuyết từng câu từng chữ nói kia muội muội nhưng thật ra nói nói mội mội vì sao phải đem một đứa bé 5 tuổi đẩy mạnh hồ nước chẳng lẽ là đứa nhỏ này chính mình nhảy vào hồ nước do đó muội muội Tố mục dao thanh em tuy rằng thanh đạm nhưng là trong giọng nói lại là nói không nên lời lạnh leo. Tô mục tuyết tâm đột nhiên nhảy dựng tay chặt chẽ nắm khăn ra vẻ chấn định nói, ta chẳng qua là tưởng cấp tư giao một chút tâm ăn lại không có nghĩ vậy hài tử một cái kính dây rùa tựa hồ ta muốn hại nàng giống nhau ta sợ nàng nơi nơi chạy mà té ngã liền đuổi theo nàng lại không có nghĩ đến một không cẩn thận làm nàng rớt vào hồ nước đều là ta sai. Hà hà phải không tô một dao nở nụ cười mội mội thật đúng là hảo tâm phải cho tư giao điểm tâm nếu Hải tử không muốn ăn ngươi vì cái gì muốn buộc nàng ăn điểm tâm này có phải hay không có cái gì vấn đề tô một dao lạnh leo cười lạnh băng con ngươi nhìn chầm chầm tô một tuyết tựa hồ tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra chút cái gì. Tô một tuyết sắc mặt trắng nhật vội vàng biện giải nói tỷ tỉ, tỉ nói chính là nói chi vậy ta nơi nào có cưỡng bách nàng là nàng nơi nơi chạy loạn lúc này mới rất vào hồ nước nếu thật sự lại nói tiếp cùng ta lại có quan hệ gì. Kêu muội mội vì sao phải làm người đem Ngọc Nhi dẫn dắt rời đi mội mội vì sao ở tư dao rất vào hồ nước sau không đi cứu tô mộc dao đột nhiên về phía trước một bước đi vào tô mộc tuyết bên người lạnh lùng nói ta chính là xem đến rõ ràng mội mội liền đứng ở hồ nước biên trên mặt còn mang theo tươi cười không ngừng ta không ít bọn hạ nhân đều thấy được mội mội dám cùng bọn họ rằng có sao. Tô mộc tuyết thân thể mềm nút ngã xuống trên mặt đất cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Lưu Di Nương. Lưu Di nương vội vàng nhìn về phía Tô Dung Trời thấy Tô Dung Trời nhữ nhíu mày cũng không có ngăn cản Tô Mộc Giao trong lòng thầm kêu không hảo vội vàng nói. Đại tiểu thư cũng không nên nói bậy A Tuyết Nhi tất nhiên là không có phản ứng lại đây nếu là phản ứng lại đây như thế nào sẽ không đi cứu Tư dao đâu. Tô Mộc dao lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái. Chuyện này rốt cuộc như thế nào ta sẽ điều tra rõ ràng Tô Mộc Tuyết ta cảnh cáo ngươi nếu là có tiếp theo không cần ta động thủ Lâm Vương cũng sẽ đem ngươi bầm thơi vạn đoạn ngươi tin sao. Tô Mục Tuyết trong mắt tràn đầy sợ hai ánh sáng há miệng thở dốc lại nói cái gì đều không có nói ra. Lào ra ngươi nhìn xem này nơi nào có trưởng tỉ huy hiếp chính mình thân mội mội lưu di nương ngữ khí thập phần bất mãn nhìn Tô Mục Giao tựa hồ nàng làm cái gì đại nịch bất đạo việc giống nhau. Tô Mục Giao hừ lạnh một tiếng, lưu di nương ta khuyên ngươi cũng an phận điểm ác giả ác báo những lời này ngươi hẳn là hiểu là có ý tứ gì đi. Ngươi! Đủ rồi Lưu Di Nương muốn phản bác lại bị Tô Dung Trời đánh gãy lời nói lạnh lùng nhìn về phía Lưu Di Nương cùng Tô Mộc Tuyết chuyện này liền tính nếu là có tiếp theo toàn cút cho ta ra Tô phủ Tô Mộc Giao thấy Tô Dung Trời nói như vậy hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt nói, chuyện này ta xem ở phụ thân mặt mũi thượng sẽ không làm chút cái gì nếu là có tiếp theo Lưu Di Nương Tô Mộc Tuyết ta sẽ không lại nương tay nói xong đối với Tô Dung Trời gật gật đầu chậm rãi rời đi. Tô Dung Trời nhìn Tô Mộc Giao bóng dáng thở dài một tiếng lắc lắc đầu, còn không đi Lưu Di Nương nghe nảy vội vàng đem Tô Mục Tuyết đỡ lên mang theo nàng nhanh chóng rời đi. Trở lại Lưu Di Nương trong sân Tô Mục Tuyết mới hồi phục tinh thần lại nuốt nuốt nước miếng chẩm dai nói, nương cha thật sự thật đáng sợ còn có lâm vương hắn sẽ không đối ta thế nào đi. Bọn họ cha không đến chưng cứ Lưu Di Nương không cho là đúng nói tiện đà nhìn về phía Tô Mục Tuyết chẩm dai nói ngươi cũng là như thế nào như thế lỗ mãng. Tô Mục Tuyết tự biết đối lý cuối đầu trong lòng cũng thập phần không dễ chịu nàng như thế nào biết Tô Mục Giao cư nhiên xuất hiện. Hảo chuyện này liền hạ mà người trở về nghỉ ngơi đi lưu di nương thấy tô mục tuyết trên mặt tràn đầy khiếp đảm việc biết nàng cũng bị dọa sợ trong lòng tê dần liền làm nàng đi trước nghỉ ngơi. Buổi tối tư dao kêu to từ trong ngọng bừng tỉnh tô mục dao vội vàng đem tư dao ôm vào trong ngực nhỏ rộng an ủi. Tư dao mở to mắt thấy chính mình ở tô mục dao trong lòng ngực nước mắt rớt xuống dưới, dao gì dao gì ta còn tưởng rằng ta muốn chết sẽ không còn được gặp lại giao gì. Tô Mục Dao trong lòng đối Tô Mục Tuyết càng thêm cáo giận lên trên mặt lại nhu hòa một mảnh nhỏ giọng an ủi Tư Dao. Đã lâu Tư Dao mới ổn định cảm xúc lại lần nữa tiến vào mộng đẹp. Hôm sau Tô Mục Dao nơi nào đều không có đi buổi Tư Dao cùng Tô Ngọc trò chuyện thiên cùng bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm, Tư Dao cảm xúc so với ngày hôm qua hảo không ít, cái này làm cho Tô Mục Dao thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kỳ kỳ cũng thập phần ấy, nấy bởi vậy đối Tư Dao càng thêm hảo lên, không bao lâu Tư Dao trên mặt liền có tươi cười lại khôi phục rực rỡ vạng hoa bắc. Tư Dao giao gì đem ngươi đưa về Lâm Vương phủ ở chỗ này không chừng có người sẽ hại ngươi, ngươi nói đi Tô Mục Dao cười nhìn Tư Dao chậm rãi nói. Tư Dao cũng biết Tô Mục Dao là vì nàng hảo, nhưng là tưởng tượng đến trở lại Lâm Vương phủ liền không có người cùng nàng cùng nhau chơi, nhìn không tới Tô Ngọc cùng giao gì mày hơi hơi nhăn lại có điểm không tha. Tư Dao yên tâm chỉ cần có thời gian giao gì cùng Ngọc Nhi liền sẽ đi xem ngươi chờ thêm một đoạn thời gian giao gì lại đem chết nha a tiếp nhận tới hảo sao? Tô Mục Dao sở sở Tư Dao đầu biết nàng trong lòng suy nghĩ chậm rãi nói. Tư dao nghĩ nghĩ chung quy vẫn là gật gật đầu lưng hạ toàn quyển sách miễn phí toàn toànù tiểu thuyết đọcvõg v nút v nút v nút quả bè sù chấmnet chương 1684 dao bị thương kỳ kỳ đi giúp tư dao đem đồ vật thu hồi tới thấy tư dao đáp ứng tô mộtộc dao hơi hơi mỉm cười quay đầu phân phó kỳ kỳ nói liền làm tư dao đi cùng Ngọc Nhi ở trong sân chơi Mấy ngày nay Tô Mộc Tuyết vẫn luôn sợ hãi Tư Giao đem lần trước nhìn đến chính mình cùng Lý Hạ sự tình nói ra không được làm cái kêu nha hoàn ở bên này hỏi thăm thấy Tô Mộc Tuyết còn cùng thường lui tới giống nhau lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là trong lòng luôn là thấp thỏm bất an. Nương không được không diệt trừ Tư Giao ta cả ngày đều ở lo lắng để phòng Tô Mộc Tuyết thạch một chút đứng lên một đôi đôi mắt đẹp trung tràn đầy hung ác ánh mắt. Lưu di nương tự nhiên biết Tô Mộc Tuyết theo như lời chuyện gì nhữ nhữ mày đang muốn nói chuyện lại thấy bên người nhà hoàn đã đi tới. Di nương nhị tiểu thư nôn thì nghe được đại tiểu thư muốn đem tư dao đưa đi Lâm Vương Phủ. Nương tô mục tuyết đột nhiên nhìn về phía lưu di nương nếu là tư dao đem chuyện này nói cho Lâm Vương đến lúc đó ta liền hoàn toàn xong rồi. Lưu di nương tự nhiên cũng biết bên trong tầm quan trọng tức giận nhìn thoáng qua tô mục tuyết vây lui nha hoàn lệnh lùng nói, nếu biết hậu quả ngươi còn làm như vậy. Tô mục tuyết há miệng thở dốc muốn phản bác lại cái gì đều nói không nên lời chỉ là rậm rầm gan bản chân sốt ruột không thôi. Lưu Di Nương như mày cũng nghĩ đến biện pháp nhưng là Tô Mục Tuyết đã chờ không được nhanh chóng đi ra ngoài. Lưu Di Nương thấy vậy cũng chỉ hào theo đi ra ngoài để tránh Tô Mục Tuyết làm ra sự tình gì tới. Tô Mục Giao một tay cầm bao vây một tay nắm tư dao ra sân Tô Mục Tuyết tránh ở một bên nhìn thấy này cắn cắn môi trong mắt hiện lên một đạo quang mang nhanh chóng đi vào chuồng ngựa lôi ra một con ngựa. Trước mắt Tô Mục Tuyết đem ngựa lôi kéo đi tới Tô Mục Giao bên người cười nói, đại tỷ cưỡi ngựa đưa tư dao trở về đi. Tô Mục Dao nhìn đến Tô Mục Tuyết trong mắt tràn đầy cảnh giác chi ý mà Tư Dao nhìn thấy Tô Mục Tuyết càng là sợ hãi trốn đến Tô Mục Dao phía sau không dám nhìn tới nàng. Nghe được Tô Mục Tuyết nói, Tô Mục Dao nhíu mày nhàn nhạt, nhạt nói, "Nần đang tạm muội muội hảo ý", Tô Mục Dao trong lòng hư lạnh một tiếng biết Tô Mục Tuyết là sợ hãi Tô Dung trời trách tội cho nên tới kỳ hảo nàng căn bản là không nghĩ tới Tô Mục Tuyết còn muốn hại Tư Dao. Tô Mục Tuyết thấy Tô Mục Dao dắt dây cương trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười. Ha ha, ta đây liền không chậm trễ tư giao hồi Lâm Vương phủ nói Tô Mộc Tuyết lắc ngông chi xoay người liền phải rời đi. Tô mục Tuyết dư quang vẫn luôn chú ý Tô Mộc giao thấy nàng sắc mặt buông lỏng biết nàng thả lỏng cảnh giác trong mắt Sơn Quốc một đạo không rõ quang mang dấu ở trong tay háo tay lộ ra tới trong tay cầm một cây bạc châm đi đến mông ngựa chỗ nhanh chóng phất tay thứ hướng về phía mông ngựa con ngựa nháy mắt nổi điên đột nhiên về phía trước phóng đi. Ai nha Tô mục Tuyết ra vẻ ngoài ý muốn ngã xuống trên mặt đất khó hiểu nhìn con ngựa đây là có chuyện gì a con ngựa như thế nào nổi điên a Tô Mộc Dao cũng không nghĩ tới ngựa sẽ đột nhiên hướng phía trước phóng đi căn bản là không có phản ứng lại đây. Giao gì Tư Dao nhìn ngựa hướng tới chính mình chạy tới tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhật lớn tiếng kêu Tô Mộc Dao. Mà Tô Mộc Dao lúc này mới phản ứng lại đây tức khắc cả kinh hét lớn, Tư Dao chạy mau. Mà lúc này Tư Dao sớm bị dọa động đều không động đậy nho nhỏ thân thể ở con ngựa trước mặt là như vậy nhỏ yếu đột nhiên nhắm mắt lại. Tư dao tô mục dao không rảnh lo mặt khác nhanh chóng vọt lại đây muốn đem tư dao cứu đi nề hà chính mình tốc độ vẫn là không có con ngựa tốc độ mau mắt thấy con ngựa đem tô mục dao đâm bay ngã vào một bên. Tô mục tuyết thấy vậy trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười đứng lên vô vỗ trên người cho bụi trong mắt chuyển động nhón mui chân thấy tư dao trên người chàn đầy máu tươi vội vàng đi qua ra vẻ nghi hoặc nói ai nha đây là có chuyện gì ai như thế nào đột nhiên con ngựa liền nổi điên đâu Tô mục dao đem tư dao ôm vào trong ngực nhìn tư dao tái nhợt khuôn mặt nhuận kh Giao gì đau đau tư dao nước mắt chảy xuống dưới tô mục dao ôm tư dao thấy nàng trong miệng kêu đau lòng nôn nóng không thôi đột nhiên cảm giác được tay dính dính vừa thấy lại thấy trên tay tràn đầy máu tươi thế mới biết tô mục dao cái hốt sợ là phá lại không dám di động tư dao vội vàng làm người đi kêu đại phu. Tư dao không có việc gì không có việc gì đại phu lập tức liền phải tới tư dao nhịn một chút tô mục dao trong mắt rừng rừng ngựa khí nghẹn ngào nói. Tư dao thiện giải nhân ý gật gật đầu, giao gì không khóc tư dao không đau. Nghe Tư Giao nói Tô Mộc Giao trong lòng càng thêm không dễ chịu âm thầm trách cứ chính mình vì sao như thế không cẩn thận nếu là chính mình phản ứng mau một chút Tư Giao liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Tô Dung Trời cũng được đến tin tức nhanh chóng đuổi lại đây nhìn lướt qua trên người lây dính máu tươi Tư dao nhanh chóng sai người đem kia ngựa chế phục đang muốn kéo ra ngoài thời điểm Tô Mộc Giao ngăn lại ở. Đi qua Tô Mộc Giao quay chung quanh ngựa nhìn một vòng nàng không tin này ngựa sẽ đột nhiên nổi điên. Tỷ tỷ đây là đang xem cái gì chẳng lẽ cho rằng mội mội làm cái gì tay chân sao tô mục tuyết sợ hãi tô mục dao nhìn ra cái cái gì vội vàng đi qua ngăn trở tô mục dao tầm mắt hủy khuất không thôi cha ngươi xem tỷ tỷ ta chẳng qua là tưởng cưỡi ngựa đi lâm vương phủ mau một chút mà thôi. Tô mục dao lạnh lùng nhìn lướt qua tô mục tuyết, tránh ra. Tô mục tuyết sửng sốt há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại thấy tô dung trời nhàn nhạt nói, mục dao không nên gấp gáp cha này liền làm người tới xem này ngựa rốt cuộc có phải hay không có người động tay động chân? Lúc này đại phu cũng tới tô mục dao không có thời gian đi quản này đó nhanh chóng nói, đại phu ngài mau nhìn xem. Đại phu nhìn tư dao kia thống khổ khuôn mặt sờ sờ nàng cánh tay tư dao tức khắc lớn tiếng kêu to lên tựa hồ thập phần thống khổ bộ dáng trên chán cũng có mồ hôi như hạt đầu. Tô mục dao đau lòng không thôi một cái kính an ủi tư dao tư dao nghe lời gật đầu nói cho tư dao chính mình không đau làm tô mục dao hảo một trận tự trách tổng cảm thấy chính mình nếu là cẩn thận một chút tư dao cũng sẽ không như thế. Cánh tay chật khớp đại phu trần trị giống nhau nhanh chóng nói sau đó nhìn về phía tư dao cái hốt hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi cái hốt thượng chỉ là phá một chút ra đến nỗi có thể hay không có mặt khác bệnh trạng còn phải quan sát. Tô mục dao cũng lo lắng tư dao bị đâm thành nao chấn động thật cẩn thận nhìn tư dao thấy nàng thần sắc còn hảo liền hỏi nói tư dao ngươi nói cho dao gì nơi nào còn không thoải mái sao. Tư dao lắc lắc đầu tái nhược mặt nói dao gì tư dao liền cảm thấy cánh tay đau. Thấy tư dao nói chuyện như thế rõ ràng nghĩ hẳn là sẽ không có vấn đề lớn tô mục dao lúc này mới thở dài nhẹ nhói một hơi. Đại phu nghĩ chầm dài nói, ta trước đem nha đầu này cánh tay tiếp đi lên sẽ có một chút đau. Tư dao trong mắt xuất hiện sợ hãi chi sắc vừa vặn nói chuyện đại phu nhân cơ hội đem tư dao cánh tay tiếp đi lên tư dao phát ra thống khổ tiếng gào. Tư dao tô mục dao đem tư dao ôm vào trong ngực cẩn thận nhìn nàng sắc mặt mà đại phu còn lại là ở một bên cấp tư dao cái hót thượng dược. Tư dao giật giật cánh tay phát hiện đã không có vừa rồi như vậy đau tức khắc kéo kéo khỏe miệng lộ ra tươi cười, giao gì tư dao không có việc gì. Nhìn tư dao cánh tay thượng thanh một khối tím một khối tô một mũi ngọc tử đau sót hôn hôn tư dao khuôn mặt, tư dao yên tâm giao gì nhất định tìm được hung thủ thế tư dao báo thủ. Này một câu tô một dao là nói cho tô một tuyết nghe nàng tổng cảm thấy chuyện này cùng tô một tuyết thoát không được quan hệ. Quả nhiên tô mục tuyết nghe này trong lòng một cái lộ bột nhìn thoáng qua cách đó không xa lưu di nương thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng đi qua, nương làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Ngươi làm cái gì lưu di nương nhíu nhíu mày khó hiểu nhìn về phía tô mục tuyết nàng cũng không biết vì sao ngựa sẽ đột nhiên nổi điên hướng tới tư dao chạy đi. Tô mục tuyết nôn nóng nói, ta chỉ là dùng bạc châm đâm một chút ngông ngựa mã ăn đau liền hướng tới tư dao chạy qua đi nương ngươi nói có thể hay không phát hiện cái gì. Tô Mộc tuyết tâm tình khẩn trương không thôi tưởng tượng đến vừa rồi Tô Mộc dao nhìn về phía ánh mắt của nàng nàng toàn thân đều mạo mồ hôi lạnh. Lưu di nương nhíu nhíu mày an ủi Tô Mộc tuyết nói, không ngại bất quá là một cái lỗ kim thôi nếu là không nhìn kỹ căn bản nhìn không tới. Nghe được Lưu di nương nói như vậy Tô Mộc tuyết tâm hơi hơi yên ổn không ít gật gật đầu cùng lưu di nương cùng nhau đi qua nàng cũng không dám dễ dàng trở về. Trước đêm tư dao ôm trở về đi bộ dáng này sợ là cũng đi không được Lâm vương phủ Tô Dung trời nhíu nhíu mày chậm Tô mục dao gật gật đầu đem tư dao ôm lên đang muốn rời đi lưu Di Nương thanh âm chuyển tới, ai nha đây là làm sao vậy như thế nào đột nhiên ngựa nổi điên thương đến hải từ đâu. Nói lưu Di Nương liền tới tới rồi Tô mục dao bên người tư dao vừa chuyển đầu liền thấy được lưu Di Nương trong đầu loang thoáng xuất hiện một ít hình ảnh buột miệng thốt ra nói, ta nhận thức ngươi ta nhận thức ngươi. lưu Di Nương sửng suốt nhíu nhíu mày trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Người đứa nhỏ này ngươi tự nhiên là nhận thức ta lưu di nương cười nói tổng cảm thấy tư dao là đâm hỏng rồi đầu vóc lúc này mới nói ra nói như vậy tới. Tư dao lại lắc đầu, không phải ta trước kia gặp qua ngươi. Lưu di nương tâm đột nhiên nhảy dựng nghĩ chẳng lẽ là bà vũ đối nàng hài tử nói gì đó chỉ là tư dao không phải đã mất trí nhớ sao chẳng lẽ này va chẳng còn. Sự tình phía sau lưu di nương không dám tưởng miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng chậm dai nói, ta nhưng vẫn luôn đều ở tướng quân phủ ngươi có thể đi nơi nào nhìn thấy ta Tô mục dao như mày cũng cảm thấy tư dao tựa hồ có điểm không thích hợp cho rằng nàng là bị xe ngựa đụng phải có hậu di chứng mới vừa nói mang theo tư dao đi nghỉ ngơi lại thấy tư dao nghiêng đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tư dao tô mục dao thử tính kêu một tiếng. Tư dao lại lần nữa nhìn về phía lưu di nương trong đầu hình ảnh càng thêm rõ ràng lên chỉ vào lưu di nương thanh thúy thanh em văng lên. Ta biết người ta nương có người bức họa ta nương mỗi ngày đối với người khóc. Tô mục dao một phen kéo lại tư dao cảnh giác nhìn lưu di nương, di nương hầm hực rời đi Tô Mộc Giao âm thầm nói cho Tư Giao cùng Tâu Ngọc về sau tận lực ở trong sân không cần ra cửa chuyện này chờ nàng không vội nhất định phải điều tra rõ. Bức họa nhất định có chuyện gì? Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vòng v-v-v- quả bẻn Chương 169 đại hiến ân cần. Hiên viên Vũ đứng ở tô phủ ngoài cửa nhìn môn trên đầu bảng hiệu luôn mãi lại làm lúc trước vội vàng từ biệt hiên viên Vũ chỉ biết tô một dao là vân làm quốc bá cánh mênh mang biển người chung muốn tìm một người bình phạm nữ tử dữ dội khó khăn bất quá hắn cảm thấy cùng tô một dao càng là có duyên phận nguyên bản cho rằng tìm không thấy trời xuôi đất khiến bởi vì tô ngọc thành toàn chính mình. Tô Mục Giao không phải tiểu gia nhà nghèo chi nữ khó trách hiên viên vũ nhìn thấy nàng thời điểm cảm thấy nàng có một loại hồn nhiên thiên thành khí thế tuy quý vì nữ tử lại không dáng vẻ cạnh cấm nghĩ đến một nữ tử có thể giúp chính mình bãi bình triều đình nội đâu giúp chính mình xử lý chính sự lại há là bình phạm ra nữ tử có thể làm được đâu. Tô Mục Giao Tô phủ xem ra buồn hoàng tử không có tìm lầm địa phương hiên viên vũ đi lên trước nhìn đến cửa gia đình hỏi ta là tới tìm Tô Mục Giao Tô tiểu thư. Gia đình trên giới đánh giá vài lần hiên viên vũ tuy rằng ngăn mặc đơn giản chính là quần áo nguyên liệu lại không bằng bình thường ba tánh ra những cái đó bình thường vật liệu may mặc bên hông đeo ngọc bội màu sắc thông tấu vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Xin hỏi công tử tên họ nô tài này liền vì ngài đi thông truyền thủ vệ gia đình cung kính hỏi liền sợ trước mắt hiên viên vũ là nhà ai đại quan quý nhân công tử nếu không cẩn thận đắc tội liền sợ chính mình ném sinh lộ. Hiên viên vũ suy nghĩ một chút tự hầu nghĩ đến cái gì buồn cười sự mở miệng nói Ngươi liền nói cho tiểu thư nhà ngươi dị quốc khó rôi tay giúp tại hạ chỉ là một người ngưỡng mộ tô tiểu thư người mà thôi. Gia đình kỳ quái nhìn thoáng qua hiên viên vũ đối với hiên viên vũ nói có chút không thể hiểu được không lắm lý giải bất quá vẫn là vội vàng lập tức chạy tới thông truyền. Không lâu lúc sau gia đình lãnh tô mục dao vội vàng mà đến nhìn đến cửa chờ đợi hiên viên vũ tô mục dao kinh ngạc hỏi là ngươi sao ngươi lại tới đây? Ta đương nhiên là đi theo mục dao ngươi mà đến hiên viên vũ không chút nào che giấu mục đích của chính mình trắng ra nói ra mục đích của chính mình mục dao tuy rằng lúc trước ngươi đảo tẩu chính là tâm ý của ta đối với ngươi trước sau bất biến ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta. Đối với hiên viên vũ lớn mật thông báo tô mộc dao mặt đỏ lên không phải bởi vì thẹn thùng mà là bị hiên viên vũ khí nói không ra lời hiên viên vũ theo đuổi đối tô mộc dao tới nói không phải cái gì khoe ra sự mà là một kiện phiền toài sự. Người trước cùng ta vào đi Tô Mộc Giao nhìn đến cửa gia đình bởi vì Hiên Viên Vũ lớn mật thông báo mà nhịn cười khó chịu biểu tình Tô Mộc Giao cảm giác thực mất mặt chính là lại không thể đem người đuổi đi đi rốt cuộc Hiên Viên Vũ là dị quốc hoàng tử nói không chừng về sau còn có thể có làm Hiên Viên Vũ hỗ trợ sự. Hào Hiên Viên Vũ vui vẻ đi theo Tô Mộc Giao nhập phủ tuy rằng Tô Phủ không kịp chính mình trụ hoàng cung đại mà xinh đẹp chính là bởi vì có Tô Mộc Giao ở Hiên Viên Vũ liền cảm thấy trước mắt nhìn đến đều là cảnh đẹp không khỏi cảm nói Vật lại Mỹ cũng không kịp mộc dao Mỹ đây là người khác trong miệng thường nói tình nhân trong mắt ra tây thi đi. Ở phía trước dẫn đường tô mộc dao nhịn không được trận trắng mắt đối với cái này luôn mãi tỏ vẻ thích chính mình nam nhân một chút tâm động cảm giác đều không có tô mộc dao nhiều nhất cũng chỉ là trở thành một cái bằng hưu mà thôi. Cha ta ra ngoài còn không có trở về hy vọng ngươi không cần chú ý tô mộc dao tránh cho gặp phải lời đồn cấp người có tâm đại tắc văn chương đem hiên viên vũ đưa tới tô phủ đại sảnh cũng có người hầu hạ.